Chương 920 dù cụ mở chai chỗ tốt chương 920 dù cụ mở chai chỗ tốt sau đó một tuần là trang ty Hon -Lit bắt đầu trước nghỉ ngơi thời kỳ sao em tẩn các cầu thủ cũng có thể từ liên tục trong chính chiến thoát thân đi ra nghỉ ngơi cho khỏe một hồi -E cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ để bọn họ ung dung một hồi chính mình thần kinh có điều huấn luyện nhân viên đương nhiên sẽ không tha giả bọn họ hiện tại cũng đã bắt đầu nghiên cứu Dortmund đội hình dù sau đón lấy đối thủ chính là Dortmund. Dortmund cái này mùa giải biểu hiện tương đối khá hiện tại Bundesliga đã 22 vòng bọn họ bắt được 15 thắng 4 bằng một phụ thành tích Dẫn trước Bayern nổi đủ bảy phần, đương nhiên này chủ yếu là Bayern cái này mùa giải chính mình biểu hiện ra phát hiện nhất định trọng chủng, 22 vòng bọn họ liền thua trận bốn trận, đây đối với mấy năm gần đây Bayern tới nói, là tương đương hiếm thấy. Vì lẽ đó Dortmund trên dưới hiện tại sĩ khí rất cao, bọn họ hy vọng có thể đoạt lại giải đấu quán quân, dù sao từ khi Dortmund 11 12 mùa giải thắng lợi sau khi, đón lấy liên tục sau cái mùa giải đều là Dortmund thắng lợi, ưu thế lớn đến mức đỉnh. Dortmund vấn đề là trung phong, bọn họ cái này mùa giải tiền đạo kỳ thực không ít, nhưng mà ẩn cả sẽ thực lực vẫn là bình thường. Mà tuổi trẻ bị sắc lại quá trẻ tuổi, 19 tuổi Thụy Điển tiểu tướng vẫn chưa thể quá mức nhờ vào, vì lẽ đó cái này mùa giải bọn họ kỳ thực càng nhiều chính là dựa vào di ớt cùng với giữa sân cầu thủ đến vi bàn, thì như vụ lì xịp, vợ Cho nên đối với phó như vậy đội bóng, trái lại chúng ta phải tăng cường không chế bóng, đồng thời không cho bọn họ cái gì cơ hội phản kích, không phải vậy vụ lì xịp cùng di ớt như vậy cầu thủ gặp cho chúng ta hàng phòng thủ mang đến to lớn sát thương. Phòng thủ trên bọn họ cũng không tính rất mạnh. Bất quá bọn hắn hậu vệ cánh phải cơ dạng biểu hiện cũng tệ, tốc độ rất nhanh, kiến tạo năng lực cực cường, Dottmund nắm giữ rất nhiều tốc độ tương đương xuất sắc cầu thủ, cái này cũng là ưu thế của bọn họ một trong, vì lẽ đó chúng ta muốn lấy chậm đánh nhanh, khống chế bóng đồng thời, dụ dỗ bọn họ tới bước, cước, sau đó đánh bọn họ phía sau. Hiện tại Dottmund không có đặc biệt xuất sắc trung vệ, bọn họ thủ môn trình độ cũng bình thường, đồng thời bọn họ toàn thể tuổi tác thực sự là quá nhỏ, gần nhất kinh nghiệm hàng phòng thủ cũng là lấy cầu thủ trẻ làm chủ, đối phó như vậy đội bóng, chúng ta cần chính là bình tĩnh cùng lý trí. Cùng huấn luyện nhân viên môn thảo luận một ngày là điểm. Đối với đào thải đối thủ này, GSSU vẫn rất có tự tin, sao Ham tần tuy rằng cũng rất trẻ trung, nhưng mà trên thực tế chủ lực của bọn họ đội hình đều tương đương cũng có kinh nghiệm, Zhe Bở Jiner không cần phải nói, Độ đủ chỉ có không tới 22 tuổi, cũng là đỉnh cấp tiền đạo, đã hai cái mùa giải chủ lực Champions League thi đấu, kinh nghiệm ở trên, bọn họ tuy rằng tuổi trẻ, cũng tương đương phong phú, đồng thời tâm thái ổn định. Đột bộ này đội hình vấn đề chính là quá trẻ, đặc biệt là trên hàng hậu vệ, ngoại trừ thổ nhĩ kỳ trung vệ tội tận giật 29 tuổi ở ngoài, pháp trung vệ chất thêm độ không tới 19 tuổi, mùa dọc cô hậu vệ cánh phải cờ giật không tới 20 tuổi. Cene gan hậu vệ cánh trái đô tiên lạc cũng chỉ có 22 tuổi, sao Hempton coi như tuổi trẻ, hàng phòng thủ cũng không khuyết đại đến cái này mức. Hai cái tuổi trẻ trung vệ Reilly cùng A dạ ủ rồ mặc dù tài hoa hơn người, nhưng là càng nhiều lúc Jes sẽ chọn tuổi càng to lớn. Hơn gì vợ thành tiểu thủ phát, cũng là bởi vì trung vệ vị trí này đối với kinh nghiệm yêu cầu sát thực quá cao. Sau đó mấy ngày thời gian trong, các cầu thủ bắt đầu khôi phục thể năng, tiếp tục thể lực, vì là đón lấy thi đấu làm chuẩn bị. Rất hiển nhiên chính là đón lấy coi như thay phiên, cũng chỉ có điều là mấy cái tiểu vị trí mà thôi, xem đồ đủ. Rebuzzer, rồi gì? Cùng với hàng phòng thủ các cầu thủ trên căn bản đều sẽ không thay phiên, như vậy mới có thể bảo đảm đội bóng phát huy ổn định. Thời gian đi đến ngày mùng ngày 9 tháng 2, giải đấu vòng thứ 26, Southampton sân nhà đá với vị là trụ hạng mà chiến cật đội City. Đối với đối thủ này, Southampton trên dưới cũng coi như là quen thuộc, dù sao tờ tờ mi ở lít liền như thế một nhánh sân nhà ở ảnh lần địa phương ở ngoài đội ngũ. Cuộc tranh tài này Southampton là tọa trận sân nhà, của cuộc tranh tài này sẽ không có thay phiên, tuy rằng sau 3 ngày có đối với thi đấu, nhưng là lực lượng chính đã nghỉ ngơi một tuần. Cuộc Tranh Tài này không lên sân lời nói, nói không chắc ở đối với Dortmund thi đấu bên trong gặp có vẻ trầm nhật. Southampton ở trận này thi đấu bên trong cấp tốc liền chiếm cư địa thế, sau đó không ngừng khởi xướng tấn công, tìm kiếm đối phương hàng phòng thủ trên cái hở, tuyệt không liều lĩnh, cũng không có cho các đội FC City bao nhiêu cơ hội. Các đội FC City nhưng là thu về phòng thủ, hy vọng có thể đứng vững Southampton mãnh liệt tấn công. Dù sao lúc trước thi đấu bên trong, mặc kệ là giữa sân bức cướp quấy rầy Southampton không chế bóng thiết đấu, vẫn là thẳng thắn khởi đôi công cùng Southampton đối với hảo, đều trên căn bản không có tác dụng gì. Sao em đối thủ trên căn bản đều là bị đánh cho không hề có một chút năng lực phản kháng nào, vì lẽ đó các địa phẩm city trên dưới liền dứt khoát bắt đầu bãi thùng sát trận, có thể nắm một phần là một phần. Dù sao bọn họ hiện tại tuy rằng ở giáng cấp khu bên trong, nhưng là cùng mặt khác hai cái đối thủ so ra, tình huống tốt lắm rồi, bọn họ hiện tại điểm có 22 điểm, lạc hậu trụ hạng khu cũng chính là hai phần mà thôi, dưới tình huống như vậy, có thể nắm một phần liền nắm một phần, cái này cũng là trụ hạng tối nên có đoan chính tư thái. Đáng tiếc chính là đối mặt trạng thái đã tương bước điều chỉnh lên sao bọn họ coi như là dùng sắt thùng trận cũng không ngăn được. Tuy rằng cuộc tranh tài này bắt đi cũng không có ra trận, nhưng mà Southampton tấn công nhưng cũng không gặp bởi vì đối phương xếp đặt thủng sắt trận mà không có biện pháp. Bản thân phá thủng sắt trận, cao trung phong mặc dù là phương pháp đơn giản nhất, nhưng cũng không là biện pháp hữu hiệu nhất. Thông qua chạy tới chạy lui động liên lụy thu được cơ hội, mới càng dễ dàng bị nắm chắc. Southampton kiên trì không ngừng tấn công, mà bọn họ kiên trì, ở phút thứ 24 liền thu mạch trái cây. Trên một vòng đổ đủ không thể mở tỷ số, mà này một vòng, hắn liền lại lần nữa trở thành Southampton dụng cụ mở chai. Ở cánh phải liên tiếp lan truyền phối hợp sau khi Van bờ ở cánh phải nhận được cản sẽ lộ phân bóng, sau đó hắn lên chân phải đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu, quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay thẳng vùng cấm, trước cắm vào đủ đủ ở hai tên trung vệ trung gian nhảy lấy đà, đón rơi xuống quả bóng, một cái đẹp đẽ hất đầu cơ môn. Tuy rằng hắn bóc dáng không cao, nhưng là tại đây cái tiếp cận tiểu vùng cấm địa phương hất đầu cơ môn, uy hiếp vẫn như cũ tương đối lớn. Đặc biệt là truyền vào trong cùng hắn nhảy lấy đà vừa bạn phù hợp tình huống, biến hướng quả bóng cấp tốc bay vào khung thành rất gần, thủ môn cứu thua không kịp. Được. -E ở đây dưới vùng vẩy một hồi nằm đấm. Đối phó loại này chủ hạng đội ngũ, khó chính là làm sao trước tiên đạt được ghi bản, đặc biệt là ở đối phương tử thủ bãi thùng sắt trận tình huống, hiện tại nếu đạt được dẫn trước, như vậy đón lấy thi đấu, vậy thì tốt đã có thêm. Dù sao đối phương không muốn liền như thế thua trận thi đấu lời nói, vậy cũng chỉ có thể dung cảm một điểm công đi ra, đến thời điểm bọn họ trên hàng hậu vệ kẽ hở, đương nhiên cũng sẽ càng thêm lớn một ít. Đối lập ung dung bắt cuộc tranh tài này, đối với sao hem tần tới nói, đương nhiên cũng là phi thường tất yếu. Trường 921, Dortmund chiến thuật trường 921, Dortmund chiến thuật Southampton đạt được dẫn trước sau khi đón lấy thi đấu, sát thực bắt đầu tiến hành đến thành thạo điều luyện. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, dẫn trước sau khi đội yếu gặp làm sao phản kích, có cái gì xáo lộ, bọn họ cũng không có so với quân thuộc. Quả nhiên, ở trong khoảng thời gian sau đó, các địa phẩm City bắt đầu rồi phản công, bọn họ muốn cấp tốc san bằng điểm số, sau đó sẽ bắt đầu phòng thủ, đây là tương đương lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà Southampton nhưng đứng bước bọn họ tấn công, đồng thời không ngừng tùy thời phản kích Phút thứ 30, Southampton trước sân đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích, trước cắm vào kiến tạo chỉ lựa chọn khe tương tự trước cắm vào rộ dị ở vùng cấm biên giới cầm bóng, đồ đù mọi người bắt đầu ở tại vị trí hắn liên lụy chạy, để phòng thủ rộ dị cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn không dám lên đến, rộ dị nhưng ở vùng cấm biên giới nhấc chân đá ra một cái đường vòng cung bóng, quả bóng bay về phía bầu trời sau đó cấp tốc chui xuống, từ thủ môn đỉnh đầu bay qua, một đầu đâm vào khung thành góc. Chết. 2-0, Southampton mở rộng dẫn trước thế. Hiệp 2 bắt đầu bèn bèn 3 phút, Southampton liền lại lần nữa mở rộng dẫn trước hữu thế. Zé bỏ nơi thẳng, Benfica đối mặt không thành đột nhập vùng cấm, thoảng qua thủ môn sau khi đạt được. Mãi cho đến 3 bóng trận trước, gsl mới bắt đầu liên tục thay đổi người, để lực lượng chính ra sân nghỉ ngơi một chút, mà thời gian sau này bên trong, các đội tập City tuy rằng muốn đạt được đi bàn, nhưng vẫn không thể nào toại nguyện, cuối cùng lấy không 3 điểm số, ở sân khách bại bởi Southampton. Southampton đạt được 7 thắng liên tiếp. Không riêng là 7 thắng liên tiếp, hơn nữa bọn họ gần nhất 2 vòng đều không có mất bóng, tại đây 7 cuộc tranh tài bên trong tổng cộng cũng là làm mất đi ba cái bóng, tấn công sắc bén, phòng thủ vững vàng, Southampton trạng thái thật tốt. Người mù đều có thể nhìn ra. Duy nhất để sang tần fan bóng đá có chút tiếc nuối chính là, Man City cùng Liverpool vòng này song song thắng lợi, Man City thậm chí là 6-0 tàn sát Chelsea, chỉ nhìn gần nhất này mấy trận thảm bại, tất cả mọi người đều biết, xa gì xa thải hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cuột. Mà Man City tại đây hai vòng thi đấu bên trong trước sau đánh bại Arsenal cùng Chelsea biểu hiện, cũng làm cho bọn họ thu hoạch càng nhiều tự tin. Đám giá hỏa này càng ngày càng có vương giả phong độ, trái lại là Liverpool gần nhất có chút bì, có điều bất kể nói thế nào. Bọn họ đều sẽ là đón lấy này một hai mùa giải bên trong. Chúng ta to lớn nhất đối thủ. Jesu thở dài nói với vợ Nealie. Vợ Nealie gật cú. Jesu lời này kỳ thực là phí lời. Điểm này trên căn bản tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Thậm chí rất nhiều người cho rằng đón lấy đại khái chính là Man City cùng Liverpool đỏ xanh tranh bá. Sao em tần chỉ sợ cũng rất khó ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ. Đối với này Sao em tần trên dưới biểu thị tâm tình ổn định. Dù sao dưới tình muốn như vậy, bọn họ càng cần phải đem sự chú ý đặt ở đón lấy trang thi đấu bên trong. Sân khách khiêu chiến Batman. Đối với Dortmund các cổ động viên tới nói, bọn họ đối với cái này mùa giải vẫn là tương đối thỏa mãn, giải đấu bên trong bọn họ có rồi nhất định ưu thế, Champions League bên trong cũng ở trong vòng đấu bảng thuận lợi ra biên, mặc dù đối với UEFA phái bọn họ đến ngăn chặn Southampton rất là bất mãn, nhưng là Southampton cái này mùa giải biểu hiện tập trùng, bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Dortmund dù sao cũng là tổ tiên đã từng từng giàu đội bóng, dưới tình huống như vậy, đội ngũ của bọn họ từ trên xuống dưới cũng có thể lấy ra tương đương súng tốc tự tin, đến ứng đối Southampton loại này đỉnh cấp đối thủ. Xuất lính toàn đội đi đến Dortmund sau, Jes cũng không có khắp nơi dạo chơi. Những năm gần đây hắn đến Dortmund số lần cũng không ít. Hắn các cầu thủ cũng đúng nơi này không có hứng thú quá lớn. Pha giờ là một tên kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên. Kinh nghiệm của hắn cùng đối với cầu thủ trẻ sử dụng để Dortmund cái này mùa giải biểu hiện tương đương không sai. Ở thủ hạ của hắn, Sömeter, Tigre, xịn gì cả gã hoa. những này các lao tướng từ từ phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực. Thay vào đó chính là một nhóm tuổi trẻ tiểu tướng. Bọn họ đấu trí cùng tích cực tâm thái để Dortmund cái này mùa giải biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên. Có điều đối mặt sang em tần như vậy đội bóng. Phá giờ cũng biết Đót Mân thiếu hụt năng lực tấn công mạnh mẽ, muốn đối phó Sang Em Tần hàng phòng thủ vẫn là rất khó. Chỉ có thu về phòng thủ, lợi dụng trước sân tốc độ đến đánh phản kích mới là khá là thích hợp cách làm. Đót Mân hàng phòng thủ tuy rằng tuổi trẻ, có điều chỉnh diện năng lực phòng ngự vẫn là tương đối không sai. Đối mặt Sang Em Tần xung kích, bọn họ thu về phòng thủ, chống lại Sang Em Tần tấn công, hy vọng vẫn là không nhỏ. Mà trước sân có gì Er cùng Cụ lị sinh loại này, năng lực cá nhân xuất sắc tiền đạo cánh, tìm được Sang Em Tần hậu vệ cánh kiến tạo sau khi cái hở cũng sẽ không quá khó. Điểm này cũng coi như là sang hem tần phòng thủ trên bệnh cũ, nhưng là không có cách nào giải quyết, muốn giải quyết vấn đề này, chỗ khác nói không chắc sẽ ra càng to lớn hơn vấn đề, vì lẽ đó GES cũng tình nguyện để cái này kẽ hở ở nơi đó bày đặt, ngược lại sang hem tần các cầu thủ cũng quên rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, hiệp một ngày thi đấu rất nhanh sẽ đến. Ngoại phạm lần sân bóng không còn chỗ ngồi, toàn này sân bóng ở bình thường Bundesliga thời điểm có thể chứa đựng hơn 8 bạn tên fan bóng đá, có điều bởi vì đó là rất nhiều fan bóng đá đều là mua về đứng, ở trang ti thi đấu bên trong Dung lượng liền thu nhỏ lại đến hơn sáu vạn người, nhưng mà lấy đót mân fan bóng đá nhiệt tình, bọn họ để mẹ phạ lần rất nhiều năm qua vẫn duy trì một cái đỉnh cấp ghi chép, đổ đầy tỷ lệ châu ngồi. đương nhiên, mấy năm qua sao Hamilton cũng sáng tạo kỳ tích như thế này, làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, trên khán đài càng là vang lên to lớn tiếng hoan hô. Gers lúc này đang cùng phạ giờ năm tay, trên khán đài tiếng hoan hô để hắn đều không khỏi lấy làm kinh hãi, tuy rằng châu Âu trong sân bóng cao nhất giờ bờ ghi chép cũng không phải đót mân fan bóng đá sáng tạo dưới nhưng là sáng tạo ra đến nhưng là tử địch của bọn họ sở cốt không bốn cổ động viên có thể vẫn cùng sở cốt không bốn fan bóng đá chống lại đọt mân fan bóng đá của nhật cũng đầy đủ làm người ta giờ mình pha giờ nhưng không nói thêm gì tên này nhanh 60 tuổi lão xoáy cũng không có quá nhiều tinh khí trái lại có vẻ tương đương ôn hòa hắn cùng Jesu hàn huyên vài câu sau đó trở lại vị trí của mình rất rõ ràng phòng thủ phản công đội hình a thậm chí ngay cả duy nhất một cái hữu hiệu trung phong bạo cổ đều không trên Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ xác thực đoạt môn cuộc tranh tài này tuy rằng phái ra một cái bốn đội hình nhưng là làm người ta giật mình chính là bọn họ cử đi trung phong nhưng là gterze. Đừng nói gterze mấy năm qua trượt đến mức rất nhanh, đã sớm không phải năm đó bị tiền tài kia thiếu niên coi như là năm đó hắn cũng không phải trung phong a dùng gterze đá tiền đạo cắm chính là vì phát huy hắn quá độ cùng phân bóng năng lực cho hai cái tiền đạo cánh diếc cùng vũ lì xì sáng tạo cơ hội phản kích đi. Võ Lão Lì nói một câu, di gù, điểm này kỳ thực là cá nhân liền có thể nhìn ra, có điều điều này cũng chứng minh đoạt môn đối với mình phòng thủ phản công năng lực vẫn là tương đối tự tin. Vậy thì nhìn các ngươi có thể hay không bảo vệ chúng ta tấn công đi." GES lầm bầm lầu bầu nói. Chương 922, sân nhà bất bại Dortmund chương 922, sân nhà bất bại Dortmund sang tần ở sân khách phái ra một cái 442 đội hình, cũng không có biến hóa quá lớn, thủ môn mẹ đi, hậu vệ cản lộ, mà Guter, Ribery, Chí Lều, giữa sân Zhe bở Ziner, Jorgi, và Bờ, dù nơ, dù gì, vàng bờ lice, tiền đạo Rodru, bắt đi. Mà Dortmund đội hình thì có điểm làm người ta giật mình, thủ môn điêu cát, hậu vệ cỡ rạc, tổ thiên độ, là Giữa sân đà hào hỏi, gọi sẹo đi lanh nghi, tiền đạo diệp ớt vợ tờ ZE, tờ gì xin để vợ tờ đá tiền đạo cắm là một cái rất kỳ lạ biến hóa để chúng ta tới xem một chút biến hóa này hiệu quả đi đang giải thích viên hô lớn trong tiếng hai bên cầu thủ đã bắt đầu rồi thi đấu đây là hiệp một thi đấu có điều hai bên dù sao cũng không tính xa lạ gần nhất mấy cái mùa giải cũng đều chạm mặt quá mặc dù là ở trong vòng đấu bảng dưới tình huống như vậy hai bên rất nhanh sẽ bắt đầu rồi đối kháng mà trên sân tình thế cũng từ từ rõ ràng lên a doatman lại là ở chính mình sân nhà triển khai phòng thủ phản công quả thật làm cho người có chút giận mình. Có điều lại Southampton gần nhất biểu hiện xuất sắc, cũng là có thể hiểu được Dottmann cách làm. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, Southampton rất nhanh sẽ chiếm cứ giữa sân ưu thế, bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công. Làm sao Southampton khởi xướng thời điểm tiến công, bất kỳ đội bóng hàng phòng thủ đều sẽ cảm nhận được áp lực lớn. Dottmann đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Southampton chuyển bóng liền tìm đến lôi ra vùng cấm đồ đủ, đồ đủ tiếp bóng sau xoay người, sau đó cấp tốc lên chân sút bóng, may mà đã hỏi bọc lót đúng lúc, dùng thân thể đem bóng cho cản đi ra ngoài. Sau 3 phút Götze ở cánh trái cầm bóng bị cờ giáp đẩy nã, Southampton thu được một cái tới gần đường biên đá phạt trực tiếp, Reber cùng rộ dị lắm cái chiến thuật đá phạt phối hợp sau khi đột phá đến đường biên ngang truyền vào trong, Bắt đi ở trước cửa 10 mét nơi dành trước bắt đầu cơ môn, Đivu cắt làm ra đặc sắc cứu thua, bay người một tay đem bóng bê ra sà ngang. Reber mở ra phạt góc, đốt hậu vệ trước tiên giải bầy, có điều ở tại bọn hắn vẫn không có thể khởi xướng thời điểm tiến công, Southampton ngay ở trước sân bắt đầu rồi tích cực bước cướp, Reber cấp đứt đoạn mất đối phương hậu vệ dưới chân bóng, lăn ra ngoài quả bóng đi đến đỗ đủ dưới chân đồ đủ ở vùng cấm phía bên phải mạnh mẽ đột phá, sau đó lên chân sút bóng, bị bọc lót hậu vệ dùng thân thể chặn ra đường biên ngang, lại là một tình huống phạt góc. Lần này Rea và Juno cùng trí lẻo đến rồi cái chiến thuật phối hợp, trí lẻo đem bóng chuyển đến phía sau, theo vào mạng gối giờ đánh đầu cận thành, quả bóng văng cao hơn sáng anh. Mở màn sau khi, Southampton Tần tấn công, liền bắt đầu dường như sóng dữ bình thường, một làn sóng tiếp một làn sóng trùng kích đốt môn hàng phòng thủ. Điều này làm cho trên khán đài Dortmund fan bóng đá tương đương lo lắng, trước đây cùng Saem Tần đá thời điểm, Saem Tần tấn công thật giống không như thế cường ăn A Tuy rằng chúng ta là chủ động bắt đầu phòng thủ phản công, nhưng là sau tần tấn công cũng sắc bén đến có chút quá đáng chứ. Bọn họ quên một điểm, mấy lần trước giao thủ, đều là ở trong vòng đấu bảng, khi đó sau tần xưa nay đều không đến nỗi sẽ liều mạng. Mà hiện tại là vòng knockout thi đấu, sau tần các cầu thủ đối với tình huống như thế có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Bọn họ biết do, ở vòng khờ Northbound giai đoạn, có thể không cho phép cái gì khác ý nghĩ, chỉ có mỗi cuộc tranh tài đều toàn lực ứng phó, mới có thể đạt được càng tốt hơn thành tích. Loại tâm thái này kỳ thực cũng là sang em tần tại trang ti on bên trong mạnh mẽ một cái then chốt. Bọn họ biết rõ dưới tình huống như vậy nên làm sao đi làm, mà rất nhiều thiếu hụt trang ti on kinh nghiệm đội ngũ, thường thường ở phương diện này sẽ xuất hiện lựa chọn trên sai lầm. Sang em tần tấn công đánh cho tương đương sắp bén, mà đốt mân trên dưới nhưng là ở khổ sở kiên trì, bọn họ muốn chờ đợi phản kích cơ hội đến. Không thể không nói chiến thuật của bọn họ lựa chọn, xem ra xác thực phi thường sáng suốt. Ở sang em tần tấn công bên trong, bọn họ rốt cục vẫn là xuất hiện một lần sai lầm. Ở bạn vợ cùng dồ dỉ truyền bóng phối hợp thời điểm. Giữa bọn họ với nhau xuất hiện một lần sai lầm, quả bóng tại bên trong ruột chuẩn bị tiếp bóng thời điểm bị đối phương giữa sân hoạch sẽ cho gãy xuống. Cắt bóng sau khi người bẹn chùm lập tức chuyển thẳng trước sân. ở Götze dưới sự che chở, Dortmund đội trưởng Diot -E cầm bóng. cầm bóng sau khi Diot -E bắt đầu cao tốc dẫn bóng về phía trước đột phá. bản thân hắn chính là một cái đột phá năng lực tương đương xuất sắc cầu thủ. ở đột phá liên tục sau khi, hắn dẫn bóng cắt vào vùng cấm, sau đó quả đoán lên chân sút bóng. giờ nào tới dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ngang. Diot -E dơ lên cao hai tay, ra hiệu mạ giờ bóng chạm tay. vừa Azler tham Trọng tài chính chạy xuống sân bóng quan sát VAZ, sau đó trở lại trên sân thời điểm ngón tay hướng về phía chấm phạt đền, mạng đùi giờ bóng chạm tay, penalty. Mạng đùi giờ rất là bất đắc dĩ, hắn gái này bóng chạm tay kỳ thực rất ẩn ớp, trọng tài chính cũng không thấy, đáng tiếc chính là, khởi đầu mới vận dụng VAZ lại làm cho hắn bóng chạm tay lộ rõ. VAZ đồ chơi này khiến người ta có chút đau đầu. GESU nói thầm một tiếng. Vargaz kỹ thuật lần này mấy cái mùa giải mới bắt đầu từ từ vận dụng trong trận đấu, sớm nhất là 16 năm club trước cùng, đó lấy một quãng thời gian kỹ thuật cũng không có trực tiếp vận dụng trong trận đấu, mãi cho đến cái này mùa giải bắt đầu trước nga luật trên, Vargaz giờ kỹ thuật tại trên đất quốc được đầy đủ vận dụng sau khi ở Champions League thi đấu bên trong cũng bắt đầu vận dụng. Có điều tờ giờ Mi ở Elite đến hiện tại đều vẫn không có dẫn vào Vargaz giờ kỹ thuật, điều này cũng làm cho tờ giờ Mi ở Elite ở phương diện này có chút không quá thích ứng. tự mình chủ phạt cái này penalty, hắn một lần là xong, mẹ đi nào nh phương hướng. Quả bóng bay vào sang tần không thành. Một không. Ở bên mình hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ tình huống, Dortmund đạt được dẫn trước. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Cái này mùa giải Dortmund ở trang Diolli sân nhà thi đấu bên trong vẫn không có ném quả bóng. Hơn nữa tại trên phạ giờ mặc trò sau khi, Dortmund cái này mùa giải cho tới nay mới thôi 17 cái sân nhà đều giữ cho không bị bại, thắng được trong đó 14 trận. Hiện tại bọn họ dẫn trước, sau tần tiền phất lớn rồi. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Dortmund các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô, tự tin bắt đầu một lần nữa trở lại trên người bọn họ. Tại đây dạng một hồi thi đấu bên trong, dẫn trước sao Hemton, để bọn họ đối với bắt cuộc tranh tài này bắt đầu có súng túc tự tin. Vận may của bọn họ không sai. Jesu nói với vợ Đúng đấy, chỉ cần chúng ta tiếp tục tấn công xuống, như vậy giải quyết bọn họ cũng không tính rất khó một chuyện. Vợ gật gật đầu. Huấn luyện viên trưởng cùng đệ nhất trợ lý huấn luyện viên phản ứng tự nhiên, để trên ghế dự bị các cầu thủ cũng không có thể hiện ra bất kỳ hoảng loạn tâm tình, mà phản ứng của bọn họ cũng sẽ ảnh hưởng đến trên sân các cầu thủ. Chúc mừng song xuôi, Phạ Giờ nhìn thấy sao trên ghế dự bị như thế một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Trong lòng đột nhiên có một ít linh cảm không lành. Chương 923, vợ ảnh hưởng chương 923, vợ ảnh hưởng đạt được dẫn trước sau khi lớp mây trên dưới khí tương đương rồi rảo, có điều rất nhanh, tần liền bắt đầu dùng tấn công, để bọn họ biết rồi cái gì gọi là đỉnh cấp đội bóng. Götli rất nhanh ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đột phá, sau đó hắn đem bóng chuyển đến trung lộ, theo vào re bờ Júnior không giữ bóng trực tiếp sút bóng, bị đối phương thủ môn bay người lập ra. Ngay lập tức bạn vợ ở đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi chuyển vào trong vắt đi ở phía sau điểm dừng bóng bằng ngực mới xuất hiện chân xuất bóng bị đúng lúc bọc lót hậu vệ dùng thân thể đem bóng chặn ra nhìn thấy sang tần liên tục khởi xướng tấn công tựa hô một điểm ảnh hưởng đều không được pha dở cũng bắt đầu đau đầu như vậy đội mạnh tâm thái vẫn như thế được xác thực rất khó đối phó a doatman ở sang em tần trước sân bước cất xuống chỉ có thể chuyển dài giải lây bên trong vòng phụ cận gterze dự định nhảy lấy đà tranh đỉnh dí vừa không chút khách khí từ phía sau xông lên cướp ở gterze phía trước đem bóng đội lên trở lại sau đó hai người đụng vào nhau gterze ngã xuống đất quả bóng bị lùi lại đốm đu bắt được Sau đó hắn chuyển cho Zheberginer, Zheberginer dẫn bóng về phía trước đột phá, sau đó ở đối phương hậu vệ tới ngăn trở mình trước, đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng. Phản Việt bị thành công bắt đi ở trong đám người bỏ ra, sau đó cấp xuất hiện ở kích bị rùa ở ý phía trước bắt được bóng. Sau một khắc, hắn cũng không có mạnh mẽ sút bóng, mà là nhấc chân đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài. Theo vào đổ đủ ung dung lên chân, đem bóng đẩy mạnh khung thành trống. đi bàn sau đổ đủ ở cùng bắt đi bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, nhưng mà đọt các cầu thủ nhưng đang lớn tiếng kháng nghị. Chúng ta không việt bị chứ? Bắt đi là xếp sau xuyên vào a. G.E.S.U. có chút kỳ quái hỏi vợ Nellie. Vợ Nellie cẩn thận nghe một hồi, sau đó nói, bọn họ thật giống là đang kháng nghị, nói trước gì liền đối với vợ Tz -E phản quy, vì lẽ đó lần này tấn công không tính. Jsu -E hán một cái, sau đó liền nhìn thấy trọng tài chính lại lần nữa chạy xuống sân bóng, bắt đầu quan sát vợ Anjir. Một lát sau sau khi, hắn chạy lên sân bóng, sau đó tay chỉ về bên trong vòng mở bóng điểm đi bàn hữu hiệu. Lần kia xác thực không tính phạm quy, J vợ là trước tiên đẩy đến bóng, đem bóng đỉnh sau khi đi ra ngoài, hai bên mới đụng vào nhau. Jsu -E vung vẩy một hồi nắm đấm mà trên sân Southampton tất cả cầu thủ thì lại lại lần nữa bắt đầu rồi chúc mừng, một hồi chúc mừng hai lần. Điều này làm cho Đótmen các cổ động viên cảm thấy đến càng thêm phiền muộn. Southampton san bằng tỷ số. Đótmen mùa giải này trang đi only sân nhà không mất bóng lịch sử liền như vậy chung kết. Không thể không nói, Southampton tấn công thực lực sát thực sắp bén, bọn họ lần này tấn công hoàn toàn là mạnh mẽ đánh xuyên qua Đótmen hàng phòng thủ mới đạt được ghi bàn. Vắt đi lần này trước cắm vào cùng kiến tạo đều rất đẹp. Có thể Đótmen trên dưới càng nhiều sự chú ý đều tại trên người Đót đủ, nhưng là quên mất đi, xưa nay đều là một cái không sáng suốt hành vi đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, hiện tại điểm số là 1-1, thi đấu quá sau nửa giờ, lại trở về đồng nhất điểm khởi hành. Sau đó thời gian liền bắt đầu tiến vào một trận bước bằng kỳ, sao em tần tấn công không như vậy sắc bén, mà Dortmund nhưng là đang suy nghĩ mới nghĩ cách muốn triển khai phản kích. Hai bên vẫn rằng có đến hiệp một nhanh kết thúc thời điểm, Vũ Ly ở đường biên đột phá thời điểm bị cản sẽ lùi đẩy nã, Dortmund thu được một cái đá phạt cơ hội, ở phòng thủ đá phạt thời điểm, Zozi ở bên trong vùng tấm rèm đi chắt thêm độ, trọng tài chính quả đoán phán phạt để bóng. Cái này gây nên sang em các cầu thủ kháng nghị có điều trọng tài chính vẫn như cũ duy trì chính mình phản phản, Diot lần thứ hai chủ phạt đền bóng, lần này mẹ đi tuy rằng phán đoán chính xác phương hướng, thậm chí đầu ngón tay còn đụng tới quả bóng, nhưng mà chỉ là thoáng biến hướng quả bóng vẫn như cũ bay vào khung thành. 2-1, Dortmund lại lần nữa dẫn trước. Diot bên Nanti Mai khai nhị độ. Sao em tận phòng thủ động tác tựa hồ có chút lớn, có điều cái này cũng là tợ giờ Mi ở Lit quân thuộc. đang giải thích thành viên tiếng thở dài bên trong, trọng tay chính kết thúc hiệp một thi đấu. 2-1, đội chủ nhà Dortmund dẫn trước. Bất quá đối với kết quả này. Southampton các cổ động viên thật không có có vẻ cỡ nào phẫn nộ, dù sao tại đây dạng thi đấu bên trong, chỉ là một bóng là hậu, vẫn là sân khách, mình còn có ghi bàn, này có thể không tin cái gì quá xấu kết quả. Hơn nữa còn có hiệp 2 thi đấu đây. Trở lại phòng thay đồ sau khi, sao Southampton các cầu thủ bắt đầu nghỉ ngơi, hiệp 1 thi đấu phần lớn thời điểm bọn họ vẫn là dẫn trước, có điều đốc môn phản kích sát thực rất có năng suất, sáng tạo hai cái penalty. Chúng ta phòng thủ kỹ thuật cũng không có quá to lớn sai lầm, tuy rằng cái kia hai cái động tác tựa hồ có chút dư thừa, có điều có lúc cũng không có cái nào. Trái lại là chúng ta tấn công Ở áp chế đối thủ tình huống, vẫn không thể nào đạt được càng nhiều ghi bàn, đây mới là vấn đề. Hiệp hai thời điểm tiến công càng kiên trì một điểm, áp chế lại bọn họ, sau đó dùng không ngừng tấn công đạt được càng nhiều ghi bàn, hiểu chưa? Phong tuyến của bọn họ quá mức tuổi trẻ, nhất định sẽ lộ ra rất nhiều cái hở, chúng ta muốn làm chính là nắm lấy những sơ hở này. JESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy năm nắm đấm hô, các cầu thủ dồn dập ra đầu, xác thực, hiện một tấn công bọn họ cũng cảm giác được, đốc các cầu thủ hậu vệ rất dũng mãnh, nhưng là thiếu một chút bước vàng, chỉ cần bọn họ ở thời điểm tiến công hơi hơi kiên trì một điểm, như vậy thì sẽ không có vấn đề quá lớn dù sao đối với sang tần tới nói cho dù tốt hàng phòng thủ bọn họ đều từng trải qua đắt mân cái phòng tuyến này vẫn chưa thể tính là gì đặc biệt khó có thể đối phó hàng phòng thủ bọn họ xưa nay cũng không cần lo lắng cho mình không có cách nào ghi bàn mà giờ khắc này ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong phá giờ nhưng lại ở cường điệu hiệp hai phòng thủ hiệp hai chúng ta muốn càng thêm chú ý đồ đủ đúng hiệp một sang tần tấn công bên trong bắt đi tựa hồ càng thêm sinh động nhưng là chúng ta muốn nhìn thấy chính là cuối cùng đạt được ghi bàn vẫn là đồ đủ hiểu chưa Hắn là nguy hiểm nhất trên địa, đối phó sao liền cần trong trận đấu càng nhiều nhằm vào đố đủ mới được, hiệp 2 hắn nhất định sẽ càng thêm sinh động, dù sao hắn tại trang League bên trong cũng đang đeo đổi đua phá lưới ba liền a. Phá giờ lời nói nghe tới rất có đạo lý, mà Dokmon các cầu thủ cũng tương đương khâm phục phá giờ, cho nên bọn họ dồn dập trận đầu, biểu thị muốn ở hiệp 2 thi đấu bên trong, biểu hiện càng thêm xuất sắc, nhất định phải làm cho Sangemton tấn công không có cách nào tìm tới cái gì tốt cơ hội, đồng thời ở phản kích bên trong biết đánh đến càng thêm sắc bén một điểm, tranh thủ ở sân nhà thu được một hồi lại thắng. Phá giờ thỏa mãn gật, gật đầu. Dottmon tuổi trẻ các cầu thủ giàu có phân chấn, khỏe mạnh dẫn dắt bọn họ lời nói, ở đây trên, bọn họ liền có thể thể hiện ra càng thêm xuất sắc trạng thái. Hắn muốn làm, chính là càng tốt hơn dẫn dắt bọn họ để bọn họ tài hoa, ở đây trên triệt để thả ra ngoài. Chương 924, mất đi nhiều hơn chương 924, mất đi nhiều hơn đối với Dottmon các cổ động viên tới nói, đang nghỉ ngơi sau 20 phút, bọn họ lại có thể tràn ngập cảm xúc mãnh liệt vì là đội bóng trận uy. Hiện một có thể hai một dẫn trước tần, điều này làm cho Dottmon các cổ động viên kết nối hạ xuống đội ngũ biểu hiện cũng tràn ngập tự tin, dù sao ở trang Southampton quá khứ biểu hiện quá kinh người, bọn họ thậm chí thua bóng đều rất ít làm được, đội ngũ của chính mình có thể ở hiệp một dẫn trước đối thủ, như vậy đương nhiên là có thể ở trong khoảng thời gian sau đó, biểu hiện càng tốt hơn. Nếu có thể đào thải Southampton lời nói, như vậy Dortmund tiếng tăng cùng sức ảnh hưởng, dĩ nhiên là gặp tăng bật lên. Đây chính là Dortmund các cổ động viên hy vọng nhìn thấy sự tình. Đáng tiếc chính là, Southampton các cầu thủ cũng không có cho bọn họ cao hứng bao lâu cơ hội. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Dortmund liền khởi sướng một lần đánh lén, é tiếp bóng sau khi bấm bóng vùng cấm phía bên phải. Trước cắm vào, G, ớt Erdlang không đem bóng đá hướng về trước cửa. Đáng tiếc không, có hai tiếp ứng. Quả bóng bị phía sau cản sẽ lộ không chế lại. Notmund các cổ động viên bắt đầu thở dài lên. Có điều nếu vừa bắt đầu liền sáng tạo một lần cơ hội tốt, đó lấy nên còn có thể có càng nhiều a. Nhưng mà sao rất nhanh sẽ để bọn họ không cao hứng nổi. Sao thuận thế liền khởi sướng phản kích. ba truyền hai ngã, quả bóng liền đi đến giữa sân. J. Berner cầm bóng sau khi bắt đầu cấp tốc dẫn bóng về phía trước, không thể cản phá. Notmund các cầu thủ dồn dập bắt đầu về phòng thủ. Sao ở phản kích bên trong cũng là tương đương cường hãn vào lúc này nhất định phải ngăn cản sang em tần phản kích mới được. Reber Junior dẫn bóng cùng chuyển bóng, một cái khác cần thiết phải chú ý chính là đồ đủ chạy chỗ. Quả nhiên, ở dẫn bóng về phía trước một khoảng cách sau khi Reber Junior cấp tốc lên chân, đem bóng chuyển hướng về đồ đủ chạy phương hướng. và sẽ làm ra một lần anh dũng giam giữ, hắn bay người tắt bóng, đem bóng trên đường cho quấy giày một hồi, đồ đủ bị ép lùi lại cầm bóng, sao em tần phản kích xu thế, tựa hồ bị đánh gãy. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, sang em tần chân chính nguy hiếp mới lặng yên xuất hiện đồ đủ sắc thực lùi lại cầm bóng, nhưng là sao em tốc độ tấn công cũng không có giảm xuống. ở cầm bóng sau khi, đồ đủ cấp tốc một cái rơi xoay người, sau đó nhấc chân đem bóng nhét vào vùng cấm, mà vẫn đang chạy theo vào bắt đi thì bị đót các hậu vệ bền. đợi được hắn ở bên trong vùng cấm cầm bóng thời điểm, đót các hậu vệ mới như vừa tỉnh giấc chưa bao, nhưng là đã chậm. bắt đi nhận được đồ đủ chuyển bóng, sau đó cấp tốc ngay lập tức lên chân định bóng khung thành dưới góc phải. Biu các yếu thua cũng chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc chết. hai hai bình, hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, sao em thần liền san bằng tỷ số đồng thời đạt được hai cái sân khách đi bàn. Southampton sắc bén phản kích. Dortmund lần này phiền phức lớn rồi, bọn họ vốn là là muốn dùng phòng thủ phản công đối phó Southampton, kết quả bị Southampton dùng phản kích đạt được đi bàn. Đón lấy làm sao bây giờ? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, vắt đi chạy hướng về phía đồ đủ, sau đó cùng hắn ôm nhau. Vắt đi cái này mùa giải đi bàn không tính rất nhiều, nhưng là then chốt thi đấu bên trong đi bàn, nhưng tăng lên rất nhiều. JESS vung bung một hồi nằm đấm, dưới tình huống như vậy, lão tướng kinh nghiệm Quả nhiên vẫn là đáng tin à hơn nữa hắn phát huy càng tốt, trên ghế dự bị bê phở cùng ản và dẹt thành tiểu kỳ binh, hiệu quả cũng là càng tốt. Mà đối với đốc tuổi trẻ các cầu thủ tới nói, cái này mất bóng cũng không chỉ chỉ là một cái mất bóng, mà là pha Giờ hoàn toàn phán đoán sai lầm, hắn cho rằng đỗ đủ mới là quan trọng nhất người kia, nhưng là vắt đi nhưng vào lúc này đưa đến ten chốt tác dụng. Cầu thủ trẻ phấn chấn thuần thịnh, cũng dễ dàng nghe lời, nhưng là bọn họ một khi gặp phải ngăn trở thì càng dễ dàng dao động. Pha dạy học bọn họ cũng có điều là cái này mùa giải mới bắt đầu, loại này độ tín nhiệm vốn là rất yếu đuối, mà hiện tại phá phán đoán sai lầm, thì lại để bọn họ rất lớn sản sinh dao động. ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ tuy rằng vẫn là ở ngoan cường phòng thủ, tùy thời phản kích, nhưng là tâm thái của bọn họ, sát thực đã bắt đầu dao động. huấn luyện viên trưởng phán đoán sai lầm, cuộc tranh tài này còn có thể thắng được tới sao? dưới tình huống như vậy, bọn họ tuy rằng dựa vào nghề nghiệp cầu thủ bản năng khổ sở chống đỡ lấy, nhưng là ở các cuộc tranh tài đại thế trên, bọn họ đã không có bất kỳ hy vọng. mà điều này, GESU rất nhanh cũng nhìn ra rồi. vì lẽ đó hắn bắt đầu chỉ huy đội bóng không ngừng áp chế Batman, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Đồng thời từng bước tạo áp lực, làm cho đối phương hàng phòng thủ từng bước bắt đầu tan bỡ. Vào lúc này Zesu mắt, liền không phải tại đây một hồi thi đấu bên trong. Ở trận này thi đấu bên trong, để đốt mân tuổi trẻ các cầu thủ to lớn nhất dao động, như vậy ở hiệp 2 thi đấu bên trong, sao thêm tần sẽ qua hải đến càng thêm ung dung. Đối phó cầu thủ trẻ, Zesu nhưng là có sung túc kinh nghiệm. Bọn họ tâm thái bất ổn, dễ dàng dao động, hơn nữa thật muốn là dao động lên, liền không phải một lạng cuộc tranh tài có thể điều chỉnh xong. Tuy rằng cứ như vậy, có thể để Dottmund giải đấu bên trong biểu hiện càng kém một chút, tiện nghi bay đơn, nhưng là này cùng GESú nhưng không có quan hệ gì. Hắn muốn chỉ là đội ngũ của chính mình càng thoải mái mà thôi, mà đem Dottmund khiến cho xuất hiện một trận chật trùng, cái kia GESú cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng, không có ai nhất định cần là kẻ địch cân nhắc. Sau đó thời gian tròng, Southampton gắt gao áp chế lại Dortmund trên dưới, không ngừng làm hao mòn bọn họ đấu trí. Phá giỡn liên tục thay đổi bà tên cầu thủ, đều không thể xoay chuyển trên sân cục diện, Southampton vẫn như cũ áp chế gắt gao Tuy rằng vẫn không có ghi bàn, lại làm cho Dortmund tuổi trẻ các cầu thủ tâm phòng thủ bắt đầu từ từ dao động, dao động đến càng thêm lợi hại. Thi đấu mãi cho đến phút thứ 85, thay thế bổ sung Bát đi lên sân B phở dẫn bóng đột phá bị đối phương giữa sân đẩy ná, Southampton thu được một cái khoảng cách khung thành khoảng 30 mét đá phạt trực tiếp, rê bờ Duy cơ chủ phạt, quả bóng càng qua bước từ người, cấp tốc tiến vào khung thành góc trên bên phải. Đây là một cước tương đương đặc sắc đá phạt, cái này đi bàn, cũng trợ giúp Southampton ở sân khách bắt được trận này then chốt thắng lợi. 3-2, Tần sân khách đánh bại Dortmund, đạt được hai hiệp tranh tài tiên cơ. Làng trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, sao em tần các cầu thủ bắt đầu ở mệt pha lần sân bóng chúc mừng, Đót mân các cổ động viên nhưng là tiếc nối vô tay, đối với Đót mân các cổ động viên tới nói, bọn họ sẽ không bởi vì một hồi thi đấu thất bại còn đối với đội bóng mất đi hy vọng. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là, ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ mất đi, so với bọn họ nhìn thấy muốn nhiều hơn. Này không nghi ngờ chút nào là một cái tàn khốc kết quả, đáng tiếc chính là, bóng đá thế giới chính là như thế tàn khốc, xưa nay đều không có cái gì dịu dàng thắng thiết, chỉ có tàn khốc. Chương 925 Đối thủ cũ không cần khách khí chương 925, đối thủ cũ không cần khách khí lần này trang tì on vòng nọ cốt, tờ giờ mi ở lead 4 chi đội ngũ đối thủ cũng không tệ, trong đó có 3 chi là Bundesliga đội ngũ. Southampton đối đầu Dortmund ở ngoài, Man City đối thủ là Sercot 04, Liverpool đối thủ nhưng là Bayton. Còn lại M.U đối thủ nhưng là Pazi Sengerman. Đối với Bundesliga đội ngũ 3 chi tờ giờ mi ở lead tình huống còn có thể, Southampton sân khách 3-2 đánh bại Dortmund. Man City đồng dạng sân khách 3-2 đánh bại sở Kotkhum 4, Liverpool nhưng là ở sân nhà cùng đơn đánh thành 0-0, tựa hồ có hơi bất lợi, có điều cũng không đến rất tồi tệ mức độ. Đúng là mờ hú tình huống rất tồi tệ. Bọn họ ở sân nhà không 2 bại bởi AJ Senzerman, hơn nữa giữa sân hạt nhân Pogba còn ở kết thúc trước tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt xuống, sân khách lưỡng chỉnh quá nửa là lành ít dữ nhiều. Có điều mờ hú cái này mùa giải biểu hiện đã đủ gây go, như vậy thua bóng, tựa hồ cũng không thể giải thích cái gì. Từ Dortmund trở lại sang Southampton sau khi, Southampton toàn đội liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đón lấy thi đấu. Trang Ti Hiệp 2 muốn thắng sau mới bắt đầu, đón lấy sau em tuần nhiệm vụ chính là giải đấu cùng CUP FA. Có điều khoảng thời gian này lịch thi đấu đối lập vùng đón lấy cuối tuần này là CUP FA thi đấu, sau đó bọn họ gặp nghỉ ngơi một tuần, ngay sau đó là trong một tuần liên tục 3 vòng giải đấu. Lại là Trang Ti Hon Hiệp 2 thi đấu. Lịch thi đấu có chút kỳ hoa, có điều ý lần cái này CUP FA nhất định đặt ở cuối tuần tiến hành truyền thống, nhất định sẽ dẫn đến như vậy lịch thi đấu. Southampton thần chủ lực môn vừa bạn có thể nghỉ ngơi một chút, đón lấy Cup FA thi đấu đối thủ của bọn họ là bờ gì tơ tổng. Bất quá đối với Sao tới nói, bọn họ tại Cup FA bên trong vốn là vì để cho nhóm dự bị nhiều hơn chút ra trận cơ hội, mà ở trận này thi đấu bên trong, Sao nhóm dự bị biểu hiện cũng không xuất sắc. Bọn họ bị đối lập lão luyện bờ gì tơ tổng các cầu thủ chế trụ, tuy rằng trong trận đấu một lần san bằng tỷ số, có điều vẫn là cuối cùng một hai bại bởi bờ gì tơ tổng. Cup FA dừng lại vòng thứ năm. Đối với kết quả này, Jesu cũng không nói thêm gì. Cup FA thua sau khi. Southampton cái này mùa giải mục tiêu có thể đủ tất cả tâm toàn ý đặt ở giải đấu cùng trang The Only League bên trong cũng là một chuyện tốt. Giải đấu bên trong Southampton trước đã bắt được 7 tháng liên tiếp, có điều cái này mùa giải Man City cùng Liverpool thắng liên tiếp ghi chép đều tương đương kinh người. bọn họ động một chút là liên tục thắng lợi, đây mới là bọn họ ở bảng tổng sắp trên có ưu thế to lớn kém chốt. Nay một vòng Liverpool là đá với MU, mà Southampton đá với Arsenal, Man City đá với Everton, này ba trận thi đấu đều được cho là cường cường đối thoại, mà như vậy một vòng bên trong thường thường là dễ dàng thay đổi thắng lợi cách cục. Southampton hiện tại là hậu Liverpool 7 phần, Lạc hậu Man City 4 phần, này đã không phải đặc biệt gì khó có thể truy đuổi điểm số. Arsenal nhưng là xếp hạng thứ 6, cuộc tranh tài này bọn họ nhưng là có đầy đủ đấu chí đến đá với Southampton. Dù sao nếu như lại thua xuống lời nói, bọn họ cái này mùa giải muốn đi vào bán kết, lại là công giá tràng. Ở sân bóng Emirates, sáu bạn tên Arsenal cổ động viên lớn tiếng hò hét, hy vọng dùng biểu hiện của chính mình đến để đội bóng đánh bại cường địch. Wenger sa thải sau khi, Arsenal các cổ động viên kỳ thực cũng có chút mang. Lúc đó tuy rằng rất nhiều fan bóng đá phản đối Meger, nhưng là trên thực tế là có người ở bên trong mang tiếng ấu, cơ điển cái đại biểu tầng quản lý muốn đổi đi Meger đã không tính là bí mật gì, mà hiện tại Ủy mẹ gì tiền nhiệm sau khi Arsenal thật giống cũng không có gì thay đổi, điều này làm cho bọn họ tương đương lo lắng. Có điều Arsenal fan bóng đá trung thành ở tờ The Emirates cũng là tiếng lành đồn xa, vào lúc này, bọn họ vẫn là gặp cao giọng hò hét chống đỡ đội ngũ của bọn họ. Ủy mẹ gì cuộc tranh tài này bên trong trong tay nhân viên liền khá là dư dả, hắn trong trận đấu phái ra một cái một trận hình, thủ môn Go hai cái hậu vệ cánh là là cờsen nở cùng cổ lại nặng, trung vệ do người tạo phỉ cùng tạ vạ sẽ tạo tỏ lọt tác. Giữa sân tổ dậy ra, sơ thạc cả, hai cái công kích giữa sân làm mở khi ta an cùng yobi, e. lầy cả dẹt đốt trước. Oba me rằng ở thay thế bổ sung trông ngồi lại mệnh. J e. phái ra nhưng là một cái tương tự 4231 thủ môn mẹ đi, hậu vệ cản cello, gelid, cùng trí sân cùng dồ gì tha sau, trước người là Gilles, cùng Phờ, đổ một người trước. Khoảng thời gian này ở cánh phải, Sanko đều là cùng bạn vợ thay phiên ra trận hai người đặc điểm không giống nhau, bạn vợ chạy năng lực, toàn diện tính cùng xuất xa năng lực muốn càng xuất sắc một ít, sẵn cô nhưng là cường ở tốc độ cùng kỹ thuật trên, nhằm vào Arsenal loại này phòng thủ không tính rất mạnh đội ngũ, dùng sẵn cô loại này năng lực cá nhân càng xuất sắc cầu thủ, muốn càng tốt hơn một chút. Hai bên đều là đối thủ cũ, sao em tần các cầu thủ đối đầu Arsenal thời điểm bình thường đều có khá lớn tự tin, mà Arsenal các cầu thủ thì lại không muốn ở chính mình sân nhà thua trận tiến vào bán kết hy vọng. Dưới tình huống như vậy, hai bên hầu như là ở thi đấu vừa bắt đầu, liền bắt đầu giữa sân dây dưa, tương tự trận hình. Các cầu thủ cũng trên căn bản là người quen cũ, đó là đương nhiên cũng là bất đi thăm dò cái kia một cái phân đoạn. Arsenal ở trung lộ tấn công chế tạo áp lực càng to lớn hơn một điểm, có điều sanghem tần hai cái trung lộ cầu thủ tuy rằng đều là kỹ thuật hình, nhưng mà bọn họ phòng thủ cũng không kém, thêm vào hàng phòng thủ độ chắc, Arsenal tấn công tạm thời không có cách nào đưa đến cái gì quá tốt tác dụng, mà sanghem tần trái lại ở đường biên, bắt đầu từng bước chiếm cứ thế. Ở những người khác hiệp trợ liên lụy tình huống, Sancho bắt đầu ở đường biên thể hiện ra hắn trình độ, gắt gao áp chế lại đối phương hậu vệ cánh trái cổ lại nặng. Sản cô lấy tốc độ cùng kỹ thuật tăng trưởng, có điều tốc độ của hắn cũng không phải đặc biệt nhanh, chỉ có điều dưới chân hỏa sát thực xuất sắc, có thể ở đường biên hoàn thành đột phá. Hơn nữa hắn còn có cái đặc điểm chính là sau khi đột phá mặc kệ là suốt bóng vẫn là chuyển bóng, đều tương đương tinh chuẩn. Đây chính là thuộc về thiên phú của hắn. Như vậy cầu thủ ở đường biên thường thường gặp có vẻ rất hữu dụng, không đến nơi đang đột phá sau khi kỳ thực cũng không có khả năng chế tạo uy hiếp đi ra. Nhìn ở đường biên dẫn bóng đột phá cầm bóng có vẻ rất náo nhiệt, kỳ thực một đoạn chứng dùng đều không có, mà sản cô chỉ cần đột phá thành công, liền có thể chế tạo uy hiếp. Như vậy uy hiếp coi như không có trực tiếp đạt được ghi bàn, nhưng là cũng sẽ quay giầy đối phương phòng thủ toàn thể thiết đấu. Do đó để sang em tần ở tấn công trên đạt được càng nhiều chỗ tốt cùng ưu thế. đương nhiên, nếu như hắn ở đường biên không thể thông qua dẫn bóng cùng đột phá mở ra cục diện lời nói, như vậy hắn ở đây trên tác dụng liền có vẻ rất có hạn. Dù sao phối hợp của bọn họ năng lực không tính rất mạnh, đồng thời chính mình năng lực cá nhân cũng không có đến đặc biệt tài năng xuất chúng trình độ. Như vậy cầu thủ dùng đến được, có thể thuận buồn xuôi gió, dùng đến không được, liền sẽ có vẻ rất là bình thường có điều JESU e, luôn luôn đều rất am hiểu sử dụng như vậy cầu thủ để bọn họ ở chính mình quen thuộc trong hoàn cảnh như cá gặp nước chương 926 mở khi An vấn đấu chương 926 mở khi An vấn đấu sạn cổ đường biên cầm bóng hắn lại chuẩn bị làm thế nào dẫn bóng cắt vào bên trong ừ đẹp đẽ đột phá đang giải thích viên tiếng la bên trong sạn cổ lại một lần nữa đột phá cổ lại nạt phòng thủ sau đó đường chéo cắt vào vùng cấm trước hắn hai lần đột phá tuy rằng thành công có điều cũng không có uy hiếp đến bên trong vùng cấm mà lần này hắn cũng đã bắt đầu cắt vào vùng cấm. Arsenal phòng thủ lập tức bắt đầu nhận ra được nguy hiểm. Niu Tạ phỉ cấp tốc hướng về sản cổ nhỏ tới, mà Bạ Bạ Tạ lọt nhưng là đem sự chú ý đặt ở đố đủ trên người. Bên trong vùng cấm trống rỗng, tổ dây dạn bắt đầu lùi lại bộ huyết, phòng ngừa mặt khác một bên có dưới lịch chế tạo ra nguy hiếp đi ra. Nhưng mà sản cổ nhưng đang đột phá sau khi, nhấc chân liền đem bóng chuyển đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng. Ở nơi đó xuất hiện bê phở cấp ở sở hạ cả quấy dây trước, đón rơi xuống quả bóng, không giữ bóng trực tiếp lên chân trái, đem rơi xuống quả bóng dùng sức đá ra ngoài. Quả bóng gào thét bay về phía bầu trời, sau đó một đầu đâm vào không thành bóc chết. Đối mặt cái tốc độ này, sức mạnh góc độ đều tốt xuất bóng, cú nạt xì tuy rằng làm ra phản ứng, vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng. Sân bóng Émi rỉ sôi chào âm thanh niên tiếng lại, Southampton các cổ động viên bắt đầu hoan hô, mà bê phở thì lại cùng các đồng đội bắt đầu hoan hô chúc mừng. Một 0 Southampton rất sớm ngay ở sân khách đạt được dẫn trước. Southampton gần nhất xu thế quá mạnh. Bọn họ trong trận đấu thể hiện ra rất tốt trạng thái, không thể không nói, lại bắt đầu lại từ đầu đối với giải đấu quán quân khởi sướng xung kích Southampton, mới là đáng sợ nhất. Không ít bình luận viên bắt đầu đánh giá Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy đến Trang tí Lip vòng cờ nota sau khi bắt đầu, sao nên không đến nỗi như thế tiếp tục hát vang tiếng mạnh, nhưng mà sao em tần tại quá khứ trong mấy năm đều là một bên đá giải đấu một bên đá Trang tí hơn nữa hiện tại Liverpool cùng Man City tình huống cũng không sai, bọn họ cũng có cơ hội tại Trang tí Lip bên trong tiếp tục tiến lên. Loại này khó khăn, đối với Song Phương tới nói đều là giống nhau, mà sao em các cầu thủ thì lại cũng không nghĩ quá nhiều, bọn họ nhớ tới J U lời nói, một hồi một hồi đá xuống đến liền đúng rồi còn kết quả cuối cùng giao cho thượng đế đối với Arsenal các cầu thủ tới nói, bọn họ cũng không có bị cái này mất bóng mà đánh đổ, bọn họ hiện tại cũng không có ý tưởng khác, đơn giản chính là từng cuộc một tiếp tục đấu mà thôi. Vì bốn vị trí đầu, cố gắng đến cùng. Tại đây dạng tâm thái bên dưới, bọn họ ngay lập tức liền hoàn thành rồi một lần sắc bén tấn công. ở giữa sân lan truyền cùng điều phối sau khi, quả bóng bị dẻm sẽ chuyển cho cánh trái Iobie, Iobie bắt đầu mạnh mẽ dẫn bóng đột phá, cản sẽ lộ vị trí thể đến mức rất chuẩn, Iobie cũng không có hướng về bên trong vùng cấm thiết, mà là mạnh mẽ đột phá đến đường biên ngang sau khi, đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Lời cạ dẹp cùng trước cắm vào tổ dậy ra đồng thời ở bên trong vùng cấm chuẩn bị cướp điểm nhưng đều không thể đụng tới quả bóng. Quả bóng bay về phía phía sau, phía bên phải mở khi Taji An đón bay đến quả bóng, trực tiếp lăng không bắn phá. Này chân sút bóng đánh cho tượng hồ có hơi lệch nhưng mà vừa nãy bỏ qua quả bóng lơi cạ dẹp nhưng xuất hiện ở quả bóng phi hành trên đường, nhấc chân nhẹ nhàng một sượn, quả bóng cấp tốc biến hướng, trực tiếp bay vào không thành gần điểm. đã bắt đầu di động hướng về phía sau chuẩn bị cứu thua mẹ đi, cũng chỉ có thể vô ích hô làm sao. Arsenal lần này tấn công đánh cho tương đương đẽ mà ở quả bóng bay vào không thành trong mắt. Sân bóng Emmy dịt bầu trời vang lên Arsenal các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò. Như vậy một cái ghi bàn đủ để chứng minh Arsenal trong sương, cái kia cố khí, còn ở chỉ là điều này, liền đầy đủ để Arsenal các cổ động viên cảm thấy đến vui mừng. Arsenal vẫn có một ít ưu tú cầu thủ, có điều ý mẹ gì chiến thuật quá cứng hóa, không có cách nào đem thực lực của bọn họ triệt để phát huy được. Jesu đối với cái này mất bóng cũng không có quá to lớn phản ứng, mà là quay đầu nói với Mở Nẹo Ly. Đối với cuộc tranh tài này Jesu cũng không lo lắng, trái lại là vừa mới cái kia ghi bàn bên trong. Sản cô cùng Beffer biểu hiện, để hắn cảm thấy rất cao hứng. Sao em tần đội hình chủ lực mạnh hơn, cũng là cần thay thế bổ sung bên trong có năng lực thay đổi thi đấu thế cuộc cầu thủ. Như vậy cầu thủ gái này mùa giải Jesu tìm rất lâu, rốt cục khóa chặt ở Beffer cùng sản cổ trên người. Sản cô đường biên đột phá năng lực, không phải Sao em tần đội hình chủ lực bên trong bất kỳ cầu thủ đều có thể có, mà Beffer tiếp ứng. Cuối cùng một chuyển cùng đạt được năng lực tương tự cũng là Sao em tần chủ lực giữa sân đều không có. Có hai người này sau khi Sao Hem tần thi đấu chiến thuật là có thể có càng nhiều hậu chiêu cùng biến hóa, đây mới là Jesu coi trọng nhất. Đối mặt Arsenal còn có thể có biểu hiện như vậy, đủ để chứng minh bọn họ hiện tại trạng thái không sai, ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ nhất định còn có thể có biểu hiện xuất sắc. Cuộc tranh tài này thắng bại cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là ở G.S.U trong lòng, đó lấy trang thi thi đấu, mới là càng quan trọng. Giải đấu mà, sao hiện tại đã có 4 cái giải đấu quán quân lóc đáy, hơn nữa ở tiến vào tờ giờ mi ở list 6 vị trí đầu cái mùa giải bên trong, bọn họ biểu hiện kém cỏi nhất cũng là tờ giờ mi ở list thứ 3, có 2 lần, còn lại 4 cái mùa giải đều là giải đấu quán quân. Cái này mùa giải coi như không lấy được giải đấu quán quân, vấn đề cũng không lớn. Lấy sang em tần hiện tại gốc gác cùng doanh thu, ở trong khoảng thời gian sau đó thường thường năm cái giải đấu quán quân, cái kia hầu như đều sẽ không có vấn đề gì. Vì lẽ đó GESU đối với cuộc tranh tài này, có thể nói là tương đương bình tĩnh. Tuy rằng Arsenal đón lấy biểu hiện vẫn là tương đối xuất sắc, thậm chí ở phút thứ 31 vượt lại điểm số, GESU cũng không có đặc biệt đại tâm tình chột trợn. Cái này ghi bàn đến từ Mkhitaryan, Armenia người cái này mùa giải ở Arsenal biểu hiện vẫn là tương đối xuất sắc. Để nhất tuần hoàn đối với sang em tần hắn liền mai khai nhị độ cuộc tranh tài này lại đạt được ghi bàn lợi cả dẹt cái kêu bóng cũng tương đương với là hắn kiến tạo biểu hiện như vậy sát thực tương đối khá nhưng mà mở khi ta di an cá nhân biểu hiện nhưng không có cách nào che lấp đi arsenal toàn thể trên đã bị sang tần từ từ áp chế lại sự thực lạc hậu không đáng sợ đáng sợ chính là ở đây trên mặt một tia hy vọng đều không có mà sang em tần tình muốn bây giờ tất nhiên là không như vậy tuy rằng bọn họ một hai lạc hậu nhưng là ở đây trên mặt bọn họ nhưng áp chế lại arsenal không ngừng kéo dài đối với arsenal hàng phòng thủ tạo áp lực. Nếu như thay đổi là Chelsea như vậy đội ngũ bị áp chế lại còn khả năng cảm thấy é e rằng cái gọi là bởi vì bọn họ quen thuộc đang bị động tình huống đi thi đấu, mà Arsenal loại này càng am hiểu tấn công đội ngũ, bị áp chế lại sau khi lại nghĩ trở mình liền rất khó khăn. Tuy rằng ở hiệp một thi đấu bên trong, Arsenal thành công chống lại rồi sang tần tấn công, nhưng là này cũng không có thay đổi cái gì. Hiệp một kết thúc, Arsenal đứng vững sang Hemp phản công, bọn họ hiện tại lấy 2-1 dẫn trước Southampton. Ở hiệp 2, bọn họ có hay không có thể xoay chuyển cục diện như thế đây. Ở đây trên mặt chiếm cứ đầy đủ ưu thế sau khi Nhưng vẫn là là hậu, sao thêm tần cấp cầu thủ nếu như trên tâm tính chịu ảnh hưởng lời nói, như vậy Hiệp 2 Arsenal vẫn có cơ hội. Chương 927, có khả năng ở trường 927, có khả năng à ở đại thời đại dòng lũ bên trong, cá nhân phấn đấu rất khó ngăn cản tiến trình của lịch sử, mà ở bóng đá thi đấu bên trong, cá nhân anh Dũng biểu hiện, nhưng là có cơ hội xoay chuyển thi đấu đại cục. Chỉ có điều đó là bởi vì bóng đá thi đấu dù sao chỉ có 22 người tham gia, ưu thế to lớn hơn nữa, cũng dễ dàng bị một người biểu hiện cho người chuyển. Nhưng mà ở Southampton đối với Arsenal thi đấu bên trong, nhưng không có tình huống như vậy xuất hiện. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, muốn phản công Arsenal tiếp tục bị Southampton cho gắt gao áp chế lại. Ở chính mình sân nhà bị Southampton áp chế thành như vậy, sát từ xem như là một loại quốc đụ, nhưng mà Arsenal các cầu thủ coi như ra sức muốn đỉnh đi ra ngoài, vẫn bị Southampton chế trụ. Đây là Southampton giữa sân thực lực tổng hợp một loại bày ra. Hiệp 1 tuy rằng không có san bằng điểm số, nhưng là Southampton các cầu thủ nhưng nắm giữ chủ động, đồng thời không ngừng tạo áp lực để Arsenal phòng thủ bắt đầu có vẻ mệt mỏi bọn họ bắt đầu đem càng nhiều sự chú ý đặt ở đỗ đủ trên người dù sao càng là tại đây dạng thời điểm mấu chốt đỗ đủ càng dễ dàng chế tạo ra to lớn uy hiếp đi ra đáng tiếc chính là ở toàn thể áp chế lại đối thủ tình huống sao tần cũng không nhất định cần đỗ đủ đến dứt điểm đỗ đủ hoàn thành rồi một lần đột phá hắn thử cánh trái đột phá đến bên trong vùng cấm sau đó quả đoán lên chân sút bóng này chân sút bóng bị tạo phì ra sức giam giữ nhưng mà quả bóng bay trở về đỗ đủ dưới chân đỗ đủ ngay lập tức bấm bóng phía sau ở phía sau điểm theo vào sẵn cổ không giữ bóng trực tiếp sút bóng đem bóng ghi bàn arsenal cũng thành hai, hai bình Southampton san bằng điểm số. San bằng điểm số sau khi, Southampton tấn công bắt đầu càng thêm sắc bén, mà Arsenal trên dưới vẫn như cũ ở khổ sở chống đỡ lấy, chờ lợi phản công cơ hội. Đáng tiếc chính là, bọn họ cũng không có khả năng chống đỡ đến kết thúc. Southampton chiến thắng bóng cũng không phải tới tự đổ đủ, cái này cũng là tại đây một làn sóng thắng liên tiếp bên trong, đổ đủ lần thứ nhất trong trận đấu không có ghi bàn, phía trước 7 thắng liên tiếp, hắn hoàn thành rồi 8 cái ghi bản, là Southampton thắng lợi đệ nhất công thần. Có điều cái này ghi bàn đến từ hắn sau khi đột phá chế tạo Pháp góc. Zebra mở ra phạt góc bị Arsenal hậu vệ giải vây, quả bóng bay đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, theo vào tấn công cản sẽ lộ vô ly, quả bóng vẽ ra một đường vòng cung trực tiếp bay vào khung thành góc chết, 3-2, Southampton hoàn thành rồi nịch chuyển. Mà cái này lịch chuyển đi bàn, cũng là trận đấu này cái cuối cùng đi bàn. Cuối cùng điểm số chính là 3-2, Southampton ở sân khách đánh bại Arsenal, hoàn thành rồi mùa giải này đối với Arsenal song giết, dưới tình huống như vậy, Southampton các cầu thủ bắt đầu rồi điên cùng chúc mừng. 8 thắng liên tiếp. Southampton các cầu thủ bắt đầu điên cuồng chúc mừng, không riêng là bởi vì cuộc tranh tài này thắng lợi, mà là ở tại hắn thi đấu bên trong, tuy rằng Man City cứng chắc tiếp tục thắng lợi đánh bại Everton, nhưng mà Liverpool lại bị đối thủ MU bước cho mình, bọn họ ở sân nhà không không bức hòa Liverpool, cứ như vậy, Southampton cùng Liverpool sự chênh lệch thu nhỏ lại đến năm phần, Man City cùng Liverpool sự chênh lệch thu nhỏ lại đến một phần. Cặp đôi này Liverpool tới nói, không nghi ngờ chút nào là một cái đạp kích khổng lồ. Bọn họ tại giải đấu bên trong cao nhất dẫn trước Southampton lên đến 18 điểm, hiện tại chỉ còn dư lại năm phần cao nhất dẫn trước Man City 7 phần, hiện tại chỉ còn dư lại 1 phần. Giải đấu còn có 11 vòng, tất cả đều có khả năng. Giải đấu quán quân tranh cướp lại nổi lên song lớn, này có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi một loại tranh cướp. 5 phần chênh lệch, này cũng không phải lại là một cái độ chạm không tới tranh lệch. Húng chi Southampton còn có một hồi cùng Liverpool đối diện tranh tài. Đương nhiên, Man City còn dẫn trước bọn họ 4 phần, sao Southampton tình huống kỳ thực cũng không có lạc quan như vậy, chỉ bất quá bọn hắn gần nhất khí thế 10 phần, để rất nhiều người đều cảm thấy thôi, bọn họ là có khả năng sáng tạo ra kỳ tích. Giữ giữ lòng bình thường, Man City cùng Liverpool biểu hiện như thế nào, chúng ta không thèm quan tâm, chúng ta chuyên tâm trong trận đấu là tốt rồi." GES tú lại lần nữa ở phòng thay đồ bên trong cường điệu đoạn văn này, lời nói như vậy hắn nói rồi rất nhiều lần rồi, đối với sao hem tấn các cầu thủ tới nói, vào lúc này xác thực càng cần phải gắng giữ lòng bình thường. Không thể có khác quá nhiều ý nghĩ, mà là đem sự chú ý thả trong trận đấu, đồng thời kiên định niềm tin của chính mình, càng nhiều sức mạnh đặt ở trang Dion bên trong. Dù sao muốn truy đuổi hai cái đối thủ mạnh mẽ, so với truy đuổi một cái phải khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa khoảng thời gian này Man City cùng Liverpool đều có biểu hiện chập trùng, đây là bọn hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái một cái tiêu chí, thời gian sau này hy vọng bọn họ còn có thể chập trùng bất định, kỳ thực có chút khó. Giải đấu quán quân tranh cướp, hiện tại có uy nhất nhất, vẫn như cũng là Liverpool cùng Man City, Southampton khí thế rất đủ, kỳ thực trên thực tế rất khó chân chính quấy giày đến này hai chi đội ngũ tranh cướp. Vì lẽ đó vào lúc này, gắng giữ tỉnh táo trạng thái, so với cái gì đều trọng yếu. Trở lại Southampton nghỉ ngơi vài ngày sau, Southampton nên đón vòng thứ 28 đối thủ, phụ Cân nhắc đến đón lấy liền muốn sân khách khiêu chiến mở cùng với sân nhà đá với Dortmund cùng Watford, GES dú ở trận này thi đấu bên trong thay phiên một phần cầu thủ, ba quát rổ gì cùng Reber Júnior đều bị hắn thay phiên, thay vào đó chính là Philip cùng Đa Lù, nhưng mà đối mặt xếp hạng thứ 19, Lạc hậu chủ hạng khu tên cuối cùng Bờ gì tự tổng đã có đầy đủ vô cùng phun hẹp, coi như tần phái ra phần lớn thay thế bổ sung, bọn họ cũng ở đây trên có vẻ thành thạo điều luyện. Hiện tại giải đấu đá 27 vòng, giáng cấp trong đội ngũ hai chi trên căn bản đã vắng đóng tiền, phù chỉ có 11, phần hẹp chỉ có 17 điểm. Này hai chi đội ngũ trên căn bản có thể nói là thần tiên đều cứu không được. Mà người thứ 17 cắt địa phẩm city điểm thì có 25 điểm, sau đó là 27 điểm mở gì tờ tổng, 28 phân lưu cá sủ, 30 phân cờ rít tột vẻ cùng burly. Cuối cùng một nhánh đội bóng rất hạng trên căn bản chính là từ này năm chi đội ngũ bên trong xuất hiện. Phun hẹp đầu trí, vào lúc này tự nhiên cũng không còn sót lại bao nhiêu. Điều này làm cho bọn họ trung phong mỹ chỗ vịt có vẻ rất là bất đắc dĩ. Thật bất và giết về tờ giờ mi ở lịt, chờ một năm lại trở về sao? Mỹ chỗ vịt trong lòng có chút khó chịu, nhưng là vào lúc này Hắn hay là muốn nỗ lực biểu hiện. Có điều trước từng để cho sang em tần các hậu vệ chịu không ít khổ sở Mỹ trổ vịt, ở trận này thi đấu bên trong, cũng rốt cuộc không pháp chế làm ra quá nhiều vi hiếp. Ở mạng vùi giờ cùng địa liên thủ phong sát bên dưới, hắn bị nhìn chăm chú phòng vệ, cũng không có khả năng chế tạo ra quá nhiều vi hiếp. Như vậy trung Phong vẫn là càng thích hợp đội bóng nhỏ, hắn ăn tài nguyên quá nhiều rồi. GESU cảm thắn nói với bờ nẻo lì một câu. Vốn là hắn còn đối với Mỹ trổ vịt có chút ý kiến, có điều bây giờ nhìn lại hắn không hẳn thích hợp sao hem tần, bởi vì sao em tần số 1 tiền đạo chỉ có đủ đủ có thể cùng hắn hợp tác, nhất định là loại kia có thể phụ trợ trung phong, mà không phải bị chỗ bị loại này phải làm nhân vật chính trung phong. chương 928, tân sinh mở u trường 928, tân sinh mở u mỹ chỗ biết bị bị sao hem tần trung vệ môn không chế lại sau khi, sao hem tần thủ thắng liền có vẻ rất đơn giản, Đồ đủ vì là sao em tần mở tỷ số sau khi, đã đủ đánh vào một cái đẹp đẽ đá phạt, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, bàn vợ thêm gấm thêm hoa, sao em tần sân nhà ba không nhẹ lấy đối thủ, bắt chín thắng liên tiếp, mà này một vòng bên trong. Man City cùng Liverpool nhưng là song song thu được một hồi đại thắng, rất hiển nhiên chính là bọn họ tại đây dạng thi đấu bên trong, tù dây xích kỳ thực cũng là rất hiếm thấy sự tình, có thể ngăn cản bọn họ, ngoại trừ số ít có thực lực đội ngũ ở ngoài, cũng chỉ có cá biệt ngoại lệ. Tỷ như vì là trụ hạng mà chiến lưu cá sổ lật tung Man City, chuyện như vậy xác xuất liền có vẻ phi thường thấp. Giải đấu đã đến nước này, còn lại 10 vòng sẽ xuất hiện tình huống thế nào, đại gia kỳ thực trên căn bản đều suy đoán đi ra. 3 chi đội ngũ bên trong, trái lại là Man City tình huống tốt nhất, bọn họ còn lại 10 cái đối thủ bên trong chỉ có đẹp bị đối thủ MU cùng Hull vừa là đội mạnh, cái khác đối thủ muốn ngăn cản bọn họ đều rất khó. Mà MU cùng Hull vừa cái này mùa giải biểu hiện cũng không phải đứng cấp. Southampton nhưng là đón lấy hai vòng muốn liên tục đá với MU cùng Hull vừa, còn có đối với Liverpool thi đấu, thêm vào điểm chiến lệ, bọn họ tình thế vẫn tương đối gay go. Liverpool thì lại biết bắt nhất một điểm. Ngoại trừ đồng dạng muốn đá với Southampton ở ngoài, bọn họ còn muốn đá với Hull vừa cùng Chelsea, thêm vào vòng kế tiếp muốn đá với Everton. Everton tuy rằng hiện tại không tính đội mạnh, nhưng là cái kia dù sao cũng là đẹp bị đối thủ à. Vì lẽ đó xếp hạng thứ nhất Liverpool, trái lại là tình huống bết bắt nhất. Đương nhiên, ở giải đấu thời khắc cuối cùng, coi như là một nhánh phổ thông đội ngũ, cũng có thể chế tạo ra to lớn uy hiếp, cũng không thể chỉ nhìn tiếng tăm. GESU mang đội bay về phía Manchester, đón lấy cái này sân khách sau khi, bọn họ liền sẽ trở lại sân nhà liên tục đá với Dortmund cùng hợp vừa. vào lúc này, như vậy lịch thi đấu, đương nhiên là rất nghiêm khắc. Nhưng là nếu như có thể qua được cửa ải này lời nói. Đỗ lấy sang Hamptons tại bên trong giải đấu đội mạnh đối thủ cũng chỉ còn sót lại Liverpool, đây đối với muốn tại Champions League bên trong tiếp tục tiến lên sang Hamptons tới nói, là một cái cơ hội rất tốt. So tiền nhiệm sau khi, MU biểu hiện bước vàng rất nhiều, có điều Sổ sở dự cũng không phải thần tiên, vì lẽ đó mở hiện tại vẫn là xếp hạng thứ 7. Đương nhiên, mặc dù là thứ 7, nhưng là bọn họ vẫn có cơ hội tiến vào bán kết, bọn họ hiện tại điểm là 55 điểm, thứ 5 thứ 6 Arsenal cùng Chelsea điểm đều là 56 phân, hốt vừa điểm 57 phân, dưới tình huống như vậy, bốn chi đội ngũ tranh cái cuối cùng tiêu chuẩn, còn có đến tranh. Có điều ở trang Tionlid còn không bị hoàn toàn đảo thải tình huống, SOS đem sự chú ý, càng nhiều đặt ở trang Tionlid bên trong. Tuy rằng sân nhà không hai bại bởi Pazi Sengerman, M.U. có thể nói là đã trên căn bản bị knock out, nhưng là SOS vẫn là muốn cố gắng dây dùa một hồi. Này cũng không ý nghĩa bọn họ liền sẽ từ bỏ cuộc tranh tài này, SOS vẫn như cũ sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong toàn lực ứng phó, bởi vì chỉ có kích thích ra toàn đội đấu trí đi ra, bọn họ mới có thể ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn. Âu Cha Phót gần nhất lại khôi phục năm đó khí Dù sao sổ tiền nhiệm sau khi rất nhiều cổ động viên Manchester United đều một lần nữa nhìn thấy hy vọng, sổ sân dạy học để bọn họ tương đương hư vấn, cho rằng MU một lần nữa tìm tới bọn họ, giờ nở à, hiển nhiên là Ferguson tốt nhất người kế thừa. Là đội bóng huyền thoại, ở trong đội ngũ có rất cao hy vọng, ở tại hắn trong câu lạc bộ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, lại bị Ferguson xem trọng. Sổ không nghi ngờ chút nào là MU cần người kia. Nghĩ như vậy cổ động viên Manchester United quên một chuyện, phía trên thế giới này không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ thuận lý thành chương. Sổ sân tiền nhiệm sau đem đội hình cố định ở 4-3-3 vị trí, đầy đủ phát huy ra trước sân tấn công thủ môn năng lực, phòng thủ tạm thời là rất khó tăng mạnh, nhưng là tăng mạnh tấn công, nhưng có thể rất tốt để toàn thể thực lực bày ra. Trước mở u thắng liên tiếp chính là ở tấn công hoàn toàn bị thả ra ngoài sau khi, chỉ có điều mặt sau đối thủ quen thuộc sau khi, liền bắt đầu bắt bọn hắn lại phòng thủ thiếu đánh, cũng làm cho mở u thành tích bắt đầu có chập trùng. Cuộc tranh tài này sổ sân phái ra 4-3-3 đội hình, thủ môn được ghi, hai cái hậu vệ cánh là cùng trung so, vệ do sở môn Linh cùng hợp tác, giữa sân có bà, vợ và dưới ba tiền đạo nhưng là sát trệ, ráp phốt cùng Lukaku. Điều này hiển nhiên là một cái mạnh mẽ tấn công đội hình. Đối với Sangem thần tới nói, bọn họ đúng là rất chờ mong thấy cảnh này. GESU ở trận này thi đấu bên trong đội hình điều chỉnh nhỏ, thủ môn Mèn đi, hậu vệ Cancelo, Zelito, Ma Buzer, chỉ giữa sân Reber Júnior, Jorgi, Gurgles, Van tiền đạo đổ đủ, Arthur và Z. Nay đồng dạng là một cái linh xảo tấn công đội hình, M u hai cái trung vệ đối kháng chính diện năng lực tương đương xuất sắc, nhưng mà linh xảo tính trên còn kém một điểm, cái này cũng là tương đương nhằm vào tấn công đội hình. Dưới tình huống như vậy, thi đấu tự nhiên bắt đầu hướng về đôi công phương hướng phát triển. JESU cùng sổ sân nắm tay thời điểm có vẻ rất ôn hòa, chứ hắn không cùng sổ Sơn từng qua lại, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khác xung đột cùng đối kháng. Trái lại là ở đây trên, hai bên tử vừa mới bắt đầu, liền triển khai đôi công. Tòa trấn sân nhà MU, đặc biệt là tử vừa mới bắt đầu, liền không ngừng khởi xướng tấn công. Gần nhất Lukaku trạng thái rất tốt, hắn có thể sẽ có uy hiếp rất lớn a. Bờnẹo nói với JESU. JESU gật gù, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng, Lukaku ở MU vẫn đã được có chút hoàn toàn không hợp. Hơn nữa Đỡ Mujinho yêu cầu hắn tăng cường thể trọng đến đá tiền đạo cắm, vậy thì có chút hạn chế hắn phát huy, thế nhưng Mujinho chiến thuật bên trong, trung phong có cực kỳ địa vị trọng yếu, vì lẽ đó có yêu cầu như thế, cũng có vẻ rất bình thường. Trái lại là sổ sơ sở tiền nhiệm sau khi, tuy rằng cũng là duy trì ba tiền đạo, nhưng mà cũng không có yêu cầu Lukaku nhất định phải ở trung phong vị trí chết giang, trái lại để Lukaku biểu hiện tốt hơn rất nhiều. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, MU liền khởi xướng một lần cực kỳ nguy hiểm tấn công, thông qua chuyền bóng sau khi, dắt phát ở đường biên tầm bóng, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm trước cắm vào, Lukaku tiếp bóng sau khi cắt vào vùng cấm, đánh bắt mạ gội dở phải dậy, quả đoán lên chân sút bóng. đối mặt gái này bên trong vùng cấm khoảng cách gần sút bóng, mẹ đi làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn đúng lúc một cái đổ người, sau đó dùng ngón tay hiểm hiểm đem Lukaku sút bóng cho cản đi ra ngoài. nguy hiểm thật, Lukaku này chân sút bóng đánh cho tương đương mẹ đẻ, có điều mẹ đi cứu thua cũng tương đương đặc sắc. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Lukaku thở dài một tiếng, sau đó quay trở về. mạ gội nhưng là gãi đầu một cái, vừa nãy về mặt sức mạnh hắn bị Lukaku chế trụ, điều này làm cho hắn vẫn là rất khó chịu. Trường 929 đều là siêu phẩm. Trường 929 đều là siêu phẩm một cái không hạn chế ở trung phong vị trí Lukaku vẫn có chút đáng sợ. GESU cảm thán nói một câu. Mu cái này ba tiền đạo ở bề ngoài rất phớt là tiền đạo cánh. Lukaku là trung phong, trên thực tế rất phớt mới là trung phong. Lukaku ở trung phong cùng tiền đạo cánh vị trí qua lại tới lui tuần tra, sản sỡ thì lại ở hơi hơi ở phía sau địa phương tổ chức tấn công. Như vậy một bộ ba tiền đạo bố trí có thể nói là tương đương linh hoạt, có thể cho phòng thủ một phương tạo thành tổn thương thật lớn. Có điều cứ như vậy liền suy yếu phòng thủ. Mujino là không biết chiến thuật như vậy tấn công càng linh xảo càng có uy hiếp, nhưng là hắn càng coi trọng phòng thủ mà thôi, loại này dòng suy nghĩ là không phân cao thấp, liền xem cuối cùng hiệu quả làm sao. GSSU .E nói tiếp. vỡ mèo lủi khe gật đầu, Mujino cái này mùa giải chiến thuật chịu đến rất lớn lên án, mà so Sasu tiền nhiệm sau khi biểu hiện xuất sắc cũng làm cho người cảm thấy đến sáng mắt lên, vậy thì rất dễ dàng khiến người ta rơi vào một loại Mujino làm loạn mở ú cảm rất sai, nhưng mà trên thực tế, ở trên cái mùa giải, Mujino xuất lĩnh đội bóng bắt được giải đấu thứ ba, ở tốt nhất cái mùa giải Hắn suất lĩnh đội bóng bắt được UEFA ở dồn 3 và quân, ở bắt được vượt qua thành tích như vậy trước. Sosers còn cần càng nhiều chứng minh chính mình mới được. Mở man bị M.U. đến rồi một lần tấn công, sau hem tần cấp tốc khởi xướng phản kích, bọn họ tỏa chấn giữa sân bắt đầu khởi xướng tấn công. M.U. tuy rằng thông qua không ngừng chạy muốn quấy rầy sau hem tần giữa sân không chế bóng tấn công, hiệu quả nhưng cũng không là quá tốt. Ba cái giữa sân muốn quấy rầy sau hem tần không chế bóng chiến thuật, sát thực nghị đến hơi nhiều. Ở -u bức cướp bên dưới. Sao vẫn như cũ ở từng bước đẩy mạnh. MU giữa sân vốn là chỉ có ba người, thêm vào các tiền đạo về phòng thủ cũng không phải quá đúng lúc. Sao Hemton cấp tốc tìm tìm tới một cái cơ hội tốt, gỡ ly sở ở cánh trái cắt vào bên trong sau khi chuyển bóng. Quả bóng bị sờ môn linh hơi ngăn lại sau khi thoáng biến hướng, nhưng vẫn bị đồ đủ cắt xuống quả bóng. Sau đó cấp tốc xoay người sút bóng, quả bóng thoáng lệ ra đường biên ngang. Này chân sút bóng dọa MU trên dưới nhảy một cái. Dù sao như vậy một lần gần như thất bại tấn công còn có thể chế tạo ra như vậy uy hiếp đi ra, bản thân liền chứng minh đồ đủ đáng sợ đối mặt như vậy một cái xa thủ muốn phòng ngừa hắn ghi bàn là một cái chuyện rất khó. như vậy bọn họ muốn làm cũng chỉ có một việc tiếp tục tấn công, dùng tấn công đến áp chế lại sao em tần tranh thủ nhiều tiến vào mấy cái bóng. ý nghĩ như thế kỳ thực hơi cường điệu quá. có điều MU các cầu thủ nhưng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. bọn họ trong trận đấu bắt đầu cấp tốc khởi sướng tấn công, nhu cầu muốn sẽ ra sao em tần hàng phòng thủ. trước tiên đạt được ghi bàn là có thể chiếm cứ càng tốt hơn tiên cơ. Ota phốt các cổ động viên lớn tiếng hò hét. khi vọng có thể nhìn thấy đội ngũ ghi bàn, mà MU tấn công cũng bắt đầu trở nên nhiệt liệt lên điều này làm cho đám cổ động viên Manchester United có chút hài lòng. Nói thật nhìn hơn 2 năm Muji sau cuộc tranh tài, bọn họ xác thực cũng có chút vô vị. Muji thi đấu, xưa nay rất khó coi, điểm này là thật sự. MU tấn công liên tục chế tạo ra phạt góc, Lukaku ở tiểu bên trong hùng cấm có một lần khoảng cách gần sút bóng, lại bị biểu hiện thần dũng mẹn đi lại lần nữa bay người đặt ra. Tuy rằng không thể đạt được ghi bàn, nhưng mà có thể chế tạo ra như thế có uy hiếp sút bóng, chỉ ít chứng minh bọn họ tấn công là hữu hiệu. Điều này làm cho cổ động viên Manchester United bắt đầu càng thêm có đầy đủ hy vọng nhưng mà ở đứng bước mở u này một làn sóng tấn công sau khi sao hem tân một lần nhìn như lơ đãng tấn công nhưng đạt được ghi bàn sao hem tân bắt đầu ở giữa sân không chế bóng lan truyền đồ đủ lùi lại cầm bóng gây nên mở u các cầu thủ tập thể căng thẳng có điều hắn nhưng không có xoay người đột phá mà là nhấc chân đem bóng truyền ra ngoài điều này làm cho mở u các cầu thủ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng đem sự chú ý đặt ở đồ đủ trên người nhưng bên ở đường biên cầm bóng cản cello người bồ đào nha dẫn bóng về phía trước nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình ở dẫn theo một bước sau khi đột nhiên lên chân phải đem bóng dùng sức đá ra ngoài cái góc độ này có chút lệch khoảng cách xa suốt bóng nhưng đánh ra cực cao chất lượng quả bóng gào thét bay về phía khung thành gần điểm Được ghi bay người cứu vua hắn tay một lần đụng tới quả bóng nhưng mà chỉ là thoáng biến hướng quả bóng nhưng một đầu đâm vào khung thành góc chết 1-0 ở hiệp một phút thứ 16, sao thêm tần thông qua hậu vệ cánh cản sẽ lộ một cước kinh động thiên hạ suốt xa mở tỷ số đi bàn sau khi cản sẽ lộ tương đương tư vấn hắn mở hai tay ra chạy ra ngoài sau đó cùng đổ đủ ôm nhau đổ đủ cười đến cũng rất vui vẻ lại liền như thế lăn lộn một cái kiến tạo đã cổ động viên Manchester United phát sinh tiếng suy, bọn họ biểu hiện gần nhất tuy rằng cũng bắt đầu chập trúng bất định, nhưng mà nhìn thấy Southampton bắt đầu ở tại bọn hắn sân nhà dẫn trước, vẫn có chút khó chịu, dù sao ở trên nửa mùa giải, bất binh bọn họ đều ở sân khách bước hòa Southampton, vì lẽ đó ở sân nhà, bọn họ khát vọng muốn càng to lớn hơn một điểm. Đáng tiếc chính là, Southampton hiện tại trạng thái, so với trước có thể thân thiết hơn nhiều. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. MU bắt đầu trở thế xông lên khởi xướng tấn công, bọn họ muốn nhanh lên một chút san bằng điểm số, mà tại trên sổ sân mặt cho sau khi, MU bang này tấn công tay năng lực cũng là được rất tốt phong thích, mặc kệ thành tích có phải là chậm chúng đi, ít nhất ghi bằng nhiều. Sàn trẻ rất nhanh sẽ ở trung lộ phát động một lần tấn công, hắn cầm bóng sau khi đột phá rổ dị phòng thủ, sau đó đưa ra chuyển thẳng, Lukeso ở cánh trái trước cắm vào tiếp bóng, sau đó ngay lập tức đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, Lukaku cùng dắt phát đồng thời bay người cướp điểm, có điều ở Gellie cùng Mạc gùi giờ ra sức qué dưới, hai cái tiền đạo đều không thể đụng tới quả bóng. Quả bóng bay về phía phía sau, bị chỉ là không chế lại. Từ dưới đất bò dậy đến mạ Gùi Dở thị uy bình thường nhìn Lukaku một ánh mắt, vừa nãy lần này phòng thủ, hắn xem như là đệm mặt mũi tìm trở về. Có điều rất nhanh, Lukaku liền lại lần nữa chứng minh chính mình năng lực. Mạ dậy ra ở cánh phải cầm bóng sau khi chuyển vào trong, Lukaku nhanh chóng trước cám bảo, đang chạy bên trong bỏ qua rồi mạ Gùi Dở phòng thủ, sau đó đón rơi xuống quả bóng ngay lập tức hất đầu cơ môn, quả bóng hầu như là sát sả ngang bay ra đường biên ngang. Lukaku cái tên này trạng thái thật giống rất tốt đa, đến khỏe mạnh tập trung hắn. JES trên ghế giáo luyện đứng lên, sau đó đối với trong sân làm một cái thủ thế, tăng mạnh bên trong vùng cấm phòng thủ, không cho đối phương tiền đạo dễ dàng tìm được cơ hội. Làm Sang Em Tần bắt đầu thu về phòng thủ thời điểm, bọn họ phòng thủ cũng luôn luôn có vẻ tương đương vững chắc. nhưng mà mở u ở một lần tấn công bên trong, nhưng dựa vào đồng dạng một cái siêu phẩm san bằng tỷ số. đồng dạng là sản chế trung lộ chuyển bóng đường biên trước cắm vào giữa sân họ dày dạ đón lăn tới được quả bóng, không dự bóng trực tiếp lên chân sút bóng. là quả bóng lướt qua mẹ đi ra sức dội ra đến tay, một đầu đâm vào không thành góc chết thời điểm, toàn bộ sân bóng Âu Châu lập tức biến thành sung sướng đại dương. Trương 930 đều muốn tiến công Trương 930 đều muốn tiến công đọa dậy dạng này chân suất xa sắc thực chất lượng tương đương cao, tuy rằng không bằng cạn sẽ lộ cái kia suất xa góc độ lệch khoảng cách xa, nhưng là cũng là một cơ hoàn toàn xứng đáng siêu phẩm. Như vậy một lần dứt điểm đối với toàn bộ đội ngũ tăng lên nhưng là có to lớn trợ rút. Một lần nữa mở bóng sau khi, sao Hem Tần bắt đầu tiếp tục tổ chức tấn công. Có điều Mu lần này phòng thủ tương đương kiên cố chống lại rồi Sa Hem Tần không ngừng chuyển bóng tấn công, sao Hem Tần lần này tấn công cuối cùng không thể tạo thành uy nhất gì. Mu cấp tốc khởi phản kích. Sản chế lùi lại cầm bóng sau khi chuyển cho Ashley rằng, Giang Giáo sư dẫn bóng về phía trước sau khi đem bóng chuyển cho tiếp ứng Bạ Dợi Dạ, Bạ Dợi Dạ cầm bóng sau khi tựa hồ lại chuẩn bị xuất xa, hấp dẫn Sangheam Tần hàng phòng thủ trên sự chú ý sau khi đột nhiên đem bóng chọn khe tiến vào vùng cấm. Này chân chọn khe đại gia Sangheam Tần các cầu thủ hậu vệ bất ngờ, mà đúng lúc trước cắm vào Lukaku thì lại ở bên trong vùng cấm bắt được bóng, sau đó cấp tốc lên chân, đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Xoay người bọc lót Mạ gửi giờ chậm một bước, tuy rằng hắn đúng lúc thả sạ, nhưng là vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa. Mẹ đi lần này nã xuống đất liền có vẻ chậm một bước, quả bóng hầu như là sát hắn tay cùng mạ gội giờ chân trung gian một tí kẹo như thế khoảng cách bay qua, sau đó đánh vào xa nhà của trên, đạn tiến vào khung thành. Đi bản sau khi Lukaku mở hai tay ra, nhắm phía dưới khán đài. Mẹ tiếp, hắn sút bóng nào có như thế tinh chuẩn, khẳng định làm ông. JES -e Phiền muốn nói, trong thời gian ngắn liền ném hai cái bóng, quả thật làm cho người cảm thấy rất khó chịu, mà sang em tần cho tới nay mới thôi biểu hiện cũng không so với mới kém, lại bị MU nắm lấy cơ hội tiến vào hai cái bóng, rất khó sẽ không để cho người phiền muộn có điều gì ESU nhưng cũng không lo lắng đội ngũ tinh thần bọn họ hiện tại điều chỉnh đến đã tương đương xuất sắc sẽ không bởi vì một bóng lạc hậu liền xảy ra vấn đề gì trải qua cái này mùa giải giàn bạc sao em tần các cầu thủ chí ít về tâm tính đã được cho là vững như thái sơn tuy rằng không tới tám mặt đến phong ta tự lù lù bất động mức độ nhưng là đều là có thể có đối lập vững vàng phát huy vẫn là có thể làm được đến hiện một thời gian còn lại kỳ thực đã không nhiều nhưng mà sao em tần vẫn như cũng không ngừng bước đi tới không ngừng dùng không chế bóng tìm kiếm cơ hội thật muốn đi bàn mười mấy giây thời gian đều đầy đủ trái lại là ở ghi bàn trước tổ chức cùng điều phối mới là máu chót nhất. Reberjiner dựa sân cầm bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Đối với hắn đột phá, mở u trên dưới quan trọng, nhưng cũng sẽ không quên chỗ khác phòng thủ. Quả nhiên, đang nhìn đến không cơ hội gì, Reberjiner liền đem bóng chuyển cho cánh phải, cản sẽ dẫn bóng về phía trước. Lần này không ai dám để hắn tiếp tục dẫn bóng đi tới. Luke so lập tức tiến lên lên tiếp, cản lộ đem bóng cấp tốc rời đi. Quả bóng đi đến bản vở dưới chân, người ưu gây bắt đầu hướng ngang dẫn bóng, biết hắn suốt xa năng lực không sai, bị lẩy lập tức ngay lập tức liền đem hắn đẩy ngã trong đất. Southampton ở hiệp một kết thúc trước, thu được một vị trí tương đối khá đá phạt trực tiếp. Đồ Đủ cùng Zhe Běi Jiner đồng thời đứng ở bóng trước, hai người kia đều có xuất sắc đá phạt kỹ xảo, tuy rằng không có như vậy ổn định bắt ra, nhưng là hiện tại bọn họ đứng ở bóng trước, cũng đầy đủ để đợi gì cảm thấy căng thẳng. Lodu, vẫn là Zhe Běi Đây là một vấn đề. Vẫn là đối với Đở Gì tôi nói, cực kỳ đau đầu một vấn đề. Hai người bọn họ đều đứng ở quả bóng bên trái, này thích hợp chân phải của bọn họ xuất bóng, có điều Đồ Đủ chạm đến gần một điểm, Zhe chạm đến xa một chút nhưng là như vậy vẫn để cho Derby không có cách nào làm phán đoán. Dù sao tại đây hai cái vị trí, Reberjiner cùng đổ đủ phát huy đều sẽ rất tốt. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể quyết định không làm dự đoán, chờ đối phương sút bóng lại nói, đánh cược bọn họ lần này đá phạt đá được không phải như vậy hòa mỹ. Liên ở trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi, đứng ở bóng trước độ đủ bay lên một cước sau khi, Derby mới làm ra cứu thua phản ứng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, từ bức tường người đỉnh đầu bay qua, sau đó một đầu đâm vào không thành góc gần đờ gì cứu thua trầm một bước, chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành gốc chết. bóng vào, Đồ đu một cước đặc sắc tuyệt luân đá phạt trực tiếp, hắn đạt được năng lực sát thực càng ngày càng toàn diện. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đu đắt đỏ nổi lên đầu, kiêu ngạo ở hậu cha phất bày ra sự kiêu ngạo của chính mình, là một cái đỉnh cấp sát thủ, ở mỗi cái nổi danh trong sân bóng lưu lại chính mình ghi bàn dấu vết tương tự cũng là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. không riêng muốn ở chính mình sân nhà tiến vào rất nhiều bóng, còn phải tranh thủ ở mỗi cái sân bóng đều bắt được không ít bàn. Đối với cổ động viên Manchester United tới nói, đồ đủ cái này đi bản, để bọn họ tương đương tiết lối. Vốn là MU có thể dẫn trước tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, hiện tại nhưng là thế hòa, đón lấy có thể không dễ xử lý. Rất nhanh, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, hai hai bình, hai bên thế hòa tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Hiệp một biểu hiện không tệ, MU tấn công sắc thực rất sắc bén, mà chúng ta cũng không thể chuyên tâm ở phòng thủ trên, vì lẽ đó hiệp hai tiếp tục tăng mạnh tấn công, để MU nhìn, liều ghi bản, bọn họ so với chúng ta còn kém xa đây nói Hiện tại MU28 trận tiến vào 55 cái, bình quân mỗi trận không tới 2 cái, mà Southampton đây. Bọn họ hiện tại đã tiến vào 79 cái bóng, so với Man City còn nhiều 4 cái, bình quân mỗi trận 2,82 cái, như vậy ghi bản năng lực, so với mu hay là muốn cường rất nhiều. Coi như là so với tấn công, Southampton cũng sẽ không có bất kỳ thua kém. Đây chính là ZSU -E sức lực, cũng là Southampton các cầu thủ kiên trì tin tưởng sự tình có điều giờ khắc này ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, xuôi rất đông dạng ở cổ vũ đội ngũ, cho rằng có thể trong trận đấu so với sang hem tần tiến vào càng nhiều bóng, mới có thể thu được thi đấu thắng lợi. Hắn hiện tại muốn chính là kích thích ra các cầu thủ toàn bộ đấu trí cùng năng lực tiến công, nếu không, ở sau đó trang Dion bên trong, bọn họ cũng rất khó cứu bán sân nhà thua hai bàn thắng cục diện. Đối với cuộc tranh tài này thắng bại, hắn cũng không phải đặc biệt lưu ý, trái lại là có thể tại trên người sang em tần nhiều bắt được ghi bàn, để các cầu thủ ở tấn công trên cảm xúc mãnh liệt triệt để thả ra ngoài, mới là hắn muốn đạt đến hiệu quả. Nhìn từ góc độ này. Hắn muốn để mờ ở trận này, thi đấu bên trong liều mạng tấn công, mắt trái lại là tại trang Dion Lee bên trong, có thể có như vậy suy nghĩ, xác thực chứng minh hắn là một cái yếu tú huấn luyện biến trường, đương nhiên kế hoạch có thể thành công hay không, còn phải xem đón lấy tình huống. Hai bên đều ở giữa sân lúc nghỉ ngơi định ra rồi ở hiệp 2 quy mô lớn tấn công chiến thuật, vậy thì nhất định cuộc tranh tài này, ở hiệp 2 sẽ nhấc lên càng to lớn hơn song lớn, trong trận đấu, gặp sáng tạo ra càng nhiều ghi bàn cơ hội, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mà đối với Sanghem từng tới nói, bọn họ cũng càng yêu thích như vậy thi đấu phương thức. Chương 931 xem trạng thái ăn cơm trường 931, xem trạng thái ăn cơm hai bên cầu thủ đã ra trận. Hiệp một hai bên đại đá đôi công, thi đấu tương đương đặc sắc. Liền không biết hiệp hai bọn họ có thể hay không duy trì như vậy nhịp điệu thi đấu. Ừ, sao tần cấp tốc liền khởi xướng tấn công. Đang giải thích viên đột nhiên cả kinh tiếng la bên trong. Sao em tần cấp cầu thủ từ hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu liền thể hiện ra dũng manh tấn công tiếp đấu. Ở qua lại lan truyền sau khi, đô đủ lùi lại cầm bóng, sau đó chuyển cho Albert, Argentina tiểu tử lập tức xoay người sút bóng, quả bóng bị mờ hậu vệ dùng thân thể giam giữ. MU cấp tốc phát động phản kích, sạt trẻ chọn khe cho Lukaku, Lukaku mạnh mẽ đột phá, sau đó bị mạ gùi dở còn lấy dây dưa bên trong quả bóng ra đường biên ngang. MU thu được một tình huống phạt góc. Ashley Young mở ra phạt góc, Serrmonlin ở bên trong vùng cấm ra sức cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu Công Môn, nhưng ở Realit quấy rầy dưới đỉnh cao. MU ở trước sân triển khai bước cướp, suýt chút nữa để sang hem tần chuyển bóng xuất hiện sai lầm, Jaccott ở đường biên ngang phụ cận cướp thành công, sau đó đem bóng câu đến bên trong vùng cấm. Đáng tiếc không có ai tiếp ứng đúng chỗ, mẹ đi đúng lúc tấn công đem bóng bắt bị đối phương đến rồi cái bước bước, sao tần các cầu thủ cũng cấp tốc bắt đầu khởi sướng mãnh liệt tấn công. Reberjiner cầm bóng đột phá, sảng tới phòng thủ hắn, lại bị hắn mạnh mẽ dẫn bóng đột phá, sảng trẻ muốn phòng thủ, nhưng kéo tổn thương bắp đuổi của chính mình. ở đám cổ động viên Manchester United tiếng xụi chung hạ trạng, bất đắc dĩ sổ sật chỉ có thể dùng luật thay đổi hắn, tiếp tục duy trì đường biên tấn công sức mạnh. sao tần cũng không có bởi vì đối phương bị thương mà ảnh hưởng đến chính mình tấn công. đổi vị đến cánh phải sau khi hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Đồ đủ cùng Alan và dẹt đồng thời bỏ suốt quả bóng, phía sau Gardner Dudley, quả bóng thoáng lệch đi xa nhà cột. Hai bên ở hiệp 2 sau khi bắt đầu không ngừng triển khai đôi công, tình cảnh phi thường bị liệt. Các đôi này fan bóng đá tới nói đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà dưới tình huống như vậy lẫn nhau đôi công, tiêu hao thể năng quá nhiều lời nói, có ảnh hưởng hay không đến đón lấy bọn họ tại trang tí League bên trong biểu hiện. Dù sao cuộc tranh tài này bên trong hai bên thủ phát đều xem như là bọn họ tuyệt đối chủ lực. Có bình luận viên có vẻ khá là sầu lo, có điều như vậy sầu lo xem ra có đạo lý, trên thực tế nhưng là buồn lo vô cớ. Như vậy đôi công Vì thực tiêu hao không được bao nhiêu tinh lực, chỉ là đang chạy mà thôi, mức tiêu hao này đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, có thể không tính là đặc biệt gì đại áp lực. Trái lại là tại đây dạng một hồi thoải mái tràn trề sau cuộc tranh tài, đón lấy một hồi thi đấu, bọn họ có thể ở thể năng không tính rất phong phú tình huống, đã được càng thoải mái hơn. Hơn nữa đối với sang em tần tới nói, bọn họ trước ở sân khách đã thành lập có đủ nhiều ưu thế, đón lấy sân nhà thi đấu chỉ cần không xuất hiện vấn đề quá lớn, vậy thì nhất định có thể bắt bóng môn. Mà MU bản thân liền là từ chỗ chết tìm đường sống, cuộc tranh tài này cũng chính là đón lấy một hồi thi đấu làm chuẩn bị như vậy đôi công nhìn như khắc liệt trên thực tế hai bên đều sẽ không đả thương đến các bạn ở qua lại mười mấy phút đôi công sau khi sao thêm tận thể hiện ra bọn họ cường hãn bắt giữ cơ hội năng lực ở trước sân một lần đột nhiên bất cấp sau khi đồ đủ tăng tốc độ từ mu bị nảy dưới chân cướp được bóng nhưng mà rất nhanh hắn liền rơi vào mu nhiều người kèm cặp bên trong đồ đủ mạnh mẽ hướng ngang dẫn bóng sau đó nhưng đem bóng chuyển vào M u vùng cấm cao tốc xuyên vào án và dẹp phản biệt bị thành công đối mặt tấn công derby người Argentina bình tĩnh thoáng qua derby sau đó đem bóng ghi bàn khung thành trống ba hai Sao em tần lại lần nữa dẫn trước? Đồ đủ một cái đi bàn, hai lần kiến tạo. Từ số liệu cùng biểu hiện nhìn lên, đồ đủ cho tới nay mới thôi biểu hiện, đủ để bắt được trận đấu này cầu thủ xuất sắc nhất. Có điều rất nhanh, hắn liền xuất hiện một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Mẫu lạc hậu sau khi cũng không có nhúc trí, mà là tiếp tục khởi sướng mãnh liệt tấn công, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Soros cũng dùng phần thay đổi Premier tiếp tục tăng mạnh giữa sân tổ chức cùng chuyển bóng năng lực. Mà cái này thay đổi người, được cho là lập tức rõ ràng. Lên sân sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, phần giữa sân cầm bóng sau đó đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, Lukaku tựa lưng cầm bóng ngay lập tức dẫn bóng xoay người, ở xoay người đồng thời lên chân sức mạnh. loại này suất bóng độ khó từ trước đến giờ đều rất lớn, coi như Lukaku dưới chân kỹ thuật không sai, muốn hoàn thành như vậy suất bóng cũng rất khó. Sau lần này hắn nhưng tinh chuẩn khống chế lại quả bóng, quả bóng rắn vào mặt cỏ bay về phía khung thành dưới góc phải, mẹ đi đối mặt như thế một cái đột nhiên mà mà góc độ sức mạnh tốc độ đều tốt suất bóng, chỉ có thể tới kịp tính chất tượng trưng làm một lần nghiêng người cứu thua. quả bóng cấp tốc từ mẹ đi tay trước bay qua, bay vào khung thành góc chết. ba ba bình hiệp hai thứ sáu hơn 10 phút mở ưu thành công san bằng tỷ số. Lukaku mai khai nhị độ chỉ là xem cho tới nay mới thôi biểu hiện hắn hoàn toàn không kém đồ đủ. rất hiển nhiên chính là tuy rằng tại trên vua phá lưới Lukaku năm nay không cơ hội gì hắn cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn biểu hiện rất bình thường cũng không có đạt được bao nhiêu ghi bàn gần nhất tuy rằng thể hiện xuất sắc nhưng là muốn ở xạ thủ bảng trên chiêm cứ càng tốt hơn vị trí vẫn còn có chút khó khăn nhưng mà ở trận này thi đấu bên trong hắn vẫn là có thể cùng đồ đủ so với so sánh. Thanh từng ở sang em đảm nhiệm qua số một xạ thủ Lukaku tới nói. Đối với hiện tại đồ đủ giấc cao kiến thị, có chút phân cao thấp cũng là một chuyện rất bình thường. Vì lẽ đó ghi bàn sau khi Lukaku bắt đầu lớn tiếng gào thét, bọn tới dưới khán đài vùng vậy nắm đấm, mà đám cổ động viên Manchester United cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại hắn. Tuy rằng cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn hắn biểu hiện rất bình thường thời điểm, các cổ động viên không ít suy hắn, nhưng là vào lúc này, đáp lại hắn chỉ có hoan hô. Cổ động viên ngoại hạng Anh chính là như vậy, biểu hiện không tốt bọn họ liền suy, biểu hiện được, bọn họ lập tức liền sẽ đưa lên tự đáy lòng tiếng tay. Cái tên này ngày hôm nay trạng thái rất tốt chỉ bất quá hắn cần càng tốt hơn chế tạo riêng chiến thuật nếu không chỉ dựa vào trạng thái biểu hiện vẫn là chậm chúng bất định GESU nói nhanh lên một chút ngẫm lại biện pháp đi trận này chúng ta hay là muốn nghĩ biện pháp thắng được đến mới được à Melly than thở nói đó là đương nhiên có điều còn chưa tới đâu đầu thời điểm tiếp tục tấn công là được rồi một hồi thi đấu tiến vào ba cái ưu tấn công cực hạn cũng là ở đây đón lấy chúng ta tiếp tục tấn công lại lần nữa dẫn trước là được GESU có chút không thèm để ý nói Melly rất nhiều lúc đều có chút không hiểu nổi không biết Jesu tự tin phục chỗ nào đến Có điều rất hiển nhiên chính là, mỗi lần JSU xác thực đều có vẻ rất có tự tin, hơn nữa phán đoán của hắn, cũng hầu như chưa từng xuất hiện sai lầm. MU ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ vẫn là đang không ngừng tấn công, rất hiển nhiên chính là, bọn họ thi đấu trạng thái cùng tấn công trạng thái, đã triệt để đánh đi ra. Nhưng mà đối mặt trạng thái như thế này MU, Sam vẫn như cũ vẫn là không chế thi đấu thế cuộc. chương 932, nội loạn Dortmund chương 932, nội loạn Dortmund khi này cuộc tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm. Toàn trường vẫn ở cố lên trợ uy đẳng, cổ động viên Manchester United bất đắc dĩ dừng lại chính mình nỗ lực, nhìn Ultra Ford trên khán đài không màn hình điện tử, phát sinh to lớn tiếng thở dài. 3-4, đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Cuộc tranh tài này cuối cùng này gần 20 phút thời gian trong, hai bên vẫn như cũ đang không ngừng đối công, nhưng mà sang hem tần vẫn là cười cuối cùng. Thay thế bổ sung lên sân B trở thành ten chốt tay, ở hai bên rằng có không xong tình huống, B nhận được cơ duyên chuyển bóng, sau đó ngay lập tức ở vào ngoài cấm địa lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc trên bên phải, cũng đặt dấu cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số. Southampton hào lấy liên tiếp 10 thắng, giống như vậy một hồi thắng lợi đi tham gia Champions League hiệp 2 thi đấu, không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường khiến người ta hưng phấn sự tình. Mà cái khác mây trận thi đấu kết quả sau khi đi ra, Southampton các cổ động viên lại lần nữa phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Tuy rằng Man City đánh bại đuốc tiếp tục duy trì đối với Southampton bốn phần ưu như thế, nhưng là Liverpool nhưng tại đây một vòng dừng lại thắng lợi bước tiến, bọn họ bị Everton ở sân khách không không bức hòa, ném mất từ vòng thứ 16 liền bắt đầu chiếm cứ bảng tổng sắp vị thứ nhất, rơi xuống bảng tổng sắp đệ nhị vị trí. Mà bọn họ dẫn trước sau em tần điểm cũng chỉ dẫn trước 3 điểm thu nhỏ lại cùng một cái đối thủ điểm chiến lệch không nghi ngờ chút nào là một chuyện tốt đối với các cổ động viên của Liverpool tới nói bọn họ đối với khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra không nghi ngờ chút nào là tương đương thất vọng trong khoảng thời gian này bọn họ từ cao nhất dẫn trước 7 phần biến thành lạc hậu Man City một phần quả thực làm người khó có thể tiếp thu chỉ có điều so với bọn họ càng thất vọng vẫn có Dortmund các cổ động viên gần nhất liền rất thất vọng đá với sao tần hiệp một thi đấu trước bọn họ 22 vòng dẫn trước đến 7 phần nhiều nhưng là ở hiệp 2 thi đấu trước liga đá 4 vòng, bọn họ cũng đã bị Baden san bằng điểm số. Tại đây 4 vòng giải đấu bên trong, Dortmund chỉ thắng một hồi, bình hai trận, thua một hồi, sau đó Baden là 4 thắng liên tiếp, vì lẽ đó liền cấp tốc đuổi kịp bọn họ điểm. Trang ti sân nhà không mất bóng ghi chép bị phá, mùa giải sân nhà bất bại ghi chép bị phá đi sau, Dortmund trên giới không nghi ngờ chút nào gặp phải đả kích rất mạnh mẽ, thậm chí mãi cho đến hiện tại, đều không có khôi phục nguyên khí. GESU ở hiệp một trận đấu kết thúc sau khi kỳ thực liền biết điều này, có điều hắn cũng không biết là trận đấu kia đã kích, lại để Dortmund mãi cho đến hiện tại đều vẫn còn một cái rất bi kịch trạng thái bên dưới. GSG biết sẽ làm Dortmund xuất hiện một ít nội loạn, nhưng là cũng không nghĩ đến hiệu quả có thể thật thành như vậy. Đặc biệt là trên một vòng thi đấu bên trong, bọn họ lại bị ổ hự vật hai một đánh bại, ổ hự vật là cái gì đội ngũ? Ở 14-15 mùa giải từ giải hạng 2 Đức thăng cấp sau khi, tuy rằng bọn họ liên tục 3 năm đều trụ hạng thành công, nhưng là hàng năm xếp hạng cũng chính là 14, 15 tên dáng vẻ, cao nhất cũng chính là người thứ 12. Bundesliga nhưng là chỉ có 18 chi đội ngũ. Như vậy đội ngũ thực lực quả thật có hạn. Cái này mùa giải bọn họ biểu hiện cũng gần như này một vòng trước bọn họ xếp hạng thứ 15, chỉ dẫn chức giáng cấp khu 2 phần, tiêu chuẩn vị trụ hạng mà chiến đội ngũ. Nhưng là Đốt Môn nhưng liền như vậy đội ngũ đều thua trận. Như vậy gây go trạng thái, ai còn có thể hy vọng bọn họ có thể trong trận đấu hết cơn bị cực đến hồi thái lai đây. Xuất hiện cục diện như thế, chủ yếu nhất cũng là bởi vì ở đá với Sanghem tần thi đấu bên trong, pha Giờ phán đoán sai lầm, dẫn đến Đốt Môn thua bóng, trực tiếp để cầu thủ trẻ làm chủ Đốt Môn các cầu thủ đối với pha giở mất đi tự tin. Thêm vào khoảng thời gian này, bọn họ vận khí cùng trạng thái cũng không tốt, vậy thì thật gọi một cái xuống dốc không thành. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đội bên trong nếu như có không ít lao tướng đứng ra, chủ động làm chút gì, còn có khả năng sản sinh khá là tích cực ảnh hưởng. Đáng tiếc chính là, hiện tại Đát Mân cầu thủ trẻ cướp ban đoạt quyền quá hung, các lao tướng tuy rằng còn có một chút, nhưng là nhưng cũng đã từng bước phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực, đánh không lên chủ lực, nói chuyện dĩ nhiên là không có cái gì phân lượng. Dưới tình huống như vậy, Đát Mân toàn đội đi đến sao chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Sân nhà thua một cái bóng. Này cũng không phải lớn đến mức nào thế yếu, bọn họ ở sân khách vẫn có cơ hội. Có điều gì ESU cũng không tính cho bọn họ cơ hội này. Đối với mở ưu thi đấu tuy rằng để sang em tần trên dưới hơi một chút, có điều nhưng không có để bọn họ cảm thấy thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, trái lại trạng thái xem như là rất tốt kích phát rồi đi ra, trong trạng thái này, đội bóng thường thường có thể phát huy đến càng thêm xuất sắc. Sau hêm tần các cổ động viên nhiệt tình tràn vào khe sân bóng, đối với cuộc tranh tài này bọn họ có lớn vô cùng tự tin, hiệp 2 ở chính mình sân nhà, trước sân khách thắng trận, dưới tình huống như thế thăng cấp trên căn bản là vớ vàng. Đương nhiên, sao thêm tần loại này ổn là xây dựng ở bọn họ tỉ mỉ bố trí cùng sắp xếp trên. nghề nghiệp đội bóng việc không là để bọn họ lên sân nhìn đá liền có thể thắng, không có bình thường độ công kích huấn luyện cùng mình cố định chiến thuật thông thạo, liền không thể thắng được đều là nghề nghiệp cầu thủ đối thủ. Đối với cuộc tranh tài này, GESU tuy nhiên đã có rất lớn nắm, nhưng là hắn vẫn như cũ làm tốt sở hữu chuẩn bị. Thủ môn mẹ đi, hậu vệ cản xe lồ, Ziger, Maturzer, Trí Lui Hèo, Giữa Sân Văn Vờ, Gullis, toàn chủ lực ra trận, thậm chí đều không có cái gì biến chiều, chính là muốn ổn thỏa nhất bắt cuộc tranh tài này. Đắt mân Vương Diện liền tiến hành rồi khá lớn điều chỉnh, bọn họ hầu như là phái ra một cái toàn biên tấn công đội hình. Thủ môn vẫn là Biêu Cát, hai cái hậu vệ cánh đồng dạng không thay đổi, cờ dạp cùng đi ố lộ, trung vệ nhưng toàn thay đổi, thụy si trung vệ ạ cạn gì cùng địa phương tiền vệ phòng ngự hợp tác trung vệ, giữa sân hoạt xẻo nhậm trước đơn tiền vệ phòng ngự, hai cánh là phủ lì xì cùng di ớt, trung lộ G -E cùng G rồi nhậm trước hai cái công kích giữa sân, Tây Ban Nha tiền đạo và cột nhậm trước đơn tiền đạo. Đây là một cái điển hình mạnh mẽ tấn công đội hình phía trước sân ngoại trừ mạnh ở ngoài những người khác đều là am hiểu tấn công xem ra đót mân dự định ở khách hàng kho dùng tấn công đến lịch chuyển toàn bộ thi đấu không nghi ngờ chút nào đây là một cái cực kỳ dũng cảm cử động bất quá đối với sang em tần các cầu thủ tới nói bọn họ nhưng sẽ không vì vậy mà cảm thấy có cái gì áp lực đót mân muốn đối công vậy thì quá tuyệt bằng vào chúng ta năng lực tiến công áp chế lại các ngươi tấn công cũng có đến thời điểm thiếu hụt cầu thủ phòng ngự các ngươi còn chưa là bị chúng ta không ngừng dùng tấn công giết chết bọn họ có như vậy tự tin đồng thời cũng xác thực tin chính mình có thể làm được điều này. Dù sao lấy Đọt Mân Thực Lực tổng hợp, rất khó đối kháng Sang Hem Tần khống chế bóng chiến thuật, chỉ cần bọn họ tấn công đánh công ra, như vậy Sang Hem tẩn khống chế lại giữa sân sau khi không ngừng đạt được ghi bàn vậy thì sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Chương 933, đối phó tấn công nhanh biện pháp tốt nhất chương 933, đối phó tấn công nhanh biện pháp tốt nhất cũng chính là gần như một tháng không gặp. JES đủ nhìn thấy phá dở thời điểm, cảm thấy cho hắn so với trước lại lâu một chút. Phải biết phá dở cũng chính là không tới 60 tuổi, cái tuổi này tại hiện tại tới nói kỳ thực không coi là quá lớn, trước hắn cũng có vẻ rất có tinh thần, mà bây giờ nhìn hắn Trên mặt thì có một chút sám trắng khí sắc, rất hiển nhiên chính là khoảng thời gian này hắn áp lực cũng sát thực rất lớn. Naichi Dotmun xác thực nắm giữ quá đa tài hoa hơn người cầu thủ, nhưng là mang đến hai cái ảnh hưởng trái chiều chính là phát thứ nhất vùng không ổn định, đệ nhị tâm tình dễ dàng gợn sóng, trong một tháng này, hai người này mặt trái bờ UFF.Dotmun xem như là toàn đi lên, khiến cho phạ giờ được kêu là một cái sức đầu mẹ chán, cũng không biết là làm sao tiếp tục tiên trì. Lao giả chịu một tháng này giàn bạc, khí sắc có thể thật thì trách. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này bên trong không thèm đến sửa dùng toàn tấn công đội hình, cũng có một chút vỏ đá mẹ không sợ rơi ý tứ dùng tấn công chiến thuật cùng tấn công đội hình tuổi trẻ các cầu thủ khẳng định là tương đối hài lòng nếu như có thể liều ra cái kỳ tích đi ra vậy dĩ nhiên hết thể đều tốt mà nếu như thua lời nói vậy bọn họ cũng có thể biết rồi một ít trời cao đất rộng mặt sau thi đấu cũng có thể nghe lời một điểm nói trắng ra giới tình huống như vậy phà dở cũng chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống ý lý bất quá đối với Jesu tới nói đối với hắn tâm tư này đúng là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra rồi hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ Dortmund nếu như muốn đụng một cái lời nói đối đầu sao em vậy coi như bọn họ tìm nhầm đối thủ. Lấy Southampton hiện tại không chế bóng năng lực, ở trước sân xây nhiều như vậy tấn công tay, trên căn bản chẳng khác nào là chắp tay nhường ra không chế bóng quyền, sao Southampton bắt được không chế bóng quyền, cái kia Dortmund coi như tấn công tay nhiều hơn nữa, cũng rất khó thu được có đủ nhiều tấn công cơ hội, sao Southampton tỷ lệ thắng, tự nhiên là gặp cao hơn một chút. Trở lại vị trí của mình sau khi, ú liền yên tĩnh chờ đợi thi đấu bắt đầu rồi ở hắn ý tưởng bên trong, Đát có thể sáng tạo uy hiếp kỳ thực chính là bắt đầu giai đoạn, bọn họ vẫn có thể thông qua mạnh mẽ tấn công đạt được một ít cơ hội, đợi được Sang Em Tần triệt để khống chế lại cục diện sau khi, bọn họ liền rất khó có cái gì cơ hội phản kháng. Có điều cuộc tranh tài này Sang Em Tần trước tiên bắt được mở băng quyền, bọn họ bắt đầu từ từ ở giữa sân lan truyền, tìm kiếm dứt điểm cơ hội, mà Đát nhưng là ở giữa sân không ngừng chạy, quấy giày Sang Em Tần tấn công. Dù sao bọn họ tuy rằng trước sân 5 người đều là tấn công tay, nhưng là lấy cầu thủ trẻ làm chủ bọn họ, chạy quấy lên vẫn là tương đối không sai, ít nhất bọn họ đều có thể chạy, cũng đồng ý chạy thi đấu tiết đấu cũng không tính nhanh, chỉ ít so với hiệp một so ra, muốn chậm không ít. tại đây dạng dây dưa cùng đối kháng bên trong, sao Hemtần chậm rãi chiếm cứ trên sân ưu thế, bắt đầu đối với đót hàng phòng thủ tạo áp lực. Gersis ở cánh trái tiếp bóng sau khi lên chân truyền vào trong, quả bóng bị hạ cản dị giành trước đội lên đi ra ngoài, bay đến ở ngoài vùng cấm sau khi bị bản vợ cắt xuống, người Uju gây lập tức dừng bóng sau khi trực tiếp vô ly, quả bóng thoáng lệch ra hữu còn rộng. sao Hemtần lần này tấn công thất bại cũng không có để sao Hemtần các cổ động viên có cỡ nào thất vọng, bọn họ chỉ là thở dài một tiếng, sau đó liền bắt đầu vỗ tay cổ vũ các cầu thủ nhưng mà đón lấy Dotman một lần phản kích, lại làm cho bọn họ suýt chút nữa cảm thấy to lớn nguy hiếp. Dotman cấp tốc khởi sướng một lần phản kích, ở đem bóng chuyển đến trước sân sau khi, Diot ở cánh phải chạy hấp dẫn một phần sự chú ý, vợ tờ tơi tèn -E nhưng đem bóng chuyển cho cánh trái vũ lì xì tiếp bóng sau khi cao tốc dẫn bóng, trực tiếp giết vào sang em tần cấm. Di vợ tuy rằng từ bên cạnh bọc lót lại đây, thông thả một bước, mắt thấy vũ lì xì đã hình thành đối mặt không thành, mẹ đi lập tức tấn công. Mẹ đỉ quả đoán tấn công để lì xì có chút chưa chuẩn bị xong, hắn đang chạy bên trong cấp tốc lên chân trái góc hẹp sút bóng bị tấn công mẹn để dùng chân đem bóng cho chặn ra đường biên ang nguy hiểm thật sao em tần suýt chút nữa liền mất bóng đót lần này tấn công đánh cho tương đương đẽ đẽ đang giải thích viên hô lớn trong tiếng tú lì xì tiếp đuối lắc lắc đầu bất quá lần này tấn công đánh cho rất đẹp tú lì Sinh cũng cảm thấy như vậy tiếp tục đánh lời nói cơ hội vẫn có đón lấy nắm lấy là được rồi có điều để hắn không nghĩ đến chính là sao em tần cắt cầu thủ đón lấy thậm chí đều không cho hắn cơ hội như vậy Đắt ở trước sân tiếp tục phát động bước cướp, bọn họ chạy vẫn là tương đối tích cực và sèo rất nhanh ở trước sân thu được một cơ hội, hắn ở vùng cấm phía bên phải lên chân xúc bóng, bị mẹ đi đem bóng bay người để thu. Sau hempton cấp tốc phát động phản kích, chỉ lữ cùng gordonis ở đường biên làm một cái đá tường thức phối hợp, sau đó chỉ lữ tiếp bóng sau đến cuối, đem bóng ép sát mặt đất chuyển về đến bên trong vùng cấm, theo vào bờ junior giành trước lên chân xúc bóng, ở hạ cản dị quay giày dưới thoáng đánh cao. Reber lắc lắc đầu, sau đó hướng phía sau chạy đi, lần này tấn công đánh cho có chút run ruột lần sau phải chú ý đây chính là hắn tầm quan trọng. Hắn đều là có thể rất vững vàng nhận ra được đội ngũ tấn công xảy ra vấn đề gì. GES ở đây dưới cũng không nhiều lời cái gì, vào lúc này, không cần phải nói quá nhiều, dù sao Southampton tấn công mặc dù có chút đội vàng, nhưng là hắn tin tưởng Zhe Bờ gặp chú ý tới điểm này. Quả nhiên, ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton ở giữa sân triển khai bước ước, mà Dortmund ý đồ dùng tấn công nhanh đến lấy đến đi bàn, bọn họ cấp tốc chuyển thẳng Southampton hàng phòng thủ phía sau, có điều cản sẽ lộ khoé rầy một hồi cũ lì xếp trước cấm bảo, mẹ đi đúng lúc tấn công đem bóng ôn vào trong ngực. Làm tốt lắm. Jesus đối với trên sân dơ ngón tay cái lên đối phương tấn công nhanh cần đề cao mình sự chú ý có điều này cũng không phải không có cách nào làm được sự tình đương nhiên muốn vẫn duy trì như vậy trạng thái không ra sai lầm cũng là rất khó một chuyện vì lẽ đó sang em cần cần nhất làm trái lại là không chế lại chính mình giữa sân tăng cường chính mình không chế bóng thời gian giảm thiểu đối phương tấn công số lần đây mới là vương đạo rất khó hoàn toàn đóng kín đối phương tấn công cái kia phải làm sao đó là đương nhiên là làm cho đối phương tấn công số lần trở nên càng thiếu a cái này lý niệm kỳ thực xem như là Guardiola nguyên sang trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới dùng không chế bóng đến để đối thủ hoàn toàn không có cách nào thu được tấn công cơ hội coi như có lúc xuất hiện tình huống như vậy cái kia đều là đỉnh cấp đội mạnh đối với đội yếu mới có khả năng làm được sự tình, đồng thời cũng là tỉnh cờ mới gặp làm được chỉ có ở Guardiola thủ hạng chiến thuật như vậy mới để Barcelona đối mặt bất kỳ đội bóng thời điểm cũng có thể làm được điểm này mà hiện tại cái trò này chiến thuật ở sang Em tần dưới chân xem như là phát dương con đại vì lẽ đó vào lúc này Sao Em tần cần nhất làm được sự tình trái lại là dùng khống chế bóng đến áp chế lại đối thủ Giảm thiểu Dortmund tấn công nhanh cơ hội, mới có thể để cho mình phòng thủ, trở nên càng thêm kiên cố. Zeber Zinner vừa nay chính là phát hiện điểm này, mới đúng tự mình nói như vậy một câu. chương 934, ưu thế từng bước mở rộng chương 934, ưu thế từng bước mở rộng sang em tần khởi sướng phản kích. Bọn họ sẽ nhanh chóng tấn công sao? Ừ, cũng không có, bọn họ bắt đầu ở giữa sân qua lại lan truyền, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Liền không biết bọn họ có thể duy trì bao lâu. Các bình luận viên dồn dập bình luận, cái này mùa giải em Tần không chế bóng chiến thuật đụng tới một chút phiến phức, tuy rằng bọn họ hiện tại tựa hồ khôi phục, nhưng mà mỗi cuộc tranh tài vẫn như cũ cũng không có giống như trước kia như vậy, không ghi bàn là có thể vẫn không chế bóng xuống. Vì lẽ đó các bình luận viên cũng muốn nhìn em Tần không chế bóng một trận sau khi liền phát động tấn công nhanh, cái này cũng là em Tần gần nhất tối thường được làm. Bất quá lần này, để các bình luận viên trợn mắt ngoác mồm chính là, lần này không chế bóng, em Tần sức chống cự đá mười mấy phút. Nay trong hơn 10 phút, Dortmund đều không đụng tới bóng. Tuy rằng bọn họ cũng đang không ngừng bức cướp chạy, nhưng căn bản là không đụng tới bóng. Mãi cho đến tìm được một cái cơ hội tốt sau khi Southampton mới khởi xướng tấn công, Gözlüs ở cánh trái tiếp bóng, sau đó chuyển thẳng vùng cấm, trước cắm vào đổ đủ tiếp bóng mặt sau đối với bất sau đó hắn đẹp đẽ một cái lay động, đem đối phương lấp bỏ, sau đó sẽ lên chân sút bóng, Bưu cắt làm ra một lần đẹp đẽ cứu vừa, hắn hầu như là theo bản năng dùng chân đem bóng chặn ra đường biên ngang. Southampton các cổ động viên phát sinh một trận tiếp nối tiếng thở dài. Nhưng mà Southampton đón lấy lần này phạt góc lại lần nữa sáng tạo uy hiếp, rẻ bờ mở ra phạt góc trước cắm vào mạng gội dở dành trước đánh đầu cần thành cái này gần trong gang tức đánh đầu lại lần nữa bị điệu cắt dụng thần kỳ cứu thua cho cản đi ra ngoài đáng tiếc chính là thủ môn nỗ lực cũng không thể để đót toàn thể thế yếu có vẻ càng tốt hơn một chút đót muốn khởi sướng tấn công nhanh nhưng mà sao nhưng ở trước sân triển khai ép sát để bọn họ không hề có một chút nhanh chóng ra bóng chỗ trống cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chuyển dài phát động tấn công quả bóng lại bị ở phía sau chi liệu không chế sao em lại lần nữa khởi sướng tấn công lần này bọn họ lại là kiên trì không ngừng đến truyền bầy đệ lại làm mười mấy phút không ngừng không chế bóng đót môn tuổi trẻ các cầu thủ đều sắp tan mỡ. Tại đây loại nguội giống như nước áp chế bên trong, đót môn hậu vệ cánh phải cờ dặm phạm vào cái sai lầm, dựa vào chính mình tốc độ nhanh, hắn dự định cướp đoạn goretzli dưới chân bóng, lại bị goretzli thuận thế thoáng qua, đột phá cờ dặm phòng thủ sau khi goretzli bắt đầu lún về bên trong vùng cấm cắt vào, đón bóng lót tới được gạ cảng gì, goretzli cũng không có đảo tam giác chuyển về, mà là lên chân trái đem bóng hướng ngang chuyển ra ngoài. Cao tốc trước cắm vào đổ đủ cấp ở thủ môn điều các tấn công trước, bay người lăng không lên chân, đem bóng trên không trùng trực tiếp cho đội phải đi ra ngoài. Cấp tốc biến hướng quả bóng, một đầu đâm vào không thành góc gần. Một hùng, sao em tần trước tiên ở hiệp một nhanh kết thúc thời điểm, đạt được dẫn trước. Được. G.E.S.U. từ trên ghế giáo luyện này lên, sau đó hô to một tiếng. Cùng lúc đó, sao em tần thay thế bổ sung các cầu thủ cũng đều xông ra ngoài, trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Sân nhà đi bàn, sao em tần dẫn trước ưu thế mở rộng đến hai cái. Tuy rằng này cũng không cần quá mức hưng phấn, nhưng là dù sao dẫn trước, liền so với thế hòa muốn càng khiến người ta hưng phấn một điểm. pha giờ thở dài một tiếng, chính mình bày ra toàn lực tấn công đội hình. Nhưng là đối phương nhưng dùng không chế bóng chiến thuật, để cho mình tấn công căn bản không có cách nào đánh ra đến, này cùng ở Dortmund sân nhà sao Hampton, thật là không phải một chuyện. Như vậy một cái đối thủ quả thật làm cho đầu người đau, mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là thực lực, đều ở Dortmund bên trên, Dortmund tuổi trẻ các cầu thủ nếu như tâm thái không gặp sự cố, còn có thể dựa vào phân chấn đến khỏe mạnh liều mạng, nhưng là hiện tại, bọn họ còn có thể làm sao liều. Coi như liều, cũng không đấu lại chứ. Nhưng là thành tiểu huấn luyện biên trường, hắn vào lúc này cũng không thể nhục trí thi đấu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi sau khi, father ở phòng thay đồ bên trong cũng không nói thêm gì, mà là cổ vũ các cầu thủ tăng mạnh chạy cùng bước cước. Sau đó không ngừng tấn công, chỉ có như vậy mới có thể để đội ngũ thoát khỏi nguy cơ. Hắn vào lúc này lời đã không quá để đắt mân tuổi trẻ các cầu thủ tiến phục, cầu thủ trẻ tâm thái đều là lớn như vậy lên đại Lạc. Có điều đối mặt trang Dion lít cùng sao Hampton, mân các cầu thủ vẫn làm muốn nỗ lực một hồi. Hiệp hai tiếp tục kiên trì không chơi bóng, bọn họ nhất định sẽ quy mô lớn ép lên tấn công, đến thời điểm bọn họ hàng phòng thủ gặp lộ ra rất nhiều hở. Phải nên làm như thế nào, các ngươi mới đến. Jesu thì lại ở đội chủ nhà phòng thay đổi thảo luận. Các cầu thủ rồn rập cất đầu. Hiện tại bọn họ tích lũy ưu thế xác thực đã đủ lớn, sau đó phải làm chính là không ngừng mở rộng như vậy ưu thế, mai cho đến đót trên dưới mất đi tự tin mới thôi. Chuyện như vậy, bọn họ cũng coi như là xe nhẹ chạy đường ven. Sao em toàn thể tuy rằng đối lập tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế bọn họ trong trận kinh nghiệm phong phú, lao tướng vẫn không thiếu quá. Hơn nữa là hàng năm đều lấy cũ mang mới, về kinh nghiệm, bọn họ so với hiện tại cái này trí mạnh hơn đi nơi nào. Hiệp 2 sau khi bắt đầu. Sahemton tiếp tục ở giữa sân không ngừng lấy công chế bóng chiến thuật đẩy mạnh, mà Dortmund các cầu thủ cũng bắt đầu liệu mạng chạy cùng đối kháng, hy vọng có thể từ Sahemton các cầu thủ dưới chân đem bóng cấp số đến. Dưới tình huống như vậy, Sahemton các cầu thủ nhưng là duy trì đầy đủ kiên trì. Bọn họ ở giữa sân không ngừng lan truyền cùng tiếp ứng, tiêu hao Dortmund các cầu thủ thể năng, một khi đối phương càng nhanh hơn tăng mạnh bất cướp, bọn họ lập tức liền lựa chọn chuyển về, bức bách đối phương không thể không công đi ra. Như thế đơn giản dụ địch thâm nhập, Dortmund các cầu thủ đương nhiên sẽ không bị lừa, nhưng là theo thời gian chơi đi, bọn họ cũng không có cái gì lựa chọn ở hiệp 2 tiến hành rồi sau 15 phút, Southampton ở một lần chuyển về đến hậu trường trong quá trình, đót trên dưới bắt đầu quy mô lớn ép lên bước cước, đã sớm chờ cơ hội này Southampton lập tức khởi sướng tấn công. Chi lựa truyền thẳng bóng chuyển đến gót dưới chân, gót dẫn bóng trước lên chân xuất xa, quả bóng bị đối phương hậu vệ dùng thân thể chặn ra, nhưng lại lần nữa rơi xuống gót dưới dưới chân, hắn lập tức liền lựa chọn phân bóng, quả bóng chuyển cho trung lộ đồ đủ, đồ đủ đang chạy bên trong không ngừng dẫn bóng về phía trước, đang đến gần vùng cấm sau khi, nhưng nhấc chân đem bóng bấm bóng tiến vào vùng cấm phía bên phải, theo vào vạn vợ đón rơi xuống quả bóng trực tiếp bồi Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào Dortmund không thành, nhanh như tia chớp phản kích, đồ đủ kiến tạo, bản bờ dứt điểm. 20, tổng số điểm 52. Sao Emerton đã dẫn trước ba cái bóng? Thời gian sau này bên trong, Dortmund cần tiến vào ba cái bóng hơn nữa không còn mất bóng mới có thể đem toàn bộ thi đấu đưa vào bù giờ thi đấu. Như thế điều kiện hạ khắc, đương nhiên là rất khó làm được, mà đối với Dortmund các cầu thủ tới nói, cái này đi bản, thì lại tương đương với là bỏ đi bọn họ hy vọng cuối cùng, để bọn họ đối với này hai hiệp thi đấu cũng không tiếp tục ôm cái gì hy vọng. Southampton ở hiệp 2 bắt đầu sau 15 phút, đặt vững toàn bộ hai hiệp thi đấu thắng cục. Chương 935, không tồn tại sớm chương 935, không tồn tại sớm không sau khi, Dortmund liền trên căn bản mất đi đấu trí. Tuy rằng phụ giờ ở trong khoảng thời gian sau đó không ngừng thay đổi người, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ không thể sáng tạo ra cơ hội gì đến. Trái lại là Southampton không lâu sau lại lần nữa mở rộng dẫn trước yếu thế, Reber Júnior mở ra phạt góc, vắt đi ở phía trước hất đầu công môn, đem bóng ghi bàn không thành góc xa. 3-0, Southampton ở sân nhà đạt được một hồi phần thắng, lấy hai hiệp 6 điểm số. Đào Thải nó tiến vào lần này tứ kết. Đây là một cái tương đương vi hoàng điểm số. Có điều cuộc tranh tài này thắng lợi, cuối cùng ở châu Âu cũng không có trở thành tiêu điểm, bởi vì ở tại hắn thi đấu bên trong, thi đấu có vẻ càng thêm kích thích. Quá khứ mấy cái mùa giải bên trong đều không ngừng cùng các tần dây dưa dưa, ở vòng nọ cuộc liền ầm ầm ngã xuống đất, bọn họ ở hiệp một sân khách hai một đánh bại Azar tình huống, sân nhà một bốn thảm bại cho Azar, cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục Azar một nhóm mới xuất sắc cầu thủ bắt đầu bộc lộ tài năng, ta đi, Dzyz, Kempoh, không ít xuất sắc cầu thủ trẻ bắt đầu bộc lộ tài năng. Liverpool ở sân khách hoàn thành rồi một lần đạt sát thắng lợi, Man mai Michael nhị độ thêm vào van được đi bàn, trợ giúp bọn họ ở sân khách 3-1 đánh bại Bayern, do đó giết vào tứ kết, bất quá bọn hắn cũng không phải sáng tạo nhiều nhất kỳ tích, chân chính sáng tạo kỳ tích là tử địch của bọn họ MU. Ở sân nhà 0-2 lạc hậu tình huống, MU ở sân khách 3-1 lật tung PSG, Lukaku mai khai nhị độ để bọn họ ở sân khách 2-1 dẫn trước, mà kết thúc trước, rất dứt điểm thì lại để bọn họ hoàn thành rồi như vậy một cái kỳ tích. Đây quả thật là là một cái kỳ tích. Sân nhà không hai thua bóng sau khi còn có thể thăng cấp, đúng là một cái tương đương kỳ tích. Mà Man City nhưng là ở sân nhà bảy không quét ngang sở có 4, bốn chi ở giờ mi ở lịch đồng thời tiến vào tứ kết, này đã là bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện quá rầm rộ. Mà ba chi ở giờ mi ở lịch đào thải ba đội bóng của Bundesliga, cũng đầy đủ để đám cổ động viên ngoại hạng Anh bắt đầu càng thêm hứng diện, dù sao những năm gần đây, sao em tần tuy rằng trang The One League bên trong sáng tạo ngũ liên quan kỳ tích, nhưng là ở giờ mi ở các cái khác đội bóng biểu hiện cũng không tốt lắm thường thường chỉ có 3 chi đội bóng tiến vào thập lục cường, ngoại trừ Southampton ở ngoài tiến vào bán kết đội ngũ cũng không nhiều, mà lần này 4 chi đội bóng tiến vào tứ kết. quả thật làm cho người cảm thấy e rằng so với đương vấn. rất nhiều người đã bắt đầu đớp mơ, đón lấy có chí ít 3 chi đội bóng tiến vào bán kết, hai chi đội ngũ ôm đùm trận chung kết. có điều rất nhanh, UEFA liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. ở sau đó tứ kết rút thăm bên trong, bọn họ lập tức liền đem Southampton cùng Man City đánh ở đồng thời. mơ nhưng là đụng với Barcelona, chỉ có Liverpool số may điểm, bọn họ đụng với Porto. Còn lại một hồi nhưng lại á zắt đá với dù bên tú. Mà em thần cùng Man City trong lúc đó người thắng, thì lại gặp đối đầu Barcelona cùng MU trong lúc đó người thắng. Nếu như một cái vận khí không được, giờ Gea ở ở bán kết bên trong toàn quân bị diện, cũng là một cái chuyện rất bình thường. Bất quá đối với như vậy rút tham kết quả, GES cùng Guardiola đều có vẻ rất hả hứng. Sớm đột tới. Không, ở trang League tứ kết bên trong, đột tới ai cũng có thể nói là sớm đột tới, cũng có thể nói cũng không có sớm đột tới bản thân tại đây dạng thi đấu bên trong đụng tới một nhánh đội mạnh chính là phi thường chuyện bình thường nếu như đổi thành ba kali và bun như vậy đội ngũ không cũng là sớm đụng tới sao chúng ta gặp dùng trạng thái tốt nhất nên tiếp đón lấy thi đấu có điều đại gia cũng có thể có thể có thể thấy hiện tại chúng ta đang đứng ở trạng thái tốt nhất bên trong jesu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói các ký giả đối với này cũng khá là tán đồng xác thực trang tyon đều đánh tới tứ kết không thể không đụng tới đội mạnh Liverpool và bun vận khí là tốt hơn nhưng là nhìn người ta vòng nọ cột đụng tới chính là cái gì đội ngũ vậy cũng là bay đơn vì lẽ đó ở tứ kết bên trong được bồi thường cũng là một chuyện rất bình thường vậy cũng là là trang Diolit rút thăm một cái quy tắc ngầm đương nhiên này điều quy tắc ngầm đối với sao tần không có tác dụng gì đối với jsu tới nói hắn đối với rút thăm kết quả xác thực không có quá để ở trong lòng dù sao tứ kết đụng tới ai cũng bình thường đối với rút thăm kết quả hắn chính là dành thời gian nhìn một chút tứ kết rút thăm đều là huấn luyện viên bằng chỗ dù sao vào lúc này ai cũng không thể chạy đến hiện trường đến xem rút thăm sau đó sự chú ý của hắn liền đặt ở giải đấu đá với hụt vừa thi đấu bên trong. Hôn vua hiện tại cũng đang vì người thứ tư nỗ lực. Bọn họ tốt hơn chính là không có Trang Dionlith đá. Thể năng trên đối lập không sai một ít. Vào lúc này, bọn họ đương nhiên dự định phải cho Sangham tần chế tạo một chút phiền vãi. Có điều Sangham thần các cầu thủ hiện tại tâm thái cực ổn. Tuy rằng chỉ lạc hậu Man City bốn phần, nhưng mà bọn họ nhưng không có vì đón lấy thi đấu xuất hiện cái gì lo được lo mất tâm tình, mà là dựa theo chính mình tiết tấu tiếp tục tiến lên. Dù sao bọn họ đều rõ ràng, tuy rằng giải đấu còn có chí vọng, nhưng là ở Trang Dionlith bắt đầu trong khoảng thời gian này, bọn họ lại muốn truy đuổi cùng Man City sự chiến thì thực đã rất khó khăn hiện tại Man City đã chiếm ưu thế đấu điểm. Đối với bọn hắn tới nói, tiếp tục thắng liên tiếp xuống cũng không phải một cái khó khăn dường nào sự tình. Coi như tình cờ xuất hiện sai lầm cũng không phải sang Hamilton có thể truy đuổi trên, chỉ có Liverpool mới có cơ hội này. đang suy nghĩ rõ ràng điểm này sau khi tâm thái của bọn họ đúng là tương đương bình tĩnh. Sau đó trong một đoạn thời gian này đều là giải đấu, mai cho đến 4 tháng mới là giải đặc thi đấu bắt đầu. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, JES cũng sẽ không tại giải đấu bên trong từ bỏ. Hắn nhiều nhất chính là hơi hơi thay phiên một hồi, để càng nhiều hữu dụng cầu thủ ở trong khoảng thời gian sau đó, được thi đấu rèn luyện cùng duy trì trạng thái, vì là 4 tháng đến, làm tốt nhất chuẩn bị. vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, sao em tân đội hình có nhất định điều chỉnh nhỏ, thì tở thủ phát sinh mặc cho hậu vệ cánh trái, giữa sân phương diện phi lìp thủ phát, thay thế được dồ dị vị trí, sẵn cô cũng nhậm chức tiền vệ cánh phải, trên hàng tiền đạo nhưng là đổ đủ cùng bê phở hợp tác. hụt nhưng là toàn chủ lực ra trận, gen, son hờ umin, ali, e dỉp chủ lực hết mức ra trận, này chi hụt kỳ thực cũng là tương đương xuất sắc. Bọn họ có một nhóm xuất sắc cầu thủ, chính là thay thế bổ sung trình độ chênh lệch một ít, cho tới bọn họ ở giải đấu tranh cướp bên trong, đều là chênh lệch một ít. Dù sao những năm gần đây có thể bắt được trước 4 vị trí, đều là ngoại trừ nắm giữ một bộ xuất sắc đội hình ra sân ở ngoài, thay thế bổ sung và toàn thể thực lực cũng đều phi thường xuất sắc đội mạnh, nếu không, căn bản không có cách nào tại đây một loại nghiêm khắc giải đấu bên trong, bắt được 4 người đứng đầu thành tích. Vẫn là lời kia, ở tập trung vào trên. Họ của cùng cái khác nhà giàu đều trên lệ một ít, liền ngay cả Arsenal bọn họ đều có chút không sánh được, khả năng so với sang em tần tập trung vào nhiều hơn một chút, nhưng là Southampton GS dù dù sao có phần mềm ngất. Dưới tình huống như vậy, bọn họ có vẻ hơi như thế, cũng là không thể bình thường hơn được. Chương 936, nhiều phương diện phân cao thấp chương 936, nhiều phương diện phân cao thấp Pochettino có chút buồn bực, mấy năm qua hắn mang đội cũng coi như là công thần cao ngất, nhưng là đều là ở cạnh tranh bên trong kém một chút, còn đối với lệ vì nói phải tăng cường thực lực, lệnh vị đều là trong miệng đáp ứng, lại không cái gì động tác Đến hiện tại vị trí của vừa đỉnh Tân vẫn là kèn 20 vạn, nhìn những cái khác đội mạnh, cái nào đội ngũ đỉnh Tân không phải vượt qua 30 vạn. Liền ngay cả Sanghem Tần đều có thể cho Zhe Bơ mở ra 32 vạn lương tuần đây. Tiền lương không chịu mở, mua người cũng không chỉ mua, cái kia Hột Vựa còn có thể có biện pháp gì? Hắn Posettino dự vào chính mình hy vọng cùng sức hấp dẫn, để nhóm này cầu thủ đều cầm so sánh tương đối thấp tiền lương, vì mục tiêu mà phấn đấu, nhưng là như vậy kiên trì, còn có thể kiên trì bao lâu? Chí Ít é gì, sen cũng đã từ chối hai lần gia hạn hợp đồng đề nghị, chuẩn bị hợp đồng đến kỳ rồi đi. Dưới tình huống như vậy Tocetino cũng chỉ có thể dừng lại vị trí của chính mình, có thể mang đội thắng một hồi là một hồi. Hôn vừa các cầu thủ ở đây trên vẫn là rất liều mạng, dù sao những này cầu thủ cũng đối lập tới cỏ, hôn vừa địa vị so với cái khác đội mạnh thoáng kém một chút, những người cao cấp nhất cầu thủ là rất khó hấp dẫn tới được, có thể hấp dẫn, đều là tương đối độ tranh lệnh cầu thủ, nếu không là số may, từ huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong vơ cái Ken đi ra, bọn họ liền địa vị bây giờ đều sẽ không có. Ở đây trên, hai bên tốc tốc cuốn quyết lấy nhau. Hồi vừa giữa sân cũng tương đương xuất sắc, bất quá bọn hắn càng nhiều chính là dựa trước chàng tấn công tay, Ken cùng Son Hở hùng phối hợp tương đối khá, hơn nữa hệ gì xem hiệp trợ, bọn họ tấn công từ trước đến giờ đều rất có uy hiếp. Hơn nữa Ken gần nhất mỗi lần đụng tới Sangem tần thời điểm, đều sẽ rất hợp sức lực. Ở mua giải đi bàn trên tổng bị đố đủ chế trụ, như vậy đang đối mặt diện tranh tài bên trong, hắn liền không thể túm. Đây chính là Ken ý nghĩ, rất thuần phác, có điều cũng rất thực tế. Loại này thực tế ý nghĩ, có thể mang đến cho hắn càng nhiều đấu trí cùng động lực. Dù sao Ken cũng có chút hạng Hắn hiện tại xem như là trên thế giới đỉnh cấp tiền đạo, ở đội tuyển quốc gia thậm chí áp chế lại đồ đủ. Nhưng lại ở tập thể binh dự trên, hắn cũng quá quá trang sám. Đến hiện tại, liền một cái hơi hơi có hàm kim lượng một điểm quán quân đều không có. Dù cho Lichun, hắn đều không có bắt được quá. Nhìn lại một chút đồ đủ vinh dự, cái gì gọi là người này so với người khác tức chết người? Nếu như không có đồ đủ đối chiếu, Ken có thể còn có thể yên tĩnh một điểm. Dù sao tính cách của hắn vẫn tương đối truyền thống, ứng lần cầu thủ. Hy vọng có thể ở một nhánh đội bóng cưỡi đời hơn vừa là bồi dưỡng hắn đi ra cầu thủ. Như vậy hắn tự nhiên hy vọng có thể ở hoạt động biểu hiện càng tốt hơn một chút. Nhưng lại như vậy cầu thủ vẫn không có quan quân, liền rất khiến người ta cảm thấy đến tiền muộn. Như vậy tiền muộn, Ken thường thường là ở trên sân bóng phát tiết đi ra. Điều này làm cho hắn ở trận đấu bắt đầu sau 20 phút, hoàn thành rồi một cái đi bàn. Ali nhận được e dịp sen chuyền bóng sau khi bắt đầu dẫn bóng về phía trước, đang hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý sau khi, lựa chọn khác đem bóng bấm bóng đến vùng cấm mặt khác một bên, từ bên ngoài vùng cấm góc trên đường chéo giết vào vùng cấm ken cấp ở rìa tự phía trước cầm bóng, thoáng điều chỉnh một chút sau khi, quả đoán lên chân sút bóng. Quả bóng cấp tốc bay vào không thành góc gần, đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, mẹ đi cũng không cách nào làm ra cứu thua động tác. Bóng vào, Ken, đây là nghề nghiệp khác cuộc đời thứ hai cái đi bàn. Tuy rằng ở mùa giải này xạ thủ bằng trên, hắn cùng đủ đủ sự tranh lệch vẫn tương đối lớn, nhưng là cái này đi bàn, chứng minh Ken thi đấu dục vọng cùng đấu trí. Hiện tại một vừa trong trận đấu rất trước, nếu như thắng được cuộc tranh tài này, bọn họ tiến vào bán kết sát xuất liền sẽ lớn hơn nhiều. ở Ken điên cùng chúc mừng thời điểm, các bình luận viên dồn dập cảm thán lên, Ken loại này đỉnh cấp xạ thủ đã không được Jam Dioris sát thực cũng làm cho rất nhiều người đều cảm thấy đến tức hận. đương nhiên, những cái khác đội mạnh cũng sẽ không bởi vậy thả hồn bừa một con ngựa, bọn họ thậm chí sẽ tiếp tục càng thêm hung manh áp chế lại hồn vừa. đang suy nghĩ cái gì thời điểm ken nhận không được không có cách nào đánh trang đi -E, bọn họ là có thể ra tay vào người. tâm tư như thế, jesú tin tưởng rất nhiều đội bóng đều sẽ có. có điều vào lúc này, sao em tần các cầu thủ thì lại sẽ không trơ mắt nhìn hồn ở chính mình sân nhà thủ thắng. bọn họ cấp tốc lại bắt đầu lại từ đầu tổ chức tấn công, không ngừng không chế bóng, không ngừng khởi sướng tấn công. ở tại bọn hắn không chế bóng dưới áp chế. Hội cua bắt đầu từ từ bị sang em tần cho áp chế ở chính mình nửa sân bên trong. Tuy rằng chỉ có Zebra, Junior cùng Godzilla hai cái giữa sân chủ lực ở đây trên, nhưng là lấy bọn họ hiện tại phát huy cùng trạng thái, điều này cũng đầy đủ. Không ngừng lan truyền sau khi, Sangoku bắt đầu ở cánh phải không ngừng đột phá, hấp dẫn hồn của các hậu vệ sự chú ý hồn của các hậu vệ biết rõ hắn là đến hấp dẫn sự chú ý, nhưng là như vậy một cái ra họa không ngừng dẫn bóng đột phá, mang đến nguy hiểm cùng lực sát thương, sát thực quá to lớn thật giống như vừa nãy á lì vòng ngoài cấm địa cầm bóng như thế, coi như sang em thần các hậu vệ biết hắn không hẳn có thể một người chế tạo uy hiếp gì đi ra, nhưng là vẫn phải là đi phòng thủ hắn. Đi phòng thủ, chính là không cái gì quá to lớn uy hiếp, không phòng thủ, cái kia uy hiếp cũng quá lớn hơn. ở một của các hậu vệ sự chú ý đi đến sàn cổ trên người thời điểm, rẽ mở duyner nhưng đem bóng chuyển cho đồ đủ, đồ đủ vòng ngoài cấm địa cầm bóng xoay người, một của các hậu vệ lập tức đi đến trả lại. tại đây cái vị trí trên, đồ đủ mặc kệ là xoay người sau sút xa vẫn là đột phá, đều có uy hiếp lớn, nhất định phải ngăn cản. Nhưng mà ngay ở bọn họ nhào tới thời điểm, Đồ Đủ nhưng đưa ra một cái chuyển thẳng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào hỗn vụùng cấm, trước cắm vào Vệ đón lăn tới được quả bóng trực tiếp lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết. Lo Dịch tuy rằng làm ra cứu thua, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Trên khán đài vang lên sau hem tần các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vệ Sở mở hai tay ra, chạy hướng về phía Đồ Đủ. Dưới tình huống như vậy, Đồ Đủ kiến tạo chuẩn xác tìm tới hắn, mà vào lúc này, Vệ mỗi một cái đi bàn đều sẽ vì hắn đón lấy có hay không có thể ra trận càng nhiều, thêm vào một cái tầm tầng quả cân phải biết sao em tần hiện tại hàng tiền đạo cạnh tranh cũng là rất kịch liệt, chưa gan và dẻ không ngừng đi bàn, tựa hồ đã uy hiếp đến vắt đi vị trí, bây cũng ở thời khắc mấu chốt không ngừng đi bàn, tại đây dạng dưới áp lực, vắt đi trạng thái cũng bị kích thích ra đến rồi, đối với Dortmund hai hiệp thi đấu hắn đều tiến vào bóng, thể hiện ra càng già càng dẻo dai trạng thái, như vậy cạnh tranh, không thể không nói là một cái tương đương tốt tuần hoàn. tuy rằng như vậy cạnh tranh nhất định sẽ có người thất bại hoặc là lui ra, nhưng là lại hiện ra giai đoạn, nhưng sẽ không có cái gì ảnh hưởng trái chiều, muốn mắt trái, cũng là mùa giải tiếp theo sự tình, đến thời điểm làm không được thay thế bổ sung hoặc là rời đi hoặc là thượng vị mà Jesu gặp tái dẫn tiến vào tân cầu thủ quá khứ rất nhiều lúc GESU đều là làm như vậy đồ đủ cũng hưng phấn cùng bê thờ ấp lần này kiến tạo chứng minh giá trị của hắn ken cũng là một cái toàn diện trung phong vì lẽ đó đồ đủ cũng phải ở mỗi cái phân đoạn trên cùng hắn phân cao thấp loại này phân cao thấp cũng là nhiều phương diện chương 937 cũng không phải gây go kết quả chương 937 cũng không phải gây go kết quả hiệp 1 hai bên cuối cùng đánh thành một, một bình đối với một cuộc tranh tài này then chốt đặt ở hiệp 2 mà hai bên ở hiệp 2 sau khi bắt đầu tiếp tục dây dưa Hỗn vừa bắt đầu cử đi lò rèn tở cùng tiểu Lucas, tiếp tục tăng mạnh tấn công, nhưng mà Sanghemton ở giữa sân khống chế nhưng càng ngày càng mạnh, dưới tình huống như vậy, hỗn vừa coi như muốn tăng mạnh tấn công, cũng rất khó chế tạo ra chân chính cơ hội tốt đi ra. Trái lại là tần tấn công một làn sóng tiếp một làn sóng, đánh cho càng ngày càng đặc sắc. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 67 thời điểm, Sảng Cố đột phá chế tạo một cái vùng cấm biên giới đá phạt, Đồ Đủ cùng Zhe Duy đồng thời đứng ở bóng trước, lại là Đồ Đủ bay lên một cước, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, càng qua bức tường người sau khi treo thẳng vào không thành chết. Bóng vào Đồ Đù đặc sắc tuyệt luân đá phạt trực tiếp, cái này mùa giải hắn đã đánh vào ba cái đá phạt trực tiếp. Tên này xạ thủ vũ khí bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, như thế toàn diện một cái tiền đạo, thực sự là sang em tần phúc khí. Đồ Đù mở ra hai tay, nên tiếp trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô. Mùa giải trước tiến hành đến vào lúc này, một lần có lời đồn đãi nói diêu muốn mua đồ Đù, mà ở mùa hè Rio cũng xác thực báo giá quá, có điều bị R.S.U từ chối. Đồ Đù bản thân đối với điểm này cũng không có bất kỳ ý kiến, hắn hy vọng chính mình có thể ở sang tần không ngừng đá xuống đi. Dù sao ở Southampton có vinh dự, có bằng hữu, có người nhà, thu vào trên kỹ thuật cũng không tính kém, bởi vì là hoa tiểu nguyên nhân, hắn ở Trung Quốc mò đến không ít đại nguồn, rất nhiều đều là Jes giúp đỡ giật dây, thu nhập như vậy có thể rất tốt bù đắp câu lạc bộ tiền lương hạn mức tối đa mang cho sự tổn thất của hắn, huống chi hiện tại đủ đủ còn chưa tới vì tiền phát sầu thời điểm, hắn còn trẻ, còn chưa cần vì tương lai dưỡng lao cân nhắc, đồ đủ đá phạt trợ giúp Southampton hoàn thành rồi vượt lại, hỗn vừa trên dưới đương nhiên không hy vọng chính mình ở sân khách tua bóng, bọn họ tiếp tục khởi sướng hung manh phản kích, muốn san bằng điểm số đáng tiếc chính là bọn họ cũng không có khả năng làm được điều này. Sao em tần chống lại rồi bọn họ này một làn sóng thế tiến công sau khi tiếp tục đã khống chế trên sân cục diện đang không ngừng tấn công sau khi bên trong vùng cấm một trận hỗn chiến. Hồi của hậu vệ giải vây không xa đem bóng trái lại đã đến trước cắm vào cản sẽ lộ dưới chân người bồ đào nha thuận thế lên chân xúc bóng quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc xa 3-1, Sao em tần khóa chặt thắng cục cái này cũng là bọn họ tại giải đấu bên trong 11 tháng thắng liên tiếp hung mãnh như vậy truy đuổi đủ khiến bất kỳ đội ngũ đều xuất hiện tâm tình trên biến hóa nhưng mà đã trải qua trang đi on thử thách liverpool cùng man city đều không hề bị lay động. man city 3-1 nỗ lực đánh gục Watford. Watford cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không kém, bọn họ hiệp 1-0-0 bước hòa man city, hiệp 2 thậm chí một lần dẫn trước quá, nếu không là sờ tơ linh trạng thái đại dũng, ở trong vòng 10 phút hoàn thành rồi hạt chỉ lời nói. man city nói không chắc liền sẽ lật tuyển trong mương, mà liverpool cũng đồng dạng đứng vững, bọn họ ở rất sớm liền một bóng lạc hậu tình huống, dựa vào mẻn cùng Firmino song song mai khai nhị độ liền tiến vào bóng, cuối cùng bốn hai đánh bại berly. Tiếp tục ở Man City mà sau lấy một phần thế yếu truy đuổi. Southampton các cổ động viên vẫn là tự tin 100%, dưới cái nhìn của bọn họ, đón lấy Liverpool cùng Man City khẳng định là muốn dừng lại thắng liên tiếp bước tiến. Dù sao bọn họ trước trạng thái cũng không ổn định, nhưng mà trên thực tế, rất nhiều thâm niên bóng bình nhà môn, trái lại bắt đầu không coi trọng Southampton. Southampton đã thắng liên tiếp 11 trận, bất kỳ đội ngũ vào lúc này cũng có thể lại lần nữa thua bóng, mà đối với Man City cùng Liverpool tới nói, bọn họ trước có một ít chập trùng, trái lại có thể để cho bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó càng tốt hơn tập trung sự chú ý đội bóng biểu hiện là có hạn mức tối đa ở một quãng thời gian phi thường tập trung sự chú ý tình huống đón lấy một quãng thời gian bên trong hơn nửa liền sẽ chịu ảnh hưởng xuất hiện một ít sai lầm chỉ cần cầu thủ là người bọn họ sẽ xuất hiện vấn đề như vậy đương nhiên cân nhắc đến sang tuần trước cũng thường thường có thể sáng tạo kỳ tích vì lẽ đó có chút bóng mình nhà nói ra chính mình thái độ mà càng nhiều người nhưng là duy trì trầm mặc bọn họ cũng sợ bị sang em làm mất mặt vì lẽ đó rất nhanh ở một cái cuối tuần sau khi bọn họ liền bắt đầu hối hận tại sao mình không dám chắc một điểm giải đấu thứ 31 vòng Southampton sân khách khiêu chiến Watford, tuy rằng Watford hiện tại xếp hạng thứ 8, thuộc về chung du đội bóng bên trong người tài ba, nhưng là cùng đã 11 tháng liên tiếp Southampton so ra, bọn họ tựa hồ vẫn là có vẻ rất kém cỏi. Dưới tình huống như vậy, Southampton các cầu thủ ở trận này thi đấu bên trong, biểu hiện nhưng cũng không là rất tốt. Này không phải thể năng vấn đề, nghỉ ngơi một tuần sau khi, Southampton các cầu thủ thể năng khôi phục rất khá, nhưng là bọn họ ở đây trên phát huy, chính là có vẻ trên lệch một ít. Ở mở màn một phút liền do ả l dứt dẹt tình điểm Thời gian sau này bên trong bọn họ chiếm cư trên sân ưu thế, nhưng là nhưng dù sao là không thể tiếp tục đạt được ghi bản, dưới tình huống như vậy, bọn họ hầu như có thể đem cái này ưu thế duy trì đến kết thúc, nhưng là bù giờ giai đoạn, Watford tiền đạo gờ dính nhưng ở bên trong vùng cấm cướp điểm rứt điểm, tỷ số sẽ bằng. Một một bình, sao thêm 11 tháng liên tiếp, liền như vậy chung kết. Tại đây cái trong lúc, bọn họ đánh bại rất nhiều đội mạnh, bao quát mở Uman City Chelsea Arsenal vừa. Ngoại trừ Liverpool ở ngoài, bọn họ đem đội mạnh đều đánh bại, nhưng là nhưng tại trên người ngộ và đây chính là bóng đá. Mỗi cái đối thủ đều sẽ cho chúng ta tạo thành phiến phức, nhưng là dưới tình huống như vậy, chúng ta cầu thủ biểu hiện kỳ thực cũng không kém. Watford biểu hiện rất tốt, bọn họ xứng với này một phần, hiện tại chúng ta sự chú ý muốn càng nhiều đặt ở Tram Tion League bên trong. GESU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên có chút bất đắc gì nói, rất hiển nhiên chính là, này một vòng thế hòa, xác thực làm đến quá không đúng lúc. Tại đây một vòng thờ gì màn thành cùng Liverpool song song thắng lợi, đặc biệt là Man City, bọn họ ở sân khách đánh bại cùng thành từ địch MU, dưới tình huống như vậy. Sao đã lạc hậu hai người này đối thủ năm phần cùng 6 phần, giải đấu còn sót lại bảy vòng. Nếu như chỉ có một cái đối thủ, còn có cơ hội truy đuổi. Nhưng là đối mặt hai cái đối thủ, hy vọng hai người bọn họ ở còn lại thi đấu bên trong mỗi cái đội ngũ đều chí ít thua trận hai trận hoặc là bình ba trận, sát thực hầu như không. Thề, vẫn là lời kia, trước Hồ sát thực quá to lớn, Sao Hem có thể điền đến nước này, đã tương đối khá. Hơn nữa còn có thể để cho Sao Hem trên dưới từ bỏ ảo tưởng, đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trang Dion League bên trong, mà để hai cái đối thủ tại bên trong giải đấu liều mạng. Nghĩ như vậy các quý giả đột nhiên cảm thấy trận này thế hòa đối với Sang Em Thần tới nói cũng chưa chắc là cái gì rất tồi tệ kết quả thậm chí còn có thể nói là không sai vừa nghĩ như thế các ký giả liền bắt đầu cảm thấy đến có chút đần độn vô vị chương 938 Trang Thi Onlita muốn định chương 938 Trang Thi Onlita muốn định đối với trận này thế hòa mặc kệ là JSU hay là Sang Em Thần các cầu thủ kỳ thực vẫn là rất thất vọng dù sao trước bọn họ xác thực còn có nhất định hy vọng có thể giải đấu thắng lợi nhưng là hiện tại cái này chẳng thế hòa vừa đến hy vọng liền phi thường xa vời đây là một cái khiến người ta rất chuyện buồn bực. Dù sao trước nỗ lực lâu như vậy, lập tức liền hầu như thành một nước. Có điều dưới tình huống như vậy, GSU cùng Southampton các cầu thủ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ trước không tính cố gắng vô ích, hiện tại 31 vòng hạ xuống, bọn họ điểm là 71 phân, mà hiện tại đặt ngang hàng thứ tư Arsenal cùng Chelsea đều là 60 điểm, đón lấy là cùng tích 58 phân hỗn của cùng MU, Này bốn chi đội ngũ cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, cũng đã rất khó dao động Southampton địa vị. Từ thứ 6 giết tới thứ 3, còn tích lũy vượt qua vô cùng ưu thế, đón lấy 9 vòng đấu bên trong, Southampton sát thực có thể vô tư. Bọn họ có thể ở ma quỷ 4 tháng bên trong, trải qua hơi hơi ung dung một điểm. Nếu đã thế hỏa, như vậy phải hướng về tốt phương hướng đến xem. Mang theo ý nghĩ như thế, sao em tần tạm thời giải tán, vào lúc này có một cái phi pha ngày thi đấu, chờ bọn hắn lại lần nữa tập trung thời điểm, chính là cuối tháng 3. Sau đó liên tục hai trận giải đấu sau khi, chính là Trang thi on lead tứ kết vòng khở nông cao. Đây mới là trọng yếu nhất, thậm chí có thể nói là chuyện quan trọng nhất. Hơn nữa đối với sao em tần các cầu thủ tới nói, cái này mùa giải bọn họ mất đi cuộc, mất đi lead hiện tại giải đấu quán quân cũng mất đi ngoại trừ trang Dion Lee quán quân bọn họ hiện tại không có thứ gì đương nhiên như vậy thất lạc thay cái khác câu lạc bộ cầu thủ nghe được khả năng muốn thối bọn họ một mặt nhưng mà sao em tần các cầu thủ thực sự là nghĩ như vậy ở một cái nửa cuối tuần đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sau khi sao tần một lần nữa tập trung phần lớn cầu thủ ở đội tuyển quốc gia là chủ lực bọn họ có vẻ rất là mệt nhọc vì lẽ đó ở vòng thứ 32 sân khách khiêu chiến mở gì ở tổng thi đấu bên trong Jesú rất tự nhiên liền thay phiên cử đi phần lớn thay thế bổ sung ở trận này thi đấu bên trong Cái này cũng là rất nhiều người không coi trọng Southampton thi đấu một cái nguyên nhân, dù sao đội tuyển quốc gia thi đấu ảnh hưởng cũng rất lớn, mà Man City cùng Liverpool các cầu thủ có thể cắn răng kiên trì, Southampton vì Trang diolit thì lại nhất định phải khỏe mạnh điều chỉnh một chút tình trạng của chính mình, tại bên trong giải đấu, xác thực rất khó cùng đối thủ tiến hành loại này lưới lê thấy hồng bình thường ác chiến. Có điều Southampton nhóm dự bị ở trận này thi đấu bên trong nhưng biểu hiện tương đương xuất sắc, Sàng cô ở hiệp 2 sau khi đột phá chuyển bóng, để trước cắm vào liệp đánh vào cuộc tranh tài này duy nhất một cái bàn Southampton sân khách một không nỗ lực đánh gục bờ gì tờ tổng, tiếp tục vững chắc chính mình người thứ 3 vị trí. Nhưng là này một vòng Liverpool cùng Man City cũng đều thắng, Liverpool vẫn là đánh bại hợp vừa, hiện tại bọn họ cùng Man City trong lúc đó cạnh tranh càng ngày càng kích liệt, hai bên đều đến muốn ngừng mà không được mức độ. Mà ở sau 5 ngày, Southampton cùng Liverpool liền muốn tại giải đấu bên trong chạm mặt. Bởi vì cân nhắc đến tuần này có Trang Tion Lít thi đấu quan hệ. Vì lẽ đó Southampton, Liverpool, MU cùng Man City thi đấu đều bị đến sớm thứ 6 tiến hành, điều này làm cho bọn họ ở trang The League bắt đầu trước có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Đối với này GESU kỳ thực là có chút khó chịu, bởi vì hắn hoàn toàn có thể tại đây một vòng giải đấu bên trong không cố gắng, sau đó để Man City liệu đến hùng một điểm, nhưng là FA như thế một điều chỉnh, ở cùng hắn thi đấu trước, Man City còn có đẩy. Đủ năm ngày thời gian nghỉ ngơi, coi như toàn chủ lực lên sân, cũng đầy đủ để bọn họ khôi phục như cũ. Mẹ trứng, F.A. lúc nào như thế điều ý? Oán giận một tiếng sau khi JSU liền mang theo đội ngũ ở sân nhà cùng Liverpool bắt đầu át chiến. Cuộc tranh tài này bên trong, hai bên đều phái ra chính mình toàn bộ chủ lực. Sao em tần rêu và Juno rộn rĩ đổ đủ mạ gửi giờ chờ chủ lực tất cả ra trận. Liverpool cũng tương tự là phái ra chính mình trước sân tam đại tay chân Salah, Firmino, Rất hiển nhiên chính là, không ai đồng ý ở trạm League bắt đầu trước cuộc tranh tài này bên trong chị vua. Thật muốn cùng chúng ta liều một phen, để cái kia đầu chọc chiếm tiện nghi sao? Cờ lốt cùng JSU nắm tay thời điểm che miệng nói một câu. Chúng ta cũng có thắng lợi cơ hội a, có hoàng hay không? JSU nói. Cờ lốt vụ, cũng không nói thêm gì, hắn cũng cảm thấy cuộc tranh tài này GESU sẽ không dễ dàng phòng thủ, có thắng lợi cơ hội là một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là Southampton ở giai đoạn thứ nhất thi đấu bên trong là bại bởi Liverpool, lần này cần là lại thua, vậy thì là bị Liverpool xong giết, lấy GESU tính cách, khẳng định nhẫn không được cái này. Có điều theo thi đấu tiến trình, cờ lốt nhưng có chút giật mình nhìn đội chủ nhà ghế vấn luyện viên một ánh mắt. Southampton chủ lực vẫn là những người chủ lực, nhưng là ở đây trên thi đấu, rõ ràng chính là có chút xuất công không xuất lực hoặc là nói, bọn họ ở đây trên cũng ở tích cực chạy đối kháng lan truyền, nhưng là sẽ không có suốt sáng lên đến. Thái độ như vậy, kỳ thực là tốt nhất làm nóng người phương thức, thể năng tiêu hao, nhưng là tinh thần nhưng được thả lỏng, đợi được cuộc kế tiếp trận đấu bắt đầu thời điểm, mặc kệ là thể năng vẫn là tinh thần, đều nằm ở một loại trạng thái tốt nhất bên dưới. Mẹ kiếp, bọn họ lại bắt chúng ta làm luyện tập. Cờ lốp ở trong lòng mắng một câu, có điều hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, có thể sử dụng đối lập ung dung phương pháp bắt cuộc tranh tài này, đối với Liver tới nói cũng phi thường trọng yếu. Dù sao bọn họ lạn hậu Man City một phần, nếu như tại trên người Southampton gần bị nẹt, vậy thì trên căn bản không có cơ hội, có thể bắt Southampton tận, còn có một tia hy vọng chờ Man City phạm sai lầm. Southampton các cầu thủ không có trong trận đấu sốt sáng lên tới đây sự kiện, những người khác là không thấy được, dù sao trừ phi là ở đây một bên tỉ mỉ nhìn kỹ, mới có thể có như vậy nhận biết. Ở trong mắt những người khác, cuộc tranh tài này lại là một hồi mang tính tiêu chí biểu trưng hai bên đôi công chiến thuật, Southampton lấy thống chế bóng tấn công làm chủ, Liverpool nhưng là không ngừng trùng kích Southampton hàng phòng thủ. Mà thi đấu quá trình cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến biến đổi bất ngờ. Trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 6 phút, đồ đủ ngay ở bên trong vùng cấm nhảy lấy đà đánh đầu cật thành, vì là sanghem tần mở tỷ số, phút thứ 36 giữa sân tạ nhận được các nổ chuyển vào trong sau khi trước cắm vào bên trong vùng cấm đâm bắn dứt điểm san bằng điểm số. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu có dư lịch sở vùng cấm bên trái một cước đường vòng cung bóng vì là sanghem tần lại lần nữa dẫn trước, Liverpool đón lấy khởi sướng điên cuồng tấn công, Sala ở phút thứ 80 thời điểm lại lần nữa san bằng điểm số. Ngay ở đám cổ động viên Manchester City chờ mong cuộc tranh tài này đã hỏa lưỡng bại câu thương thời điểm, phút thứ 84 Firmino làm bóng, trước cắm vào đội trưởng Henderson đại lực sút bóng, vì là Liverpool khóa chặt thắng cụ. Liverpool sân khách đánh bại Southampton, bảo vệ thắng lợi hy vọng. Đối với kết quả này, Southampton các cổ động viên có chút tiếc nuối, có điều bởi vì đã sớm cho rằng giải đấu thắng lợi độ khả thi rất nhỏ, vì lẽ đó bọn họ trái lại cũng không có có vẻ như vậy thất vọng. Giải đấu các ngươi đi tranh đi, Tram Tia Oli, ta muốn định. GESU cùng cờ lốp nắm tay thời điểm nói. Chương 939 Gadio La sân khách chương 939. Gadio La sân khách làm Gadio La biết Leverburn sân khách đánh bại Southampton kết quả sau khi hắn thở dài một tiếng. Cuộc tranh tài này hắn cũng phái ra phần lớn chủ lực ở sân khách hai một nỗ lực đánh gục vì là trụ hạng mà chiến phun hẻm tiếp tục lấy một phần áp chế Liverpool, nhưng là vốn là hắn là hy vọng Leverburn cùng Southampton Tần đến một cái lưỡng bại câu thương, tốt nhất đều tiêu hao lượng lớn thể năng nhất thật là còn thương trên mấy cái kết quả hiện tại một cái chờ mong đều chưa từng xuất hiện Leverburn thắng Samem cùng Leverburn cũng không có liều đến mức rất hùng cũng không có ai bị thương. JESU người này biết mình giải đấu thắng lợi không hy vọng, vì lẽ đó bắt đầu theo ta quấy rối có đúng không? Guardiola yên lặng ở trong lòng nghĩ, có điều hắn cũng rõ ràng, cặp đôi này JESU tới nói là lựa chọn sáng suốt nhất, tại bên trong giải đấu duy trì nhất định áp lực, để Man City cùng Liverpool cũng không dám lười biếng, đồng thời nhưng bảo tồn chính mình thể năng cùng tư lực, tại Champions League bên trong lấy ra trạng thái tốt nhất đi ra, sao em tận trước 11 tháng liên tiếp để bọn họ vững chắc thứ ba vị trí không nói, vẫn có thể uy hiếp đến trước hai tên, như vậy một cái trời đất tạo nên vị trí, JESU cũng làm điểm sự vậy. Hắn liền không gọi Zelu, -e nhưng là coi như biết rồi, Guardiola cũng không biện pháp gì, hắn vẫn chưa thể nói sao em bán độ, người ta ở đây trên cũng liều mạng, cũng đi bàn, cuối cùng thua trận thi đấu có biện pháp gì, chỉ có điều là liều đến không đủ hung mà thôi, cũng không thể bởi vì sau đó phải tại Champions League bên trong đối mặt Man City, vì lẽ đó muốn đem chính mình liều đến chỉ còn giữ lại nửa cái mạng, làm cho Man City ung dung thăng cấp đi. Vì lẽ đó Guardiola dù cho là đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều không nói gì, mà vẹn vẹn chỉ là biểu thị, sao em cùng Liverpool đều rất xuất sắc, ai thắng ai thua cũng rất bình thường không thấy ở ba đội tuần hoàn bên trong, Southampton đối với Man City là song giết, lại bị Liverpool xong giết, mà Man City nhưng là hai hiệp cùng Liverpool một tháng một hòa, hai bên tuần hoàn thuộc về là. Hơn nữa ở ba bên trong khi giao thủ thành tích kém cỏi nhất Man City, trái lại xếp hạng giải đấu số 1, vậy thì đủ để chứng minh đội mạnh trong lúc đó ai thắng ai thua, xác thực rất phức tạp. Đó lấy ở Southampton sân nhà, chúng ta gặp biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Southampton là chúng ta mùa giải này Champions League đối thủ lớn nhất, chúng ta cần trong trận đấu lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Lại xuất phát đi đến Southampton thời điểm Guardiola đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Tuy rằng tứ kết chiến có rất nhiều đáng giá xem thi đấu, nhưng mà Southampton đối với Man City thi đấu vẫn như cũ trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Cái này mùa giải tờ giờ mi ở lít sát thực biểu hiện quá xuất sắc, đặc biệt là Man City, bọn họ thể hiện ra cường hạn thực lực, mà đối đầu ngũ liên quan sao Southampton sẽ làm người chờ mong, bọn họ có phải là mới là cái kia ngăn cản Southampton tiếp tục trang tie on Leeds liên quan đội ngũ? Nếu như Man City đều không làm được lời nói, Theo yêu cùng Bên đã bị đào thải, cái này mùa giải trang còn có những cái khác đội ngũ có thể ngăn cản Southampton sao? Barcelona cùng Liverpool, thật giống đều kém một chút, đều không như vậy ổn. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hầu như có thể nói là hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Man City cái này mùa giải biểu hiện là rất xuất sắc, trên một vòng bọn họ lại tiến vào sở có 047 cái bóng, khiến người ta chấn động. Bất quá chúng ta cũng không kém, đừng quên, tại bên trong giải đấu, chúng ta nhưng là xong giết Man City đây. JSU ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm cười nói, đối với JSU vừa bắt đầu liền đem giải đấu xong giết Man City lấy ra nói sự, không ít người bắt đầu cảm thấy đến, hàng này có phải là trột ra đây? Cho nên mới phải vừa bắt đầu liền lộ liễu như vậy. Dù sao lúc trước Champions On thi đấu bên trong, GSU -E bình thường là khá là kiêu tốn, vào lúc này đột nhiên xuất hiện tiêu căng, liền có vẻ hơi không đúng. Bất quá đối với Guardiola tới nói, mặc kệ GSU -E nói cái gì, hắn đều sẽ không lưu ý, qua nhiều năm như thế, hắn đã sớm học được, đang đối mặt GSU -E thời điểm, chủ yếu nhất việc làm chính là ổn định tâm tình của chính mình, không nên bị GSU -E lời nói nắm mũi dẫn đi. Ngược lại hiện tại hai bên trạng thái đều rất tốt, Man City vững như Thái Sơn, mà Southampton gần nhất cũng điều chỉnh tình trạng của chính mình. Hai bên ở khống chế bóng trên đối kháng lẫn nhau, đạt được trên cũng có thể liều mạng, ai thắng ai thua, thường thường ngay ở trong căng tức. Không sai lầm, sẽ là này hai chi đội ngũ cần làm được sự tình. tần các cổ động viên dùng rất lớn nhiệt tình nên tiếp cuộc tranh tài này, giải đấu bọn họ hiện tại cũng biết đường vừa, hiện tại giải đấu chỉ còn dư lại 5 thay phiên, Man City 83 phần, Liverpool 82 phần, Sao tần gần nhất 3 vòng chỉ thắng một hồi, điểm chỉ có 74 phần, lạc hậu đầu bảng 9 phần tình huống, đã hầu như không có hy vọng. Bất quá bọn hắn hiện tại thứ ba vẫn như cũ rất ổn hiện tại người thứ tư Chelsea 66 phần, còn lạc hậu bọn họ 8 phần nhiều, bọn họ xác thực có thể rất thành thạo điều luyện nên tiếp đón lấy thi đấu. Ngày 10 tháng 4, Thesen sân bóng. Southampton các cổ động viên đem tòa này sân bóng chen đến nước chạy không loạn, đường xa mà đến hơn 1000 tên cổ động viên Manchester City âm thanh bị bọn họ áp chế lại, phải biết tuy rằng vào sân Southampton fan bóng đá chỉ có hơn 55.000 người, nhưng là hầu như Southampton tất cả mọi người đều đến, đến rồi, không tiến vào sân bóng đều vây ở sân bóng bên cạnh, tiếng reo hò của bọn họ vang vọng mây xanh. Có như vậy nhiệt tình cổ động viên chúng đỡ, Southampton các cầu thủ đấu trí tự nhiên sẽ bị kích thích ra đến. Ở làm nóng người thời điểm, các cầu thủ liền có vẻ tự tin trầm rãi, bọn họ ở đây trên tùy ý mồ hôi, đem chính mình trạng thái từ từ kích phát rồi đi ra. GSU cũng rất chờ mong đón lấy cuộc tranh tài này, sao Southampton các cầu thủ thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, mà tại đây dạng thi đấu bên trong, hài lòng trạng thái là thắng lợi tiền đề cùng hy vọng. Được rồi, đón lấy chúng ta liền muốn đối mặt Man City. Ta muốn nói đúng lắm, ở trận này thi đấu bên trong, chúng ta cần duy trì đầy đủ bình tĩnh cùng vững vàng tâm thái, dùng khống chế bóng cùng bọn họ khỏe mạnh so với mồ hôi. Chúng ta là sân nhà, Man City là sân khách, vì lẽ đó Guardiola sẽ ở sân khách lựa chọn bảo thủ chiến thuật, tranh thủ một hồi thế hòa, sau đó đi sân nhà đạt được thắng lợi, cái này cũng là thói quen của hắn, từ khi hắn mang đội bị Inter Milan đào thải sau khi, hắn liền như vậy. GSU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ dồn dập nợ nụ cười, vậy cũng là là bối cảnh, lúc đó Guardiola xuất linh thiên hạ vô địch Barcelona, sát thực cũng có chút bành trướng, ở Cha Sơ ảnh hưởng không thể ngồi máy bay, chỉ có thể đi xe buýt đi Milan, thể năng cũng không tốt tình huống. Hắn còn dám ở sân khách cùng Inter Milan nuôi công, kết quả tuy rằng hiệp 1 chiếm cứ ưu thế, hiệp 2 nhưng thể năng triệt để vỡ bản, bị Inter Milan đặt ở chính mình nửa sân một trận đánh no đòn, cuối cùng 1-3. Thua bóng, cho tới hiệp 2 đánh lâu không xong, bị đào thải ra khỏi cuộc, thành tiểu Inter Milan tạm quan vương mỹ danh. Cái kia sân khách Guardiola phẩm là ổn một điểm, ở sân khách có thể thiếu thua một cái, hiệp 2 bọn họ đều có thể lịch chuyển Inter Milan, tiến vào trận chung kết, khi đó bên trình độ cũng bình thường, Barcelona làm không cẩn thận liền trở thành sang em tần trước một cái bảo vệ trước vô địch vô địch Champions League đội ngũ. Nói không chắc còn có thể không ngừng cố gắng đến cái tam quan vương. Ở cái kia sau khi, Gadiola mỗi lần sân khách, liền rất ổn. chương 940, tương đồng thi đấu lo dịp chương 940, tương đồng thi đấu lo dịp GESU suy đoán cũng không sai, Gadiola ở sân khách, sắp thực chọn ổn thỏa, mà không phải cấp tiến. Đối với Inter Milan cái kia sân khách thi đấu, lựa chọn khác cấp tiến, kỳ thực cũng không phải bành trướng, mà là hắn cảm thấy đến có thể ở sân khách bắt được đi bàn đều là kiếm lời, có điều ở cái kia sau khi tư duy của hắn liền xuất hiện chuyển biến ở sân khách trước tiên ổn định một hồi, sau đó trở lại chính mình sân nhà đi làm thịt đối thủ, này bản thân liền có vẻ càng vững vàng một ít. Lúc này đối mặt khí thế hùng hổ sao ham tần, làm ra lựa chọn như vậy, cũng tựa hồ càng hợp lý một ít. Trên thực tế mỗi người ở làm ra lựa chọn thời điểm, coi như hắn mỗi lần đều chọn sai, nhưng là nhất định sẽ có một cái thuyết phục hắn lý do để hắn như vậy đi làm. Dưới tình huống như vậy, rất khó nói làm ra sai lầm lựa chọn người chính là không có não. Dù đã từng xảy ra sự tình đi định nghĩa lúc đó người lựa chọn là một cái rất không có đạo lý sự tình. Hai bên cầu thủ ra trận thời điểm. Gadiola cũng đang cùng GESU nắm tay. Như thế nào, cuộc tranh tài này có lòng tin hay không? Jsu hỏi Gadiola. Vậy ngươi có lòng tin sao? Gadiola không nhịp được nợ nụ cười. Đương nhiên, ta nhưng là ngũ liên quan người đoạt được à, làm sao có khả năng không có tự tin đây? Jsu cười ha ha. Ngũ liên quan sau khi, còn có thể lục liên quan sát xuất là bao nhiêu? Gadiola đột nhiên hỏi một câu. Sát xuất luận không phải là như thế toán, thật giống như quăng tiền su, Xu, xuất liên tục 5 cái chính diện sau khi, tái xuất một cái chính diện sát xuất là bao nhiêu? là 50 mãi mãi đều vậy 50 bởi vì lần này xác suất chính là một nửa đối với một nửa, phía trước đã xảy ra sự tình là sẽ không có ảnh hưởng, thắng lợi cũng là như vậy, trước mặc kệ ta cầm bao nhiêu lần Trang Dion Lee và quân, cùng lần này xung kích Trang Dion Lee quân, đều không có bất kỳ quan hệ gì. GSU -E trả lời nói, Gadio La Lugu, hắn muốn là chỉ là muốn thăm dò một hồi, xem có thể động được hay không giao gì -E tự tin, bây giờ nhìn lại, là làm không công. Có điều chuyện như vậy cũng chính là thuận miệng một câu sự tình, lại không tiêu hao cái gì, thành thì lại hiệu quả không sai hẳn là sẽ không bỏ qua loại này thăm dò. Vung tay ra sau khi, JSU trở lại vị trí của mình, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Southampton tuần thủ phát là 442, thủ môn Mèn đi, hậu vệ Cancelo, River, Maguire, chí lẹo, giữa sân Zheber, Zwiler, Jorgi và Bør, Godfrey, tiền đạo Đồ Đủ, bắt đi. JSU phải ra chính mình tối quen dùng chủ lực đội hình, đối với cuộc tranh tài này coi trọng có thể thấy được chút ít. Mà Man City đồng dạng phái ra bọn họ quen thuộc dùng 433, thủ môn Ederson, hai cái hậu vệ cánh là Walker cùng Fผ่น Trung vệ do Otamendi cùng Llovet hợp tác, giữa sân tha sau chính là Fernandino, hai cái công kích giữa sân là gỡn đầu gặng cùng David Silva, tiền đạo Mariz, Agüero, Sterling, trên ghế dự bị nhưng là ngồi sát nệ, e, Jordan, Betnadou Silva. Hai bên đội hình thực sự là ánh sao bóng ánh. đang giải thích viên tiếng la bên trong, hai bên cầu thủ ra trận, Reba Jr thành tiểu đội trưởng cùng đối phương đội trưởng Fernandino nắm tay, trên khán đài các cổ động viên dồn dập bắt đầu cổ vũ lên, chờ cuộc tranh tài này bắt đầu. Từ trên chiến thuật tới nói, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân hơn nữa ở giữa sân khống chế trên, tuy rằng sang em tần muốn xuất sắc một điểm, nhưng là Man City cũng không có chút nào không kém. hơn nữa thêm vào bọn họ ba cái tiền đạo bên trong, ma cũng là một cái tương đương xuất sắc kỹ thuật hình cầu thủ. vì lẽ đó ở khống chế bóng đối kháng trên, bọn họ cũng sẽ không quá kém sắc. hai bên trước sân tấn công tay đều là lấy linh xảo làm chủ, dưới tình huống như vậy, cặp đôi này hai bên cao to chung vệ thử thách gặp tương đương nghiêm ngặt. hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở trên sân bóng, đều là đối thủ cũ, tự nhiên cũng không chơi những người hư. vì lẽ đó ở mở bóng sau khi, hai bên lập tức ở giữa sân bắt đầu rồi dây dưa rất chăm chú loại kia dây dưa. ở giữa sân, hai bên đều có vẻ tương đương cẩn thận, cầm bóng tấn công một phương không ngừng không chế bóng, qua lại lan truyền, tìm kiếm cơ hội, mà phòng thủ một phương cũng không có tiêu hao thể năng đi điên cuồng mất tước, mà là không ngừng di động bốc lót, chặn lại đối phương tấn công, đồng thời làm cho đối phương tấn công không có cách nào tìm tới khá lớn chống rỗng. đều là chơi không chế bóng, đương nhiên biết mình làm thế nào mới dễ dàng bị đối phương lợi dụng. phòng thủ thời điểm toàn thể trận hình vận chuyển là khá quan trọng, không cho đối phương lưu ra đầy đủ tấn công công gian, như vậy phòng thủ liền có vẻ rất vững Không chế bóng tinh tuy kỳ thực chính là vì tranh cấp không gian, phe tấn công cần tranh cấp ra đầy đủ tấn công không gian, phòng thủ một phương nhưng là không cho đối phương như vậy không gian, đang xem tự đơn giản vô vị không chế bóng đối kháng bên trong, hai bên hạt nhân đánh cờ thì lại chưa từng có dừng lại quá. Dưới tình huống như vậy, trước tiên tấn công sang hem tần đánh cho rất kiên trì, phòng thủ Man City, cũng đồng dạng kiên trì. Hai bên cẩn thận để thi đấu có vẻ tương đương vô vị, quả bóng ở đây trên không ngừng vận chuyển, nhưng trên căn bản không có cách nào uy hiếp đến đối phương không thành. Southampton lan chuyển tuy rằng vẫn ở 30m tấn công khu vực của trường, trái phải lan truyền, thể hiện ra bọn họ xuất sắc phối hợp cùng cấp pháp, nhưng mà cũng không thể sáng tạo uy hiếp gì đi ra. Mãi cho đến phút thứ 8, Southampton mới chế tạo một lần khá là nhìn được uy hiếp tấn công. ở thoáng ở phía sau địa phương cầm bóng, sau đó hắn truyền dài tìm tới giữa sân Zheebo Jenner, Zheebo Jenner tiếp bóng sau khi chuyển thẳng, quả bóng bay về phía Man City vùng cấm bên trái, Grealish ở vị trí này cầm bóng, hắn đầu tiên là làm một cái đột phá động tác giả, sau đó lúc này mới nhấc chân, đem bóng đường vòng cung bóng chuyền vào vùng cấm đồ đủ cùng bắt đi chạy hấp dẫn một phần cầu thủ phòng ngự sự chú ý trước cắm vào rê bờ Junior tiếp bóng, sau đó hắn không có dừng bóng mà là trực tiếp lăng không bắn phá. Rê bờ làm ra lựa chọn như vậy đương nhiên là bởi vì không trực tiếp sút bóng lời nói đối phương cầu thủ phòng ngự lập tức liền dính sát, có điều phệ nãn đi nổ đúng lúc ấy dậy vẫn là đưa đến hiệu quả nhất định. Rê bờ này chân bắn phá hầu như là sát sàng ngang bay ra đường biên ngang, Man City tránh được một tiếp nguy hiểm thật. ở kiên trì đến truyền về đệ sau khi sao tần trước tiên sáng tạo một lần hài lòng cơ hội. đáng tiếp rê bờ sút bóng thoáng cao hơn đón lấy Man City phải làm sao? Muốn ở sân khách còn lấy màu sắc sao? Bình luận viên bắt đầu hô lớn lên. Mấy phút đồng hồ này sát thực nhìn rất là vô vị. Tuy rằng hai bên ở dưới đấy đối kháng cùng giao chiến kỳ thực rất đặc sắc, trình độ rất cao, nhưng là fan bóng đá là không nhìn thấy điểm này. Nhưng mà rất hiển nhiên chính là, mặc kệ là sang em tần cầu thủ vẫn là cầu thủ của Manchester City, bọn họ đều sẽ không vì lấy lòng fan bóng đá mà từ bỏ chính mình bước vàng. sân mở ra bóng thủ môn phát bóng sau khi, liền đến viên Man City bắt đầu kiên trì lan chuyển tấn công, mà sang em cũng bắt đầu ở hậu trường chạy tới chạy lui động. Duy trì hàng phòng thủ bức vàng, không cho Man City có cái gì tấn công không gian. Không cho đầy đủ không gian, đối phương cũng chỉ có thể mạo hiểm tấn công, cứ như vậy, bên mình cơ hội cũng là hơn nhiều. Hai bên hiện tại đều là tương đồng thi đấu logic liền xem ai có thể làm được càng tốt hơn một chút. chương 941, trạng thái ưu thế chương 941, trạng thái ưu thế ở không chế bóng tấn công mấy phút sau khi, Man City cũng ở phút thứ 13 thời điểm, sáng tạo trận đấu này lần thứ nhất xuất bóng, đến truyền về đệ sau khi, Sterling ở vùng cấm biên giới cầm bóng. Sau đó hắn quả đoán lên chân sút bóng, mạ gùi giờ dùng thân thể đem bóng hơi ngăn lại, xu thế chậm lại quả bóng bị mẹn đi ung dung bắt được. Mở màn đầy đủ 13 phút, hai bên mỗi người có một lần tấn công, một lần sút bóng, nhưng không có có thể sáng tạo ra cái gì càng tốt hơn cơ hội. Nhìn tình cảnh này fan bóng đá Trung Quốc không tự chủ được ở trong lòng vang lên bọn họ mới vừa xem qua không lâu một bộ phim bên trong lời kịch. Đều là một sư phụ giáo, phá không được chiêu a. Hiện tại liền thật sự có điểm ý này. Hai bên tấn công cơ sở đều là quyết định bởi với không chế bóng, hơn nữa đều là từ chính Guardiola không chế bóng chiến thuật bên trong phát triển ra đến. Gadio là những năm này tiến bộ không ít, mà Jesu nhưng là ở Gadio là chiến thuật cơ sở trên hoàn thành rồi chính mình thăng hoa cũng được phá, nhưng là trên bản chất vẫn là khống chế bóng tấn công cùng đỡ rẻ xỉn tầm cao cái tia một bộ. Hai bên đem bộ này chiến thuật chơi đến độ là lô hòa thuần thanh. Hiện tại trong trận đấu chạm mặt cũng đều chọn dùng vững vàng chiến thuật, liền tình cảnh một hồi liền trở nên lung túng lên. Có điều thời gian sau này bên trong thi đấu đúng là không có như thế quá đáng, bởi vì hiệu quả như thế này kỳ thực là trên lý thuyết hiệu quả, hai bên ở đây trên không thể vẫn kéo dài như vậy nữa, cũng không thể vẫn như thế có kiên trì. Dù sao cầu thủ không phải người máy, là người, liền sẽ có làm được không như vậy hoàn mỹ địa phương. Loại này không hoàn mỹ mới là bóng đá thi đấu tối cảm động bộ phận. Southampton rất nhanh ở trong khoảng thời gian sau đó, chiếm cứ một chút ưu thế. Dù sao cũng là bọn họ sân nhà, khi thế, đối với sân bãi quen thuộc, còn có fan bóng đá chống đỡ, đều sẽ để bọn họ nằm ở đối lập có ưu thế địa vị. Ở qua lại lan truyền sau khi, Southampton hai đại hạt nhân cầu thủ liên thủ hoàn thành rồi một lần cực kỳ có uy hiếp tấn công, Zheber Júnior ở giữa sân không ngừng lan truyền sau khi tìm được cơ hội, sau đó đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng đủ đủ tâm linh thần hội trước cám bảo, lợi dụng tốc độ của chính mình, trong nháy mắt thoát khỏi Otamendi phòng thủ. Mà vào lúc này, Reba Junior chuyển bóng cũng đã đúng chỗ, đồ đủ không có điều chỉnh, mà là ở tiếp bóng đồng thời liền lên chân sút bóng. Cái này ở bên trong vùng cấm sút bóng đánh cho tốc độ, sức mạnh, góc độ đều tương đương xuất sắc, nhưng mà hệ đỡ Sẩn cũng hoàn thành rồi một lần có thể gọi kinh điển cứu thua. Hắn trong nháy mắt liền phán đoán hoặc là nói là đánh cược ra đồ đủ sút bóng phương hướng, sau đó hiểm hiểm đưa tay đem bóng cho nhào đi ra. Một cái tương đương đặc sắc cứu thua. Trên khán đài tần các cổ động viên cũng đã gần muốn chúc mừng, nhưng trơ mắt nhìn quả bóng bị Ederson cho đập ra đường biên ngang, có thể gọi thế kỳ cứu thua. Thực sự là đặc sắc tuyệt luân cứu thua cùng phản ứng. Ta tin tưởng hắn chỉ là thắng cược đủ muốn bắn gần điểm, nhưng là coi như có đánh cược thành phần, cũng thể hiện ra hắn nhanh nhẹn cùng phản ứng. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Man City các hậu vệ dồn dập đi đến chúc mừng Ederson, mọi người đều là hiểu việc, biết như vậy một lần cứu thua có cỡ nào đặc sắc. Sao Southampton các cầu thủ thì lại không có quá nhiều tâm tình, tuy rằng Đỗ đủ bỏ qua như thế đặc sắc một cái đi bàn có điều hắn cũng không có quá nhiều tâm tình trên bọn sóng. một lần tấn công không ghi bàn mà thôi, đón lấy nắm lấy là được rồi. nay kỳ thực mới là sao em tần khó khăn nhất đối phó địa phương. tại trang tyon bên trong bọn họ thường thường thì có rất mạnh trong lòng ưu thế thành tựu sức lực, mặc kệ đối thủ có ra sao thần kỳ phát huy, bọn họ đều là gặp có vẻ không hoàng hốt. ngược lại cuối cùng thắng đều sẽ là bọn họ. đây là quá khứ ngũ liên quan cho bọn họ mang đến có một tự tin, như vậy tự tin chỉ có ở thua trận trang tyon lit sau khi mới gặp mất đi. tại hiện tại giai đoạn này, nó chính là cứng rắn không thể phá vỡ. Đây chính là chân chính trang Di Onlid ZNA. Sau đó Southampton lần này phạt góc cũng không có chế tạo bao nhiêu ý hiếp, có điều thời gian sau này bên trong, Man City tuy rằng khởi sướng tấn công, nhưng ở Southampton chạy cùng chặn lại bên dưới, cũng không có khả năng sáng tạo ra số bóng. Lần sau sút bóng vẫn là đến từ Southampton, sau 5 phút, cản Sế lô ở cánh phải hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ bở phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, vắt đi giành trước cướp điểm bắt đầu cơ môn, quả bóng thoáng lệch ra gần bờ rộng. Sau 3 phút, Southampton lại lần nữa chế tạo sút bóng cơ hội, bọn họ liên tục nhanh chóng lan truyền cho Zhe chế tạo cơ hội. Người bẻ chủng ở ngoài vùng cấm thoáng điều chỉnh một chút sau khi lên chân số bóng, bị bọc lót lạ hoặc tởm dùng thân thể cản một hồi, quả bóng biến hướng bay về phía vùng cấm mặt khác một bên, trước cắm vào mạ gùi dở lại lần nữa số bóng, lại bị phe nam đi nổ cản một hồi, tấn công nghệ đỡ đem bóng bắt được. Thanh cựu trung vệ mạ gùi dở đều có thể ở trận địa tấn công chạy vừa đến Man City vào ngoài cấm địa khởi xướng tấn công, có thể thấy được sau hem tần khoảng thời gian này ưu thế lớn đến mức nào, lớn như vậy ưu thế, tiền đề là Man City tấn công bắt đầu rơi vào cảnh khó. Sự thực cũng xác thực như vậy, sao em khoảng thời gian này không chế bóng đánh cho tương đương đẽ? Mà Man City không chế bóng tấn công thì lại bắt đầu tao nộ một chút phiền thoái, bọn họ mãi cho đến thi đấu tiến hành rồi nửa giờ sau, mới thu được một lần xuất bóng cơ hội, Ferdinandino chuyển bóng trực tiếp tìm tới Aviso, người Argentina ở vòng ngoài cấm địa hướng ngang dẫn bóng sau khi sút bóng, nhưng ở đi vở quái dưới quả bóng lệnh ra xa nhà cột. Nay thậm chí là Man City hiệp một chỉ có hai lần xuất bóng một trong. Lần này xuất bóng sau khi, Sao Em Tần lại lần nữa không chế lại trên sân cục diện sau đó không ngừng phát động tấn công, Man City liền ngay cả sở Tơ Linh cùng Ma Kết đều không thể không không ngừng lùi lại hiệp trợ phòng thủ. nếu không, bọn họ lực lượng phòng thủ gặp có vẻ tương đương không đủ. dưới tình huống như vậy, Southampton ưu thế đã từ từ thể hiện ra ngoài. Guardiola ở đây vừa nhìn, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. dù sao hai bên hiện tại cũng không chơi hoa gì cái giá, chính là liều nội công, không chế bóng trong lúc đó đối kháng, liều hoàn toàn là hai bên trạng thái cùng đối chiến thuật lý giải. Guardiola tin tưởng đội ngũ của chính mình ở người phía sau là không kém hơn Southampton, mà Southampton nhưng chiếm cứ như vậy ưu thế không nghi ngờ chút nào chỉ có một cái nguyên nhân vậy thì là trong trận đấu tình trạng của bọn họ so với mình cầu thủ tốt hơn không ít đây chính là một cái khiến người ta rất đau đầu sự tình thứ khác đều tốt làm thông qua điều chỉnh cùng chiến thuật đều là có thể đưa đến một ít tác dụng nhưng mà dưới tình huống như vậy đối phương trạng thái chính là tốt hơn ngươi này muốn làm sao điều chỉnh đây đối với bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng tới nói đều là nhức đầu nhất sự tình bởi vì này đã không phải huấn luyện viên có thể giải quyết sự tình trên một hồi đối với liverpool thi đấu nguyên lai hắn còn muốn muốn điều chỉnh các cầu thủ trạng thái cũng thật là dụng tâm lương của a Gariola cũng không nhịn được ở trong lòng nghĩ, là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng, hắn kỳ thực vẫn luôn không để ý đối thủ lấy cái gì thủ đoạn, nhưng là vào lúc này, hắn nhưng có chút muốn tức giận mắng đối phương một phen tích động. Chương 942, trên sân bóng luôn có bất ngờ chương 942, trên sân bóng luôn có bất ngờ làm hiệp một trận đấu kết thúc thời điểm, tuy rằng điểm số vẫn là 0-0, nhưng là chỉ cần có con mắt người liền có thể nhìn ra, sao Hampton ưu thế, kỳ thực đã không nhỏ. Cái này ưu thế không nhỏ, nói nhưng là bọn họ trong trận đấu hầu như chiếm cứ toàn bộ khống chế bóng tấn công, dưới tình huống như vậy Phòng thủ một phương kỳ thực càng mệt, bởi vì bọn họ bất cứ lúc nào muốn duy trì căng thẳng cùng áp lực. Đang đối mặt khống chế bóng tốt đội ngũ thời điểm, đối thủ của bọn họ thường thường gặp có vẻ phi thường đột nhiên liền đổ, quân lính tan rã loại kia đổ. Trên thực tế chính là ở tại bọn hắn kéo dài không ngừng dưới áp lực, đối thủ đã đến một cái điểm giới hạn, cái này điểm giới hạn một khi vừa vỡ, như vậy chính là quân lính tan rã. Tình huống bây giờ cũng là như thế, tuy rằng Man City hiện tại vẫn không có mất bóng nhưng là nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói cuộc tranh tài này bọn họ liền khó nói chắc sẽ đến một hồi đại tan tác ở cuộc so tài thứ nhất bên trong liền đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều thua trận Guardiola cũng nhìn ra điểm này nhưng là hắn cũng không có biện pháp khác hắn không có cách nào trong trận đấu điều chỉnh các cầu thủ trạng thái chỉ có thể yêu cầu các cầu thủ tiếp tục kiên trì chí ít tại đây một hồi thi đấu bên trong cũng coi như thua cũng không thể thua đến quá thảm thi đấu dù sao cũng là hai hiệp sự tình cuộc tranh tài này không cứu cuộc kế tiếp thi đấu còn có cơ hội jeffu cũng có thể nhìn ra điều này Vì lẽ đó hắn ở phòng thay đồ bên trong yêu cầu chính là hiệp hai tiếp tục tăng mạnh khống chế cùng áp bức, có cơ hội, liền nhiều tiến vào hắn mấy cái bóng. Lần này tứ kết trong đội ngũ, trên thực tế Gesso cảm thấy đến uy hiếp to lớn nhất, đơn giản chính là Man City, Liverpool, 3K này ba cái đối thủ, cái khác mặc kệ Porto, Juventus cùng Azat đều phải kém một ít. Mà tại đây ba cái trong đội ngũ, Man City toàn thể mang đến áp lực là to lớn nhất, Liverpool uy hiếp ở chỗ bọn họ tam xoá kích, Barcelona uy hiếp ở chỗ bọn họ Messi, chỉ có Man City, sự uy hiếp của bọn họ ở chỗ bọn họ toàn thể đối với đồng dạng chuẩn bị thể sang em tần tới nói, Man City -si huy hiếp gặp càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, JESU mới ở trận này thi đấu bên trong, như vậy trăm phương ngàn kế. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai bên cầu thủ ra trận, JESU ở cầu thủ trong lối đi cùng Guardiola đụ tới, bất quá lần này hai người cũng không nói thêm gì, mà là ánh mắt đối diện một hồi, liền dồn dập quay đầu, rời đi cầu thủ đường lối. Hiện tại đã là lộ ra kế hoạch giai đoạn, đương nhiên cũng không cần phải lại chơi cái gì người lựa ta gạt. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, ở sang tần fan bóng đá tiếng reo hò bên trong. Thêm tần vẫn như cũ chiếm cứ trên sân như thế. Có điều Man City ở hiệp 2 liền có vẻ tích cực rất nhiều. Hiệp 2 vừa bắt đầu, bọn họ liền sáng tạo một lần rất tốt tấn công cơ hội, ở giữa sân nhanh chóng lan truyền sau khi Mazret đem bóng chuyển cho dẫn đường biên Aguero, Aguero mạnh mẽ đột phá đến cuối, sau đó đem bóng chuyển đến xa một chút, Sở linh lợi dụng tốc độ của chính mình thoát khỏi cạn sẽ lộ phòng thủ, lang không ở góc hẹp lên chân đánh bắn, chạm vị rất tốt mẽ đi dùng xong quyền đem bóng cho đánh ra ngoài, quả bóng bị cán sẽ lộ bắt được, sau đó thuận thế bắt đầu phản kích. Quả bóng chuyển đến rộ gì dưới chân Rồi gì đem bóng chuyển cho Grealis. Grealis nhìn thấy cánh phải cản sẽ lộ ở cao tốc xuyên bảo, lập tức chuyển dài đem bóng chuyển qua. Cản sẽ lộ nhảy lấy đả, ở đường biên đem bóng đội lên trở về, theo vào vạn vở dẫn bóng về phía trước, sau đó lên chân đường vòng cung bóng xúc bóng, quả bóng, bóng thoáng lệch đi xa nhà cột. Hiệp 2 vừa bắt đầu liền hai bên mỗi người có một lần có uy hiếp tấn công, điều này làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động, cảm thấy phải là không phải hiệp 2 muốn triển khai đôi công. Có điều rất nhanh, Southampton em cần cùng Man City liền chứng minh, bọn họ vẫn là ở so với không chế bóng hoặc là nói Man City -si nỗ lực muốn đánh cho nhanh một chút, lại bị Southampton gắt gao chế trụ, không cho đối phương bất kỳ thay đổi nhịp điệu thi đấu cơ hội. Bởi vì duy trì như vậy tiết đấu xuống, Southampton ưu thế liền sẽ không thể lay động. Điểm này rất nhiều người cũng nhìn ra rồi. Đồ Đô bắt đầu liên tiếp lùi lại cầm bóng, trước chiếm cứ trên sân ưu thế là toàn thể tác dụng, mà hiện tại muốn phá vỡ cục diện bế tắc, phải nhìn hắn. Thành tiệu Southampton nổi bảng, vào lúc này đương nhiên liền cần đứng ra làm ra chính mình công hiến. đồ Đô rất rõ ràng điểm này, mà tình trạng của hắn xác thực cũng tương đối tốt, rất nhanh hắn ở giữa sân cầm bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi liền đem bóng chuyển ra ngoài, theo vào và không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng bị hệ đỡ sần miễn cưỡng tịch thu. đồ đủ giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng phía sau chạy đi. lần này tấn công thất bại, không liên quan, đón lấy còn có tấn công. Jesu ở đây dưới gần cù, đồ đủ biểu hiện rất tốt, hắn động tác mềm mại, trạng thái có vẻ cực kỳ tốt, dưới tình huống như vậy, phá vỡ cục diện bế tắc chỉ là một cái vấn đề thời gian. Man City phương diện đương nhiên sẽ không để cho Đỗ Đủ liền như thế hung hăng khởi xướng tấn công, nhưng mà bọn họ cũng không có quá nhiều biện pháp ở sang em tầng dưới áp chế. Đỗ Đủ trung quanh chạy cầm bóng, Man City cũng không thể tập trung binh lực đi đối phó hắn. Một mình người đi đến phòng thủ, rất dễ dàng liền bị hắn đột phá. Sau khi đột phá Đỗ Đủ, mặc kệ là chuyển bóng vẫn là chính mình sút bóng, cũng có thể đưa đến tác dụng to lớn. Man City hàng phòng thủ bắt đầu từ từ vương lòng lên. Nếu như nói trước không chế bóng là không ngừng chế tạo áp lực lợi nói, như vậy hiện tại Đỗ Đủ cầm bóng đột phá, chính là không ngừng bắt đầu khiêu động Man City phòng thủ hòn đá tảng. Man City nhưng cầm không ra quá nhiều binh lực, đi phòng thủ đổ đủ đủ. Rồi dị chuyên thẳng, đồ đủ cánh trái tiếp bóng sau đột phá truyền vào trong, bắt đi đánh đầu đỉnh cao. Đồ đủ trung lộ lùi lại cầm bóng, sau đó mạnh mẽ đột phá, tránh ra một cái sút bóng chống rông sau khi, hắn quả đoán ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân sút bóng, quả bóng bị hệ đỡ sần miễn cưỡng đập ra. Ô ta men đi lập tức truyền dài giải đây. Man City hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ. Dưới tình huống như vậy, sao em tần bàn hầu như có thể nói chỉ là một cái vấn đề thời gian. đó lấy bọn họ phải làm sao? Dưới tình huống như vậy, Man City muốn ở sân khách bắt được một phần, đều sẽ sẽ là một cái rất khó làm được sự tình. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sao em tần các cầu thủ đang tiếp tục không ngừng gây áp lực, mà Man City các cầu thủ nhưng lại ở cắn răng, khổ sở chống đỡ. Nhưng mà vừa lúc đó, một cái bất ngờ, thay đổi thi đấu tiến trình. Trên sân bóng luôn có bất ngờ, nhưng mà cái này bất ngờ, cũng không phải sao em tần các cổ động viên hy vọng nhìn thấy. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 60, đồ đủ đổi vị đến cánh phải, cản sẽ lổ bấm bóng, đồ đủ nhảy lấy đà đem bóng đẩy xuống đến, giao cho bên cạnh tiếp ứng bấm sau đó chính mình sau khi rơi xuống đất ra tốc xuống trước, bạn vợ cấp tốc đem bóng truyền về, nhưng mà đỗ đủ ở tiếp bóng trước, nhưng dưới chân chưa đi, phi thường đột ngột ngã xuống đất. lần này ngã chỏng gò xem ra không nghiêm trọng lắm, các cổ động viên cũng không có lo lắng, chỉ là tiếp đối lần này tấn công ngưng hẳn, nhưng mà theo đỗ đủ tiếp tục nằm trên đất không có bỏ lên, mà là buốt chân phải của chính mình thời điểm sát mặt của mọi người, đồng thời thay đổi. chương 943 bất ngờ thay đổi không được đại cục chương 943 bất ngờ thay đổi không được đại cục đỗ đủ không có đứng dậy, lẽ nào hắn bị thương sao? trước cũng không có người đối với hắn phạm vi a nhưng là đồ đủ xưa nay không phải một cái sẽ ở trên đất nằm rất lâu người dưới tình huống như vậy hắn còn chậm chạp không đứng dậy chỉ có thể nói hắn thật sự bị thương đang giải thích viên tiếng la bên trong sao em tần đội y sông lên sân bóng bắt đầu kiểm tra đồ đủ tình huống sau đó rất nhanh hắn liền đứng dậy đối với bên sân làm ra một cái căng cứu thương thủ thế thấy cảnh này jean -E trong lòng lập tức chính là mát lạnh cormer có chuyện lớn rồi đồ đủ xem ra vóc dáng không cao cũng rất gầy yếu trên thực tế thân thể hắn tố chất rất tốt, không phải vậy trước đây sẽ không bị huấn luyện cầu thủ trẻ cho rằng hắn có thể đá trung vệ, trung vệ là cái gì hoạt? cái kia nhất định phải cùng tiền đạo liều thân thể cùng đối kháng, tố chất thân thể thiếu một chút có thể làm tiền đạo cùng giữa sân, nhưng là bán đứt không được trung vệ. vì lẽ đó dù cho là ở cải đánh tiền đạo sau khi, hắn tại thân thể đối kháng trên, cũng xưa nay đều sẽ không ăn quá nhiều thịt thỏi, hơn nữa hắn mỗi cuộc tranh tài chạy cũng rất nhiều, cũng cơ hội không bị thương, không bị thương cầu thủ, phát huy mới có kéo dài tính, mới có thể thông qua liên tục ra trận đến lấy đến có đủ nhiều ghi bàn, độ đủ chính là như vậy nhưng là như vậy cầu thủ nhưng đang không có thân thể tiếp xúc tình huống ngã hiện tại đội ý lại là phản ứng như thế vậy thì thật không biết sẽ là vết thương nặng đến đâu hại có điều GESU vẫn là duy trì bình tĩnh hắn đầu tiên là gọi dậy trên ghế dự bị Baker để hắn đi làm nóng người chuẩn bị thay thế bổ sung ra trận dù sao đổ đủ coi như bị thương cuộc tranh tài này cũng còn phải đá sau đó hắn mới đi hỏi một hồi đội y hiện tại còn có nói bị thương là khẳng định mắt cá chân mặt thường còn có chút nghiêm trọng khả năng muốn nghỉ ngơi mấy tuần đội y do dự một chút sau đó nói Jesu không nói gì nghỉ ngơi mấy tuần Xem ra không có gì, nhưng là hiện tại nhưng là 4 tháng mới bắt đầu, mấy tuần này nghỉ ngơi tiếp đến, liền 5 tháng, Trang League khả năng cũng chỉ còn suốt lại trận chung kết. Tối thiểu, hiệp 2 hắn nên cũng tới không được. Không có đủ đủ cái này sắc bén nhất nào lấy cái gì đi thắng Man City. Có điều cuộc tranh tài này, vẫn là có thể áp chế lại đối phương, xem có thể hay không đạt được ghi bàn đi. Ở đồ đủ được mang ra sân bóng sau khi, Gadiola cũng là sáng mắt lên, có điều hắn cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại, sao Emton hiện tại ưu thế không phải là dễ dàng liền sẽ bị dao động, đồ đủ không có mặt. Cũng có điều là sang em thiếu rồi một chiếc sắc bén nhất đau mà thôi. có điều đồ đủ không ở Man City đúng là có thể cố gắng một chút, tranh thủ ở sân khách không mất bóng, dùng một hồi thế hòa, sau đó đi sân nhà thu thập sang em tần. bây giờ rất nhanh sẽ lên sân, dưới tình huống như vậy, hắn thay thế đồ đủ đúng là phi thường thích hợp, tuy rằng hắn không có đồ đủ tốc độ, nhưng là hắn có thể đột có thể bắn có thể chuyển, tiếp ứng cùng chạy chỗ năng lực cũng không kém, vừa vặn có thể thay thế đồ đủ tại hiện tại dưới tình huống như thế tác dụng. vì lẽ đó sang em các cầu thủ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn trái lại là đang không ngừng tiếp tục áp chế Man City tấn công, nhìn ra các bình luận viên từng cái từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. dù sao dưới tình huống như vậy, vẫn có thể không chút nào dao động. cũng không biết phải nói sao em tần cấp cầu thủ không quan tâm chiến hữu, cần phải nói bọn họ đã bình tĩnh đến không phải người mất độ. có điều rất hiển nhiên chính là, GESU cũng không phải yên tĩnh như vậy. trên sân còn ở thi đấu, hắn liền không nhịn được chạy về phòng thay đồ, đến xem đồ đủ tình huống. thủ lĩnh, nhìn thấy GESU tiến vào phòng thay đồ, đồ đủ lập tức liền hỏi thăm một chút. có điều độ y môn hiện tại còn ở bên cạnh hắn bật việc. Jesu e. cũng không để ý lần trước đáp án, mà là hỏi đội ý đi. mắt cá chân bình thường, có chút bầm tím, nghỉ ngơi 3 đến bốn cái cuối tuần. Số may lời nói, có thể đổi tới trang Dionlith vòng bán kết hiệp hai thi đấu. Đội Y trả lời nói, Jesu gật gù, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại thì sẽ không quá giật mình. Ngươi đến cùng làm sao thương? Jesu lần này bắt đầu hỏi đồ đủ. Đồ đủ vẻ mặt đau khổ, ta cũng không biết à, hẳn là trước nhảy lấy đà rơi xuống đất thời điểm, có chút không đứng vững, sau đó lại lập tức ra tốc chạy nứt rút, lập tức liền chửi tới, cho nên mới bị thương đi. G.E.S.U. phiền muộn gãi đầu một cái, thân thể có lúc chính là kỳ quái như thế, có lúc như thế nào đi nữa giàn vặt, đều không bị thương, có lúc khả năng thốn kính tới, không làm gì sao, liền bị thương. Đồ đủ lần này khả năng chính là xui xẻo như vậy, cũng còn tốt hắn tuy rằng bị thương, có điều loại này thường không đến nỗi lưu lại cái gì gì chứng về sau, hơn nữa hắn hiện tại 21 tuổi, thân thể cơ bản định hình, cũng không đến nỗi bởi vậy liền bắt đầu trở nên ra dò lên. Đương nhiên, điều này cũng khó mà nói, G.E.S.U. chỉ có thể hy vọng đồ đủ không muốn xui xẻo đến cái mức kia. Thời gian cần cấp. Vì lẽ đó GESU rất nhanh sẽ rời đi phòng thay đồ, trở lại vị trí của mình. Trên sân, Southampton các cầu thủ vẫn như cũ không ngừng khống chế trên sân của diện, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Man City phương diện nhưng là liên tục làm ra thay đổi người, giật thay đổi Arizo, tăng cường trước sân lực xung kích, BC3 thay đổi David Silva, tăng cường giữa sân thể năng. Gadiola chưa chắc có hy vọng xa bởi ở sân khách bắt thi đấu, nhưng là cũng phải cố gắng không mất bóng. Nhưng mà chiếm cứ trên sân ưu thế Southampton cũng không có để như vậy ưu thế, từ trong tay mình trốn. Zheberg Júnior ở phút thứ 78 đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu. Quả bóng lướt qua Man City hàng phòng thủ, sau đó rơi xuống trước cắm vào goliath dưới chân. Goliath ở đường biên ngang phụ cận rơi xuống bóng, sau đó một cái đẹp đẽ về kéo, thoảng qua mắt cơn phòng thủ. Sau đó ở góc độ cũng không lớn tình huống, quả đoán lên chân trái sút bóng. Nay chân khoảng cách gần sút bóng đánh cho tương đương tinh chuẩn, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa. Eder tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là hắn cũng không cách nào lại lần nữa làm ra loại tiêu cực hạn cứu thua. Quả bóng từ hắn tay trước bay qua, đánh vào xa nhà cột phía trong, sau đó đạn tiến vào khung thành. Một không, sao đang đến gần 80 phút thời điểm rốt cục đánh vỡ bế tắc, trên khán đài sau hem tần các cổ độc viên, lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô, bọn họ chờ đợi như vậy một cái bóng đã chờ đợi thời gian rất dài. Guardiola lắc lắc đầu, hắn nghĩ ở trận này thi đấu bên trong có thể duy trì một cái thế hòa, nhưng là vẫn là mất bóng, có điều như bây giờ tình huống cũng có tốt, sao em tần có thể rất tốt khống chế lại trên sân cục diện, sân nhà một bóng tiểu thắng cũng là một cái kết quả không tệ, chỉ cần không cho Man City bắt được sân khách đi bàn, như vậy đón lấy hiệp 2 thi đấu đối lập dễ là một điểm. Guardiola dùng mất rồi cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn mẹ lên sân thay đổi Madridết Man City dự định ở thời khắc cuối cùng khởi sướng xung kích đến tìm kiếm càng tốt hơn cơ hội nhưng mà GESU cũng dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn Philip lên sân thay đổi bắn bờ, tăng cường giữa sân chạy cùng chặn lại năng lực trong thời gian còn lại sao em tầng khống chế giữa sân có điều cũng có chút vô lực khởi xướng tấn công mà Man City muốn phản công nhưng cũng lo lắng sao em có thể hay không lợi dụng bọn họ ép lên đến thiếu hụt lại lần nữa đạt được ghi bản chương 944 mục tiêu lục liên quan chương 944 Mục tiêu lục liên quan nói chung, ở thi đấu hai bên đều không cách nào chịu đựng lại ném một cái bóng tình huống, còn lại gần 10 phút thời gian trong, tiến hành vẫn như cũ tương đương vô vị, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 1 không trên. Sao em tần sân nhà đánh bại Man City, đạt được thắng lợi, nhưng mà sân nhà chỉ thắng một cái bóng, đây đối với Man City tôi nói cũng không tính là đặc biệt gì thảm thất bại. Hiệp 2, bọn họ còn có chính là cơ hội. Mà ở trận này trận đấu kết thúc sau khi, các ký giả tiêu điểm nhưng cũng không ở thi đấu bản thân, mà là tại trên người đủ đủ. Nay kỹ thực cũng khó trách dù sao đối với đồ đủ tới nói, hắn xuất đạo tới nay còn không bị thương qua đây, hoặc là coi như bị thương, cũng là rất nhỏ loại kia, một hai ngày là tốt rồi. lần này xem ra nghiêm trọng như thế, cũng khó trách các ký giả có hứng thú. đồ đủ thương, không có gì lớn vấn đề, chỉ là nhéo một cái, ta nghĩ hiệp hai hắn có thể ra trận, vấn đề nhỏ mà thôi. đừng quên trước hắn xưa nay không bị thương, hơn nữa hắn còn trẻ, hiệp hai hắn sẽ ra trận, dù sao hắn còn muốn tranh thủ trang tí on đua phá lưới tam liên qua đây. GESU đang tiếp thu phòng vấn thời điểm nói, các ký giả có chút nửa tin nửa ngờ có điều Zelu lúc nói lời này vẻ mặt rất bình thường, ai cũng không nhìn ra cái gì cái hở đến. vì lẽ đó Guardiola cũng ở trong lòng phạm vào nói thầm, có điều hắn cũng biết mặc kệ đấu đủ có thể hay không trên, hắn cũng phải làm thật đủ đủ có thể trên dự án. nếu không, Man City liền sẽ nằm ở càng nhiều bị động bên trong. hơn nữa cuộc tranh tài này Guardiola vận khí cũng tương đối khá, dù sao dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có thể đụng với đấu đủ bị thương chuyện này, nếu không, bọn họ khả năng ít nhất phải thua hai cái bóng. cái kia ở sân nhà liền rất xấu làm, hiệp 2 thi đấu, ở chúng ta sân nhà chúng ta đương nhiên muốn tận lực đi lấy dưới thi đấu, giải đấu chúng ta cũng sẽ không buông tha. Còn có cúp FA, dù sao chúng ta hiện tại mục tiêu là tam quan vương. Guardiola tiếp thu phỏng vấn thời điểm rất có tự tin thời điểm nói. Điểm này cũng là sự thực, theo sao em tồn tại bên trong cúp FA bị đào thải, cái này mùa giải còn có thể sung kích tam quan vương, kỳ thực cũng chỉ còn sót lại Man City cùng Barcelona. So sánh với nhau, Barcelona ưu thế tựa hồ lớn một chút, bọn họ đã giết vào cúp nhà vua trận chung kết, hơn nữa còn là đảo thải Diêu, đối thủ là Valencia, tại bên trong giải đấu ưu thế của bọn họ cũng rất lớn đồng thời ở trang Dion hiệp một thi đấu bên trong, bọn họ ở sân khách một bóng tiểu thắng MU đã chiếm cứ tiên cơ. Trang Dion lit diện này cũng phải hỏi trước qua chúng ta. Jesu nhưng lại như thế trả lời nói, đây là jsu .E đối với trang Dion lục liên quan tuyên ngôn. Tuy rằng lời này có vẻ hơi hung hăng, dù sao hiện tại mới tứ kết, hắn liền bắt đầu tuyên bố đối với trang Dion quán quân hưng thú, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, ở đã bắt được trang Dion ngũ liên quan, hơn nữa mùa giải này ở tại hắn thi đấu bên trong cũng đã không có thắng lợi hy vọng tình huống. Southampton mục tiêu chỉ có khả năng là chà đi lục liên quan. vượt qua ghi chép độc nhất vô nhị ghi chép hơn nữa đều mũ liên quan, thay đổi ai, cũng đều sẽ cố gắng muốn lục liên quan sao em các cổ động viên nhưng là vô cùng tin tưởng gì -E nếu gì -E nói đổ đủ sẽ xuất hiện ở hiệp 2 thi đấu bên trong như vậy liền nhất định có thể ở trận đấu kia bên trong đồ đủ gặp dùng ghi bàn trợ giúp sao emần thăng cốc đối với sao tới nói bọn họ đón lấy một hồi giải đấu có thể khỏe mạnh nghỉ ngơi một hồi hiện tại bọn họ thứ ba vị trí vững như Thái Sơn đương nhiên có thể khỏe mạnh nghỉ ngơi một hồi Vì lẽ đó ở sau 3 ngày thứ 34 vòng thi đấu bên trong, G.E.S.U. phái ra một cái hầu như có thể nói là toàn thay thế bổ sung đội hình, thủ môn đại Martin, hậu bệp Dieter, Jenkinson, A.G.U.R.O, Jelit, giữa sân Phí Linh, T.R.U, Gắn Dieter, Tiền Đạo Án và Z, Sản Cổ, V.N.S.U. Liên ngay cả B.F.L. cũng không ra trận, tựa hồ báo trước B.F.L. sẽ ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong ra trận. Đương nhiên, điều này cũng có khả năng là bóng gói bọn họ này một vòng đối thủ là họ West. biểu hiện bây giờ cũng không kém. Bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 9, Cờ giờ mi ở list cái này mùa giải này mấy chi trung du đội bóng đều là luân phiên chiếm cứ bit bảy phía dưới vị trí kia. Họ Everton, West Ham United, Leicester City, Watford, Crystal Họ hét loạn lên người hát ở phương nào, ta cũng có thể nghe thấy. Họ West rất muốn ở trận này thi đấu bên trong thể hiện ra một điểm không giống nhau đồ vật. Nhưng mà sao em tần bộ này đội hình dự bị nhưng dùng tương đương đẹp đẽ phòng thủ phản công chống lại rồi họ West tấn công, đồng thời không ngừng lấy phản kích đối phó phòng tuyến của bọn họ. Mở màn 2 phút sản cổ hay dùng một lần nhanh như tia chớp phản kích đạt được ghi bản, sau đó ở phút thứ 22, Southampton hậu trưởng phản kích, sản cổ sau khi đột phá chuyển bóng, đem bóng chuyển cho Theo và Alvarez, Alvarez ung dung dứt điểm mở rộng dẫn trước ưu thế. Mà hiệp 2, thay thế bổ sung Alvarez lên sân bắt đi đồng dạng ở phản kích bên trong lại tiến vào một bóng. Muốn nói họ vẹt cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không kém, bọn họ không ngừng khởi xướng tấn công, thậm chí áp chế lại Southampton, nhưng mà dưới tình huống như vậy, Zell nhưng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trận thái. Hán Toàn Trường hoàn thành rồi 9 lần cướp đoạn cùng 13 lần giải bay, còn có một lần trên đường biên ngang cực hạn cứu hiểm, chiếc để để ngọ Betsu ghi bàn hy vọng biến thành một nước. Zehlit biểu hiện thực sự là đặc sắc, tuổi trẻ trung vệ bắt đầu thể hiện ra tiềm lực của hắn. Aza Udo biểu hiện cũng rất tốt, hắn dụng manh cùng đối kháng tương đương có đặc điểm. Southampton hai người này tuổi trẻ trung vệ thực sự là vô giá bảo vật. Đang giải thích viên khích lệ trong tiếng, Southampton cuối cùng lấy 3 không toàn thắng của Ves. ở phái ra toàn bộ thay thế bổ sung tình huống còn có thể đạt được như vậy một hồi đại thắng. Cố nhiên có bọn họ chiến thuật vận dụng hợp lý nhân tố ở bên trong, mấy cái xuất sắc cầu thủ biểu hiện cũng là không thể coi thường nhân tố. Này chứng minh Sang Em một đời mới thay thế bổ sung cầu thủ, cũng bắt đầu từ từ trưởng thành. Đối với Sang tới nói, bọn họ hiện tại xác thực đã có rất xuất sắc cầu thang bổ dưỡng. Hiện tại Sang đã sớm không phải móc xuống một hai người, sẽ xuất hiện vấn đề đội ngũ. Nói không quyết đại, coi như đội hình chủ lực bên trong ngoại trừ Reaver Junior cùng đủ đủ ở ngoài tất cả mọi người bị đào đi, Sang lấy hiện tại cầu thủ trẻ làm trụ cột, bổ khuyết vài tên cầu thủ lại là một nhánh phi thường có lực cạnh tranh đội bóng mà bọn họ ở toàn cầu tuyển trạch viên hệ thống cũng sẽ quần quật không ngừng giúp bọn họ cung cấp càng xuất sắc cầu thủ trẻ. Chỉ, Southampton mấy năm qua tiếng cử cầu thủ trẻ đã từ từ bắt đầu trưởng thành, Zelit, Adja Zulu, Alvarez, Sancho, Vinicius, Dani Litter, và Lại nhỏ hơn một chút, đội thanh niên bên trong còn có cái bị tất cả mọi người đều xem trọng thiên tài mịu gì là đây. Có điều cái này mùa giải Southampton mục tiêu, vẫn như cũng là xung kích trang The Only lục liên quan. Chương 945, bom gói nhất định phải thả chương 945, bọn gói nhất định phải thả này một vòng Southampton đại thắng. Mà Liverpool cùng Man City cũng đều không có kéo hồng, Man City sân khách 3-1 nhẹ lấy cờ tổ bẻ Liverpool nhưng là ở một hồi cường cường đối thoại bên trong sân nhà 2 không đánh bại Chelsea, này không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao bọn họ còn mới vừa đá trang Tion only thi đấu, tuy rằng đối thủ Hotto yếu kém, nhưng là sân nhà 2 không đánh bại Hotto, cũng tiêu hao khá lớn. Rất hiển nhiên chính là, vào lúc này, tất cả mọi người đều muốn liều mạng. Đã xong cuộc tranh tài này sau khi, GESU liền mang theo toàn đội bay về phía Manchester, mà vào lúc này, một cái khiến người ta chú ý sự tình liền xuất hiện đang bay về phía Manchester, Southampton toàn đội bên trong cũng không có đồ đủ bóng người. bị hỏi điểm này thời điểm, ZS vẫn là có vẻ rất thông dong. Đồ đủ cần liên tục tính nghỉ ngơi cùng trị liệu. ở chưa khỏi hắn trước liền theo chúng ta bay đến Southampton đến. đối với hắn gặp có không nhỏ ảnh hưởng. vì lẽ đó chúng ta lựa chọn để hắn tiếp tục ở Southampton tiếp thu tốt nhất trị liệu. sau đó ở thi đấu cùng ngày lại đến. hắn không cần cùng chúng ta tiến hành cái gì phối hợp diễn luyện, trình diện liền có thể sử dụng. ZS lời nói này ngược lại cũng rất hợp lý. nói như vậy vết thương nhỏ chính là xem mấy ngày trước trị liệu tính dương đến như thế nào làm tốt lắm lời nói, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Nếu như không kiên trì tĩnh dưỡng, để thương thế tăng thêm, cái kia ngược lại sẽ nghỉ ngơi thời gian dài hơn mới có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa đố đủ ở sang tần làm 3 năm chủ lực, xác thực cũng không tồn tại cái gì cần thi đấu trước rèn luyện một hồi mới có thể đã được rất tốt sự tỉnh, vẹn vẹn một tuần thời gian chống mà thôi. Giải thích như vậy hợp tình hợp lý, có điều đám cổ động viên Manchester City đều đang lẩm bẩm, này sẽ không là bom có chứ? Này cũng thật là bom gói Tuy rằng Guardiola cũng không có để cho mình chịu ảnh hưởng. Nhưng lại ở trận đấu bắt đầu một ngày kia, toàn trường cổ động viên Manchester City hay là dùng to lớn tiếng xuýt nên tiếp Southampton, nên tiếp JESSU. Bởi vì bọn họ cảm thấy đến JESSU người này không có chút nào thành thật, thân sĩ si phong độ đi đâu rồi? Southampton đội hình ra sân ở thời khắc cuối cùng mới lên báo, đội hình ra sân bên trong cũng không có đủ đủ tên, liền ngay cả danh sách lớn đều không có. Đủ đủ căn bản liền không có tới Manchester, mà là ở lại Southampton tiếp tục tính dưỡng. Điều này cũng làm cho không ít trở ở Manchester ngoài phi trường tất ký giả một trận chửi đối, JESSU đây chính là đem bọn họ cũng xuyến. Đồ đủ thương xem ra không nhẹ a. Cùng JSU nắm tay thời điểm, Gadiola cũng không nhịn được nói một câu. Là có chút nghiêm trọng, có điều tháng sau liền có thể trở về. JSU cười ha ha, đến thời điểm trở về cũng không dùng đi, nhiều nhất cũng là đi giải đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng, hoàn thành một hồi hắn đi chép. Gadiola trả lời nói, chúng ta đi nhìn. JSU nhún vai một cái. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Chúng ta nhìn thấy JSU cùng Gadiola ở nắm tay. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ là một hồi long tranh hồ đấu. Man City thủ phát là bọn họ quen dùng bốn ba ba. Thủ môn mẹ đỡ sẩn, hai cái hậu vệ cánh là Walker cùng Mendy, đi, trung vệ là Lao đội trưởng Compani cùng là Potter. Giữa sân vẹt nám Dino, gần đầu gẳng cùng David Silva, tiền đạo bẹt nạt đồ Silva, Arrijo, Sutterling, cùng hiệp một so ra, hậu vệ cánh trái đổi thành Mendy, đi, trung vệ Compani thủ phát, trên hàng tiền đạo nhưng là bẹt nạt đồ thay thế được Marz vị trí. Sao em tần thủ phát thì lại cũng có nhất định biến hóa, thủ môn Mendy, hậu vệ cản Cello, trí mạt gối dở cùng Zelit. Dựa sân Zebra Junior, Jogi. Gareth, Sancrof, và Juno Fernandes vắt đi thành tiểu đơn tiền đạo trước. Cùng hiệp một so ra, Sancrof thủ phát, bê phở thay thế được đủ đủ vị trí. Này xem như là một cái vững trái thay đổi người. Các bình luận viên bắt đầu giảng giải hai bên thủ phát, đương nhiên cũng ít không được nhắc lên đổ đủ sự tình. Southampton em vấn luyện viên trưởng Jesu trước lời thể son sắc biểu thị đổ đủ sẽ ở trận đấu bắt đầu trước chạy tới, nhưng mà trên thực tế cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện ở Manchester. Sao em tần danh sách lớn cũng chứng minh, ở trận này thi đấu bên trong đủ đủ cũng không ở trong đó. Đây là Jesu thả bóng khói hắn thậm chí đã lừa gạt tất cả mọi người, thật không nghĩ đến, Jesu nói dối lên đến vậy là con mắt đều không mấy mắt, vốn là ta còn tưởng rằng hắn là một cái không am hiểu nói dối vấn luyện viên chủ đây, không ít bình luận viên đều đối với Jesu nhổ nước bọt, có điều rất hiển nhiên chính là tất cả mọi người đều rõ ràng, dưới tình huống như vậy, thả thả khói vụ đạn thực sự là tình huống bình thường, không người nào có thể ở phương diện này nói với Jesu 3 đạo trên sân, hai bên cầu thủ đã phân tán ở đây trên, hiện tại đại gia quan tâm kỳ thực chỉ là một chuyện, ở trận này thi đấu bên trong, hai bên còn có thể đã được như vậy nặng nề sao? tất cả mọi người cũng không dám có kết luận, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy được với một hồi kỳ thực xem như là một cái ngoại lệ. lấy saham tần thực lực tổng hợp, muốn em man city áp chế thành như vậy thì thực là rất khó một chuyện. cuộc tranh tài này hai bên hẳn là ở căn cứ vào toàn thể không chế bóng tấn công tình huống, vẫn có thể thông qua tấn công nhanh không ngừng đạt được ghi bàn đi. nếu không, hiện một loại kia cách đá, coi như là saham tần cùng man city cũng sẽ không chịu được. đương nhiên, đây là tối thuận lý thành chương ý nghĩ, nhưng là đối mặt jees cùng gadio hai người này cao cấp nhất huấn luyện viên trưởng, bọn họ tư duy khả năng là những người khác không có cách nào suy đoán ra. Nói không chắc bọn họ liền sẽ lựa chọn không như vậy thuận lý thành chương mà sự thực chứng minh hiệu quả càng tốt hơn chiến thuật đây. Sự tinh tiểu này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Tại đây dạng ý nghĩ bên trong, trận đấu bắt đầu. Toà trấn sân nhà Man City, rất nhanh sẽ khởi xướng tấn công. Bọn họ tuy rằng vẫn như cũng là lấy giữa sân tổ chức tấn công làm chủ, có điều tấn công nhưng đánh cho rất nhanh. Gần đầu găng cấp tốc ngay ở giữa sân hoàn thành rồi một lần chọc khe, trong nháy mắt khởi động trước cắm vào hình thành đối mặt không thành, có điều cấp tốc về phòng thủ. Aviyo cũng không có thời gian dư thừa, hắn lập tức lựa chọn số bóng, quả bóng bị tấn công mạnh đi lấy một hồi, sau đó sát sạc ngang bay ra đường biên ngang, gần đầu găng mở ra phạt góc đệ nhất điểm đến lại bị mạ gủi giờ không chế lại, hắn đem bóng giành trước đội lên đi ra ngoài, sao em tận thuận thế phát động phản kích? Rồi gì ở ngoài vùng cấm cung cướp được đệ nhất điểm đến, hắn đem bóng đỉnh cho Reber Junior, tiếp bóng sau khi đem bóng ngay lập tức chuyển cho Sanko, Sanko ở cánh phải bắt đầu nhanh chóng dẫn bóng về phía trước, hắn cấp tốc thông qua giữa sân sau đó nhấc chân đem bóng chuyển đến sân bóng mặt khác một bên, theo vào bê phở tiếp bóng sau khi dẫn bóng mạnh mẽ về phía trước, sau đó ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân xúc bóng, quả bóng thắng cao hơn sáng ngang, đẹp đẽ. mở màn sau khi hai bên nhịp điệu thi đấu rất nhanh, lập tức liền từng người sáng tạo một cước xúc bóng. từ một điểm này là có thể nhìn ra, ở trận này thi đấu bên trong, hai bên đều dự định đánh cho càng tích cực một điểm. đây đối với trung lập fan bóng đá tới nói không nghi ngờ chút nào là một tin rất tốt. bình luận viên mặt mày hớn hở hồ. mà Gadiola nhưng là rất xa nhìn đội khách ghế huấn luyện viên một ánh mắt. Chương 946, Kim Phong Ngọc Lộ một tương phủng Chương 946, Kim Phong Ngọc Lộ một tương phủng Gadiola rất xa xem cái nhìn này, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn không nghĩ đến gì ESU cũng dám khởi sướng đôi công. Gadiola lựa chọn tấn công chiến thuật nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên, đây là chúng ta sân nhà, thứ hai, số một của các ngươi tiền đạo đều không ở ở chúng ta sân nhà, các ngươi đổ đủ vẫn chưa thể ra trận, chúng ta cũng không dám cùng các ngươi đôi công lời nói, vậy thì là cái gì mặt mũi đều làm mất đi. Dưới tình huống như vậy. Man City đương nhiên là có dũng khí đôi công, năng lực tiến công của bọn họ vốn là chỉ là hơi kém với Southampton. Ở ghi bàn phương diện này, liền ngay cả Liverpool đều không cách nào cùng bọn họ so với. Liverpool có thể dựa vào tiền đạo thực lực cường đại, ở nào đó cuộc tranh tài bên trong tiến vào rất nhiều bóng, nhưng là ở toàn bộ mùa giải ghi bàn so ra, bọn họ cùng này hai chi đội ngũ so ra vẫn như cũ không cùng đẳng cấp. Thật giống như hiện tại giải đấu bên trong 34 bên sân đến, Southampton tiến vào 93 cái, Man City tiến vào 88 cái, Liverpool nhưng là 77 cái, so với Man City ít đi 11 cái so với sang em tần ít đi 16 cái. đương nhiên, bọn họ so với ghi bàn thứ tư nhiều arsenal cũng có thêm đầy đủ 10 cái. Từ góc độ này tôi nói, đồ đủ không ở tình huống, man city hoàn toàn có lý do cùng sang em tần đồi công. mà jesu ý nghĩ thì lại càng đơn giản một điểm. nơi này là sân khách, chúng ta ở sân nhà không mất bóng. vì lẽ đó coi như đối công, chúng ta chẳng khác nào thiên nhiên có một cái bóng như thế, này còn có cái gì không dám đánh cược. tại đây dạng tư duy bên dưới, hai bên ở trận đấu bắt đầu sau khi, rất nhanh sẽ triển khai hung mãnh công. Mặc kệ là Man City hay là Southampton, bọn họ ở ghi bàn phương diện này đều là chuyên nghiệp. Nếu không cũng sẽ không ở giờ mi ở League chẳng đều ghi bàn đều vượt qua 2 cái rưỡi, con số này xem ra tựa hồ không sao thế, nhưng mà trên thực tế nhưng là cực kỳ đáng sợ số bàn thắng. Champions League bên trong, bọn họ cũng trên căn bản duy trì như vậy tỷ lệ bàn thắng. Có thể làm được điều này, trừ bọn họ ra không chế bóng xuất sắc, đều là có thể ở đây trên chiếm cứ có đủ nhiều tấn công số lần ở ngoài, bọn họ tấn công tay cường hãn đạt được năng lực, cũng là một cái then chốt. Southampton tiếp cận 1/3 bóng là đủ thế bảo nhưng là cái khác tấn công tay ghi bản cũng không ít, Man City thì lại không có như vậy một cái có thể mang đến lượng lớn ghi bản sát thủ, nhưng mà bọn họ trước sân cầu thủ cũng đều có đạt được năng lực, Avizo cùng dẹ đều là xuất sắc tiền đạo, bọn họ luôn có thể mang đến ghi bản. Cho tới Sterling, tuy rằng hắn đều là có chút đầu bốc xứng đôi không lên chính mình thân thể, ở đây trên thường thường có vẻ rất vui vẻ, nhưng mà hắn năng lực cá nhân cũng là không thể nghi ngờ, thật giống như năm đó ba thần như thế, người có thể nghi vấn đầu vóc của hắn, nhưng không thể nghi vấn thực lực của hắn. Man City ở giữa sân bắt đầu làm chuyển, gần đầu gặm cùng David Silva đều là tương đương xuất sắc tổ chức cầu thủ, ở giữa sân đến rồi một cái hai quá một phối hợp sau khi, gần đầu gẳng trước cắm vào cầm bóng, sau đó đột nhiên lên chân, đường chéo đem bóng chuyển vào vùng cấm. Đồng dạng đường chéo xen vào vùng cấm sở Terling đang chạy bên trong bỏ qua rồi cản sẽ lộ phòng thủ, sau đó cấp ở Zhe phía trước cầm bóng, chọc vào một hồi quả bóng sau khi, hắn tránh ra Zhe Lidt trở lại, tiếp theo chính mình cấp tốc đổi tới một bước, đuổi theo quả bóng sau khi, lên chân phải cấp tốc xuất bóng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vào sau đó lướt qua mẹn đi ruôi ra đến tay, nhanh chóng bay vào khung thành phía sau. bóng vào. đến từ Sterling. Man City mở màn sau lần thứ hai tấn công liền đạt được ghi bàn. Sterling hoàn thành rồi một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. hắn nhận được gần đầu gặng chuyển bóng sau khi thoảng qua Zeljic, sau đó đem bóng đá vào khung thành góc xa. thoải mái tràn trệ biểu hiện. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Sterling mở hai tay ra, bắt đầu ở đây bên trong điên cuồng chúc mừng, mà trên khán đài đám cổ động viên Manchester City thì lại đồng dạng điên cuồng tiếp hắn. đối với hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt rất sớm liền đem sân khách thua trận cái kêu bóng cho đoạt về đến rồi, cổ động viên Manchester City trong lòng bắt đầu tràn ngập tự tin. bọn họ tin chắc chính mình có thể đạt được thắng lợi, có thể tiến vào trang đi on lit bán kết, sau đó thuận thế bắt giải đấu quán quân, cúp FA trở thành tờ mi ở lit thứ ba chi thu được tam quan vương đội ngũ. phải biết đối với cổ động viên Manchester City tới nói, bọn họ trong lịch sử trong thời gian rất dài, đều là một nhánh trung hạ du đội bóng, chỉ có thể nhìn cùng thành từ địch biểu hiện mà ước ao ghê thị, mà hiện tại bọn họ rốt cục bắt đầu có cơ hội đi xung kích những này đỉnh cấp quán quân, bọn họ vô cùng khát vọng thắng lợi có điều Southampton các cầu thủ cũng không muốn để bọn họ tuệ nguyện. Nay không phải bọn họ đối với Man City có ý kiến đến gì, mà là quán quân tranh cướp, vốn là một mất một còn, không có vẹn toàn đôi bên chuyện như vậy. Cái này mất bóng cũng không có để bọn họ xuất hiện cái gì tâm tình trên cột sóng. Đối với Southampton các cầu thủ tới nói, mặc kệ ném không mất bóng, bọn họ cũng là điên cuồng hơn triển khai tấn công. Cuộc tranh tài này, bọn họ vốn là không có ý định dùng không không đến vượt qua. Man City cũng không có chúc mừng thời gian quá lâu, thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Southampton cũng đặt chân giữa sân, bắt đầu rồi khống chế bóng tấn công. Mà Man City thì lại ở giữa sân liền triển khai bước ước, nhu cầu muốn cho Southampton không chế bóng tấn công chịu ảnh hưởng. Có điều Reba Junior cùng dội phối hợp đã càng ngày càng hiểu ngầm, hai người có vẻ bổ sung lẫn nhau, không ngừng lẫn nhau lan truyền, khống chế Southampton giữa sân. Guardiola như mày, đối với cái này mùa giải Southampton biến hóa, hắn đương nhiên vẫn đang chăm chú, nhưng là cũng không nghĩ đến Southampton có thể ở giữa sân làm được mức độ như thế. Có thể làm được điều này, không riêng là chiến thuật vấn đề, còn có cầu thủ vấn đề. Zeburiner đương nhiên là một cái tương đương đỉnh cấp giữa sân, nhưng là ở trên cái mùa giải bên cạnh hắn hợp tác đổi tới đổi lui thời điểm, hắn cũng chỉ có thể duy trì một cái khá cao độ bình quân phát huy. Mà hiện tại, khi hắn bên người có rổ dị sau khi, hắn nhưng đem chính mình phát huy cùng giữa sân khống tràng năng lực, tăng cao đến một cái càng cao hơn mức độ. Đây là năm đó Guardiola thủ hạ nắm giữ Sao Inibus, Sa Iniesta và Busquets như vậy đỉnh cao giữa sân thời điểm, mới có thể đến mức độ rất nhiều người nói cái tiêu chi Barcelona là bởi vì Guardiola chiến thuật mới tăng cao đến cái mức kia, nhưng là chính Guardiola trong lòng rõ ràng, ngoại trừ chiến thuật của hắn xuất sắc ở ngoài, cũng bởi vì có Xavi, Iniesta cùng bất kết loại này thích hợp hắn nhất chiến thuật ba cái giữa sân kết hợp Hoàn mỹ mới có hiệu quả thần kỳ như vậy. Đối với bất kỳ đội bóng đều có nghiền ép năng lực, mà ở Xavi từ từ giả đi sau khi, coi như là chính Guardiola dạy học, ba cái năng lực không chế đều không thể phòng ngừa giảm xuống. Cầu thủ đặc điểm cùng Guardiola chiến thuật vốn là hỗ trợ lẫn nhau một chuyện. Cái gọi là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khắc nhân gian vô số. Gió thu, ngọc lộ, thiếu một thứ cũng không được, thiếu một cái đều không cách nào thắng nhưng nhân gian vô số. Thật muốn là chỉ cần Gadiola chiến thuật đúng chỗ liền có thể không có gì bất lợi lời nói, vậy hắn ở hơn 3 năm cũng sẽ không thành tích tốt nhất đều chỉ là trang đi only tứ kết. Chương 947, 3 phút vượt lại chương 947, 3 phút vượt lại đối với này, Gadiola ngoại trừ vui mừng ở ngoài, còn lại chính là tiếc nuối. Vui mừng chính là chính mình số may, vừa vặn đuổi tới 3 Casa vị trưởng thành là đại sư. INIESTA cũng thành thục lên chống giống, sau đó còn ở đội thanh niên bên trong mò đi ra một cái bu giáo sư, tiếp nối chính là ở trong khoảng thời gian sau đó, như thế hoàn mỹ giữa sân tổ hợp cũng không có xuất hiện nữa. Mà hiện tại, hắn nhưng ở GSú trong đội ngũ, nhìn thấy cảnh giới đó. Tuy rằng cùng năm đó còn kém như vậy một điểm, nhưng là ở tác dụng trên đã hoàn toàn không kém. Dỗ dị cùng Zhe bờ duyên lúc cứng lúc mềm, như cùng ở tại giữa sân đang lưới, vững vàng khống chế lại tấn công tiết tấu. Hiện một thời điểm, điểm này thể hiện đến còn không rõ hiện ra, bởi vì Sang Hem tần là dựa vào toàn thể hoàn thành khống chế. Sau đó đồ đủ một người đột phá đến hình thành sắc cơ. Mà hiện tại, đồ đủ không ở, giữa sân cũng không có tiếp ứng cùng lan truyền xuất sắc bắn bờ, đổi thành tấn công hình sắc cổ. Zebra Jr. cùng dồ dị khoảng thời gian này hình thành hiệu ngầm, mới chính thức thể hiện ra huy lực. Ở sang em tấn bắt đầu khống tràng sau khi, bọn họ tấn công, đương nhiên liền có vẻ càng thêm sắc bén. Không ngừng liên tục lan truyền sau khi, Man City hàng phòng thủ lộ ra một sơ hở, Zebra Jr. giữa sân cầm bóng, đột nhiên đưa ra một cái sắc bén chuyển thẳng quả bóng bay về phía vùng cấm chúc lộ, mà Vát đi cũng vừa hay hướng về vị trí kia về phía trước chạy, nhận được chính là một cái mặt đối với thủ môn đối mặt không thành, lại đột tờ ra sức làm ra chặn lại, hắn hiểm hiểm đưa chân ở quả bóng trên đụng một cái, biến hướng quả bóng bay về phía một hướng khác, Vát đi cũng không bao giờ có thể tiếp. Tục cấm bóng, nhưng mà biến hướng quả bóng, nhưng lăn tới đồng dạng trước cắm vào bê phở trước người, theo vào người bổ đảo nha không có một chút do dự, mà là đón lăn tới được quả bóng, không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng. Phản đi Dino cùng con đồng thời bay người giam giữ, nhưng đều chậm một bước. Quả bóng đạn tháo như thế bay vào khung thành góc chết. Henderson tuy rằng làm ra cứu thua, nhưng là đối mặt bên trong vùng cấm như vậy, một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất bóng vẫn như cũ không cách nào đụng tới quả bóng. Ở lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm. Đường xa mà đến sau em tần các cổ động viên bắt đầu phát sinh to lớn tiếng hoan hô, mà đám cổ động viên Manchester City thì lại bắt đầu phát sinh tiếng xịt. Bây giờ hưng phấn bọn tới dưới khán đài, cuộc tranh tài này nhiệm vụ của hắn vẫn là rất nặng, ngoại trừ lùi lại tiếp ứng ở ngoài, còn muốn đúng lúc trước cắm vào được, có điều cùng trước đủ đủ so ra, nhiệm vụ của hắn coi là nhẹ, bởi vì bình thường đủ đủ ở đây trên thời điểm ngoại trừ đạt được cùng tiếp ứng ở ngoài, còn muốn thường thường dẫn đường biên đi lấy bóng đột phá. dẫn đường biên nhiệm vụ này, nhưng là chia sẻ cho cổ. hai cái nhân tài có thể bổ khuyết đồ đủ chỗ trống, đồng thời còn muốn trả giá giữa sân tiếp ứng chạy cùng suốt xa năng lực suy yếu đánh đổi. đỉnh cấp cầu thủ giá trị chính là ở đây, không riêng là thực lực của bọn họ người khác khó có thể tiếp cận, còn có bọn họ không cách nào ra trận thời điểm chỗ trống, cũng khó có thể khiến người ta bổ khuyết. bây giờ ghi bàn đối với Man City tới nói, là một cái sự đã kích không nhỏ. sao cấp tốc san bằng tỷ số? điều này cũng làm cho bọn họ ở hai hiệp thi đấu bên trong chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Chí ít, bắt đầu từ bây giờ, Man City muốn thăng cấp, phải ở trận này thi đấu bên trong chí ít thắng Southampton hai cái bóng mới được. Southampton đã bao lâu không thua hai cái bóng? Ta trong ấn tượng lần trước vẫn là mùa giải trước trang đi on vòng bán kết hiệp một, bọn họ một 3 bại bởi deal. Cái này bóng vừa vào, rất nhiều bình luận viên lập tức liền bắt đầu không coi trọng Man City. Cái này cũng là có đạo lý, dù sao Southampton trước sát thực hầu như rất ít thất bại hai cái bóng. Coi như thua, bọn họ cũng thường thường chỉ thua một cái bóng. Tuy rằng cuộc tranh tài này đố đủ không thể ra trận, nhưng là nhìn bọn họ biểu hiện cũng phát huy, nhưng hầu như không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Đối mặt như vậy sao Hampton, Man City còn ném mất sân khách ghi bàn ưu thế, muốn thắng 2 người bọn họ bóng, là cỡ nào khó một chuyện. Man City các cầu thủ đúng là không có nhiều dao động, ở Guardiola quyết định thời điểm tiến công, hắn liền biết nhất định phải sân nhà thắng hai cái bóng mới được, dù sao Man City muốn tấn công, liền không có cách nào áp chế lại sao tấn công, mất bóng đánh đổi khẳng định là phải có dưới tình huống như vậy, mất bóng cũng không phải trọng yếu nhất, mà ở mất bóng sau không muốn ảnh hưởng tâm tình của chính mình, không lãng phí thời gian cấp tốc khởi sướng tấn công mới là quan trọng nhất. cái này cũng là rất lý trí cách làm. vì lẽ đó ở sau em tần chúc mừng sau khi kết thúc, man city lập tức liền khởi sướng tấn công. man city không chê bóng tấn công, Southampton nhưng là ở giữa sân liền triển khai bước cước. man city bắt đầu thể hiện ra dưới chân của bọn họ kỹ thuật, ở giữa sân không ngừng lan truyền, vẫn như cũ tìm được suốt bóng cơ hội, quả bóng truyền đến messi ba dưới chân. Hắn ở đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi chuyển vào trong, Arizo cùng Sở Tơ Linh đều không thể cướp được đệ nhất điểm đến. Phía sau đổi tới David Silva bắt được bóng, bọn họ bắt đầu tiếp tục tổ chức tấn công, mà sanghemton các cầu thủ hậu vệ cũng không chủ trí, bọn họ cấp tốc bước đoạt đi đến, bắt đầu bức bách đến Man City các cầu thủ từng bước đem bóng hướng về chuyền về. Nhìn thấy Sang tần tựa hồ ép tới bắt đầu dựa vào, Man City các cầu thủ bắt đầu đem bóng hướng về chuyền về, muốn đem sanghemton đội hình hấp dẫn tới, sau đó nhân cơ hội đánh bọn họ phía sau. Nhưng mà sanghemton bất cướp, nhưng từng bước từng bước, cực kỳ hùng hãn ép tới điều này làm cho Man City lan truyền, bất chi bất giác trở lại chính mình nửa sân. Vào lúc này, sao thêm tân bước cướp tiếp tấu, đột nhiên liền trở nên nhanh hơn. Bọn họ bắt đầu không ngừng ở giữa sân qua lại quấy giày Man City lan truyền. Tại đây dạng hung mãnh bức cướp bên dưới, Man City lan truyền cũng không tự chủ được bắt đầu xuất hiện một chút sai lầm. Mẹ đi mới vừa cầm bóng, sàn gỗ liền vọt tới trước mặt mình. vội vàng bên dưới mẹ đi lựa chọn hướng ngang chuyển cho trung lộ là bờ, lạ bờ cầm bóng thời điểm nhưng ngừng đến hơi lớn một điểm, cấp tốc, tốc theo vào bên sờ vừa nhấc chân, đem bóng cho ghe xuống bị gãy xuống quả bóng hướng ngang lăn, rơi xuống vắt đi dưới chân, vắt đi cũng không có dính bóng, mà là trực tiếp lên chân, đem bóng chuyển hướng về Man City vùng cấm. mới vừa rồi còn đang ép cướp mẹ đi cổ, lúc này đã ra tốc vọt vào Man City vùng cấm. mẹ đi tuy rằng xoay người đang truy đuổi, vẫn như cũng chậm một bước, hắn đã bị sạc cổ vội lại đằng sau, lại muốn quay rời sạc cổ tấn công, cũng đã rất khó khăn. Eder sần chỉ có thể bỏ không thành tấn công, nhưng mà sạc cổ cũng không có cho hắn tấn công giam giữ cơ hội, đang đuổi trên vắt đi chuyển bóng sau khi, sạc cổ đang chạy bên trong vùng lên chân phải, sau đó dụng lực đem bóng đá ra ngoài. Tại đây dạng góc độ đối mặt thủ môn, trực tiếp đại lực sút bóng tựa hồ cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng mà sản cột nhưng vào lúc này tuần hoàn bản năng. Quả bóng gạo thét bay về phía khung thành phía sau, hệ Đờ Sần mới vừa tấn công một nửa, quả bóng liền từ bên cạnh hắn nhanh chóng bay qua. Hệ Đờ Sần cũng chỉ có thể quay đầu nhìn quả bóng. Ở hắn nhìn kỹ bên dưới, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành, sau đó tầm tầng, tầng va chạm ở lưới khung thành tiến lên. 2-1, Southampton ở trong vòng 3 phút liền tiến vào hai bóng, hoàn thành rồi bật lại. Chương 948, khống chế bóng trong lúc đó đối kháng chương 948 khống chế bóng trong lúc đó đối kháng thực sự lạ. Mưa to do lớn bình thường đã kích. Southampton phát động điên cuồng bước cướp tấn công, sau đó ở trước sân hoàn thành rồi một lần cứ đoạn, đạt được đi bàn. cô đột nhập vùng cấm sút mạnh dứt điểm. Hiện tại điểm số là 21, tổng số điểm 3-1 dẫn trước, Man City muốn thăng cấp, phải ở trong khoảng thời gian sau đó đánh vào 3 cái bóng, còn không cho Southampton đi bàn, mới có thể có cơ hội thăng cấp. Toàn trường cổ động viên Manchester City rất có điểm bạn mã hí vang lừng ý tứ, bọn họ nhìn ở đây bên trong hưng phấn chạy chúc mừng Southampton các cầu thủ, vẻ mặt có chút đabu ở sang tần chủ lực tiền đạo không ở tình huống, bọn họ lại còn là bị sang em tần ở trong vòng 3 phút đánh vào hai cái bóng, cái kia đồ đủ không phải bạch không ở sao? Ý nghĩ như thế để bọn họ cảm thấy đến phi thường thì muộn. Mà Man City các cầu thủ lần này cũng gặp phải sự đả kích không nhỏ, dù sao hiện thực là tăng gốc, còn muốn chi ít tiến vào ba cái bóng mới có thể thăng cấp sự thực, để Man City các cầu thủ bắt đầu từng bước giao động niềm tin của bọn họ. Ngay ở cái này thời điểm mấu chốt, Guardiola cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là đứng lên, sau đó đứng ở bên sân, yên tĩnh nhìn trên sân thi đấu có lúc không hề làm gì, chẳng khác nào cái gì đều làm. Sao em trong trận đấu đạt được đầy đủ biểu hiện xuất sắc, nhưng là biểu hiện như vậy cũng không phải kéo dài tính. Hoặc là nói, cái con này có điều là bọn họ khoảng thời gian này đột nhiên bạo phát. Bạo phát sau khi, là gặp có một cái mệt mỏi kỳ, ở sau đó trong khoảng thời gian này, sao em biểu hiện gặp giảm xuống một ít, lúc này trái lại là Man City cơ hội tốt. Chỉ cần bọn họ không chế lại chính mình sợ hãi của nội tâm, không ngừng dùng tấn công áp chế phòng tuyến của đối phương lời nói, như vậy vẫn có cơ hội. đương nhiên, chủ yếu vẫn là đủ đủ không ở, nếu như đủ đủ ở đây. Southampton có lẽ sẽ thừa thế xông lên tiếp tục tấn công, mai cho đến lại lần nữa mở rộng điểm số mới thôi. Bởi vì đấu đủ là một cái có thể thông qua năng lực cá nhân đạt được ghi bàn tiền đạo. Tại đây dạng cục diện hỗn loạn ở dưới, chính là hắn phát huy thời cơ tốt, mà hắn hiện tại không ở, những người khác đều kém một chút, muốn đạt được ghi bàn cũng rất khó. Có thể ở dưới áp lực làm ra phán đoán như vậy, Guardiola trình độ có thể thấy được chút ít. Hắn ở đây trên bình tĩnh, để Man City các cầu thủ cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Man City bắt đầu càng thêm tích cực khởi sướng tấn công. Agudio ở đây trên không ngừng chạy, hắn bắt đầu không ngừng lùi lại tiếp ứng. Man City bên trong vùng cấm đạt được chủ yếu vẫn là dựa vào hắn, nhưng là Zelid cùng Mạ Gổi giờ chính diện năng lực phòng ngự đều rất xuất sắc. Nếu như có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, tấn công liền sẽ dễ đánh một ít. Tại đây dạng tích cực chạy cùng đối kháng bên trong, sao em tầng các cầu thủ bắt đầu không ngừng di động giam giữ đối phương tấn công, có điều như vậy di động cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lệch. Nói trắng ra, làm thi đấu tiết đấu hướng về lượng lớn ghi bàn đi thời điểm, bình thường xem ra vững vàng phòng thủ, dưới tình huống như vậy cũng sẽ có vẻ không như vậy ổn thỏa. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10, cũng chính là sang em tần tượn lại sau khi 3 phút. Lùi lại, Arrijo nhận được gần đầu gặm truyền bóng, sau đó hắn giả bộ cắt vào vùng cấm, nhưng cấp tốc lên chân, đem bóng chuyển chéo đến vùng cấm phía bên phải. Ở vị trí này trước cắm vào, Beşika và nhận được bóng, sau đó một cái cực kỳ chân thực xuất bóng động tác giả, dù dỗ chỉ lẻo bay người đến chặn, nhưng dưới chân cấp tốc một chủ, từ trí lẻo bên người lung lay qua khứ, Thoảng qua đi sau khi, 3 sẽ không có tiếp tục dẫn bóng về phía trước, mà là thuận thế liền vùng lên chân phải, đại lượng bóng. Hắn nhanh như vậy tốc suốt bóng đưa đến tác dụng to lớn, bởi vì ở quả bóng mới vừa bay ra ngoài thời điểm, mạng ủi dở chân liền đến. Quả bóng gạo thét bay về phía khung thành góc gần, mẹ đi cấp tốc ngã xuống đất, sau đó duỗi dài cánh tay, nhưng là hắn tuy rằng đụng tới quả bóng, nhưng là quả bóng cũng chỉ là bay lên trên lên, vẫn là một đầu ngoan cường đâm vào khung thành góc chết. 2-2 bình. Ở hiệp 1 phút thứ 10, Man City liền san bằng tỷ số. Ngăn ngắn trong vòng 10 phút, hai bên liền cắt tiến vào hai bóng. Chuyện này là Trang thi đấu nhanh nhất đánh vào bốn bóng ghi chép trước đây chưa từng có cái gì đội ngũ trong trận đấu mở màn 10 phút liền tiến vào bốn cái bóng. saham tần cùng man city bày ra năng lực tiến công đúng là khiến người ta khiếp sợ. các bình luận viên rồn rập hô lớn lên. sát thực cùng hiệp một nặng nề so ra, cuộc tranh tài này tấn công sắc bén đến có chút quá đáng. lên sân thi đấu nặng nề đến có chút quá đáng, cuộc tranh tài này tấn công nhưng tốt đến có chút quá đáng. hiện tại điểm số là 22, tuy rằng saham tần vẫn có ưu thế, nhưng là nhìn đối phương nhanh như vậy liền san bằng điểm số tư thế, bọn họ cũng rất khó nói thật sự có cái gì quá to lớn như thế. Dù sao dưới tình huống như vậy, lẫn nhau đôi công, nói thế nào cũng là Man City sân nhà, bọn họ đối với sân bóng càng thứ hứng, càng quen thuộc, tiếp theo phát huy xuống, hơn nửa so với Sanghem tần muốn phát huy đến càng tốt hơn. GESU ở đây dưới vẫn như cũ là không chút biến sắc, hiện tại điểm số 2-2, hai bên tấn công dường như hoa mai trúc bình thường, có điều thời gian sau này bên trong, khẳng định thì sẽ không như vậy, hai bên phòng thủ gặp đối lập vững chắc một ít, đến thời điểm thi đấu gặp rơi vào hô háo bên trong. Đến thời điểm, liền xem ai nắm giữ cơ hội năng lực càng mạnh hơn. Đối với điểm này, Guardiola cái nhìn đúng là giống như hắn. Dù sao, sao em cùng Man City đều là thành tục đội ngũ. ở hai bên đều muốn đôi công tình huống, phòng thủ có chút yếu đối mông manh, tình huống như vậy khẳng định không bình thường. mà hiện tại hai bên cầu thủ cũng đều tỉnh táo lại, đón lấy thi đấu, nhất định sẽ tiến vào hô hào hình thức. phải biết như vậy đôi công, đối với song phương tiêu hao có thể đều là to lớn, hai bên có thể không chịu nổi như vậy tiêu hao, không phải vậy mà sau thi đấu không đá. sao em tuy rằng giải đấu bên trong đã vô dụng vô cầu, nhưng là bọn họ đối với Trang Di vẫn có rất lớn hứng thú. quả nhiên, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hai bên tiếp đấu. Sắc thực không hẹn mà cũng bắt đầu chậm lại sao em cần bắt đầu kiên trì không chế bóng tấn công Man City cũng bắt đầu càng thêm vững vàng phòng thủ hai bên ở đây trên bắt đầu rơi vào một loại kiến người ta cảm thấy đến có chút lo lắng hô háo nhưng là trên sân các cầu thủ vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu phòng thủ không cho đối phương quá nhiều không gian Man City đón lấy trong vòng 10 phút chỉ có một cơ sút bóng David C. ba chế tạo một cái khoảng cách không thành 30m có hơn đá phạt trực tiếp PC và tới một ước quả bóng thoáng cao hơn sang ngang. sao cũng chỉ có hai chân sút bóng B. C và đường biên chuyển vào trong xếp rau xuyên vào sản cổ đánh đầu cao hơn, vắt đi ở vòng ngoài cấm địa xoay người số bóng, cũng bị hậu vệ dùng thân thể cho cản đi ra ngoài. Tại đây dạng nhìn như đơn điệu đối kháng bên trong, hai bên thể năng tiêu hao có vẻ không lớn như vậy, nhưng là ở tinh thần tiêu hao, lại bắt đầu từ từ tăng nhanh. Không chế bóng hình đội bóng giao thủ, đều là khiến người ta cảm thấy thống khổ như thế. Mặc kệ chiến thuật của bọn họ là tấn công, vẫn là phòng thủ, là cấp tiến, vẫn là bảo thủ. Chương 949, Man City thượng phong chương 949, Man City thượng phong ở trận đấu bắt đầu tiếp tục dây dưa thời điểm. Southampton cùng Man City các cầu thủ đều đang tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Ở thời điểm tiến công ổn một hồi, chính là không ném càng nhiều bóng, mà tiến công, nhưng đều là hai bên không thể bỏ qua. Southampton hiện tại có hai cái bóng ưu như thế, nhưng là đối với Man City tới nói, lấy năng lực tiến công của bọn họ, trong thời gian còn lại tiến vào hai cái bóng, độ khó cũng không coi là quá lớn, vì lẽ đó ở Southampton nhìn bên này đến, bọn họ còn phải tiến vào một cái, mới có thể để thi đấu càng bảo đảm mũi Mà đối với Man City phương diện tới nói, bọn họ hiện tại là có thể cùng Sang Em Tần khỏe mạnh mài một hồi, dù sao Sang Em Tần chủ lực tiền đạo không ở, bên phở cùng sản cố lợi hại đến đâu, bọn họ cũng không cách nào hoàn toàn thay thế được đồ đủ tác dụng, nếu không, đồ đủ liền thành thay thế bổ sung. Dưới tình huống như vậy, càng là làm hao mòn đến điểm hai, Sang Em Tần ghi bản độ khả thi liền sẽ càng nhỏ. Điểm này, Guardiola ở phòng thay đồ bên trong cũng đã bố trí quá, ở chính diện đôi công Sang Em Tần cũng không ở hạ phong tình huống, dùng tha tự quyết, chờ Sang Em Tần phương diện chính mình xảy ra vấn đề, bản thân cũng là một cái rất hữu hiệu sự tình. Cũng chi nơi này là bọn họ sân nhà, ở sân nhà tác chiến, ngoại trừ trong sân bầu không khí đối với bọn họ có lợi ở ngoài, đối với sân bóng càng quen thuộc cũng là một cái ưu thế thật lớn. Đương tưởng rằng đối với sân bóng càng quen thuộc là một cái rất hư vô mở mịt ưu thế, trên thực tế dù cho là người đi ở mỗi ngày trên đường đi làm, cũng sẽ cùng đi ở một cái bình thường không thế nào đi trên đường, có hoàn toàn khác nhau cảm giác. Một cái người hàng năm đều muốn đá vượt qua 20 cuộc tranh tài sân vận động, cùng một năm chỉ đã 2, 3 chẳng sân vận động, cái kia cảm giác tuyệt đối là hoàn toàn khác nhau. Cũng chính là điểm này không giống, để Man City tại đây dạng dây dưa bên trong vẫn là trước tiên đạt được ghi bàn. Hai bên ở giữa sân dây dưa bên trong, Rudi đẩy ngã gần đầu gẩy, Man City thu được một cái giữa sân đá phạt trực tiếp, gần đầu gẩy đứng dậy sau khi giả trang muốn cùng David Silva nói cái gì, nhưng nhấc chân đem bóng nhanh chóng chuyển ra ngoài. Quả bóng lướt qua giữa sân, chuẩn xác bay đến cánh phải, Bé dưới chân, BC Silva dẫn bóng một cái dừng khẩn cấp gia tốc, thoảng qua xoay người chậm một bước trí lẻo, ở cánh phải hoàn thành rồi chính mình đột phá. Trí lẻo lần này xoay người chậm, chỉ có điều chính là dưới chân hơi hơi trượt một hồi mà thôi. Hoàn thành sau khi đột phá, BC Silva đường chéo cắt vào bù cấm sau đó ở mạ gùi giờ lại đây bọc lót trước nhất chân đem bóng truyền ra ngoài quả bóng bay về phía phía sau trước cắm vào sở tơ linh ở góc độ rất nhỏ địa phương không giữ bóng trực tiếp chân trái để bóng quả bóng ép sát mặt đất cấp tốc bay về phía xa một chút mẹ đi mới từ trước phía trước chạy đến hiện tại phía trước quả bóng nhưng bay về phía xa một chút thân thể hắn tố chất cho dù tốt cũng không cách nào làm ra cứu thua chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào bên mình cung thành etihsity sợ tạ đi um lại lần nữa bùng nổ ra một trận điên cuồng tiếng reo hò đội ngũ của bọn họ ở hiệp một đạt được rất trước điều này làm cho bọn họ san bằng tổng số điểm chỉ là lấy sân khách ghi bàn thiếu thế yếu vẫn chưa thể thăng cấp mà thôi. Nhưng là bằng vào chúng ta mãnh liệt như vậy năng lực tiến công, lại đạt được một cái ghi bàn, chẳng lẽ không là rất chuyện dễ dàng sao? Mà cái này ghi bàn sau khi Man City trên dưới cũng là sĩ khí đại trấn. GSU -E đứng lên. Tại đây dạng dây dừa dưới, Man City còn có thể cấp tốc đạt được ghi bàn, này chứng minh tình trạng của bọn họ xác thực rất tốt, mà sang em tần ở trên một hồi trạng thái bị cắt đứt sau khi, kỳ thực là có chút trưởng, dưới tình huống như vậy, cùng đối phương liều mạng, cũng không phải cử chỉ sản xuất. GESU đối với trong sân làm cái ép xuống thủ thế, cái này thủ thế ai nấy đều thấy được, chính là để các cầu thủ khỏe mạnh thu về một hồi, chống đối đối phương tấn công. Điểm này, ở trận đấu bắt đầu trước, GESU đã nói qua rất nhiều lần, ở trận này thi đấu bên trong, nên phòng thủ thời điểm, liền muốn chuyển đến phòng thủ, này không mất mặt. Mà hắn phái ra cái này mặt ngoài 442 thực tế 433, thời khắc mấu chốt còn có thể biến thành 45 một đội hình, phải về thu phòng thủ, kỹ thuật cũng không khó. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Southampton đón lấy tấn công bị Man City giam giữ, sau đó Man City thuận thế liền khởi sướng mãnh liệt tấn công. Mà Southampton thì lại bắt đầu rồi thu về phòng thủ. Còn chưa là bình thường thu về phòng thủ, mà là hầu như toàn biên thu về phòng thủ, Sảng Cổ cùng Bfer cũng đều trở lại giữa sân đến hiệp trợ phòng thủ, cái khác giữa sân nhưng là biến thành tiền vệ phòng ngự, ở bên trong vùng cấm bảo vệ phòng tuyến của chính mình. Nhìn thấy mạnh mẽ như vậy Southampton bị bên mình đặt ở bên trong vùng cấm đánh mạnh, đám cổ động viên Manchester City thì càng hưng phấn. Southampton những năm gần đây, không phải không thua bóng, cũng không phải là không có chật vật thời điểm nhưng mà cái gì thời điểm bọn họ bị áp chế thành như vậy chỉ có chúng ta sau đó chúng ta mới làm đờ dờ mi ở League cùng châu Âu đấu trường tân vương mang theo tâm tình như vậy đáng cổ động viên Manchester City bắt đầu càng thêm liên cùng hò hét chỉ cần đánh bại Southampton như vậy đón lấy thi đấu đều sẽ dễ đánh rất nhiều vòng bán kết đối thủ đơn giản chính là MU hoặc là Barca MU tại bên trong giải đấu đã là bại tướng dưới tay bọn họ mà Barca là Guardiola mang quá đội ngũ đánh Barca Guardiola đều sẽ có điểm như thế mà một cái khác giữa khu mạnh nhất đơn giản chính là Liverpool Nhưng là Liverpool cái này mùa giải tại bên trong giải đấu đối với Man City, nhưng là một phụ một bình a Chỉ cần quá sang em tần cửa hải này, Man City bắt được mùa giải này trang Tee on League quán quân, thì sẽ không là một cái chống dông nghĩ mà là có rất lớn độ khả thi sự tình. Giải đấu quán quân, Man City trước đã có một cái, cái này mùa giải giải đấu quán quân cũng rất có khả năng tới tay, League cùng cup fa bọn họ cũng không thiếu, nhưng là trang Tee on League quán quân, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ. Hiện tại tờ giờ mi ở League đội mạnh bên trong, M.U. có trang Tee on League, Liverpool có Tram Chelsea cũng có trang trí on Man City nếu là không có trang tí on lời nói, chẳng phải là muốn cùng Arsenal hỗn vừa làm bạn. Mang theo tâm tình như vậy, cổ động viên Manchester City tiếng reo hò bắt đầu trở nên càng thêm nhiệt tình. Mà ở fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, Man City tấn công, tự nhiên cũng bắt đầu trở nên càng thêm mạnh. Không ngừng lan truyền, không ngừng vượt phá, không ngừng xuất bóng, bọn họ bắt đầu dùng áp lực kéo dài cho Simeon tần chế tạo phía trước, nhu cầu để Simeon tần ở hiệp 2 tan bỡ. Jesus cau mày nhìn trên sân. Man City -si này một làn sóng mưa to do lớn bình thường tấn công hắn có chút không nghĩ đến. Có điều hắn cũng không lo lắng đội ngũ gặp vỡ bản, lùi lại phòng thủ thì có như vậy chỗ tốt. Bọn họ cũng sẽ không đã tiêu hao đặc biệt nhiều. Thu về phòng thủ có thể giảm thiểu khoảng cách chạy. Chính diện đối kháng trên, sao thêm tần cấp cầu thủ ngược lại không là quá lo lắng? Muốn thuận thế đạt được càng nhiều ghi bàn sao? Vậy thì nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không đi. Chúng ta thu về phòng thủ nhưng cũng là rất vững chắc. Jesus yên lặng ở trong lòng nghĩ sao em tần hai cái trung vệ tuy rằng không thể nói không có thiếu hụt nhưng là bọn họ chính diện năng lực phòng ngự sát thực tương đương xuất sắc chỉ cần bên trong vùng cấm bảo vệ tốt như vậy thì sẽ không có vấn đề quá lớn chương 950 tâm tình hưởng thụ chương 950 tâm tình hưởng thụ zsu đối với bên mình hàng phòng thủ tự tin đương nhiên cũng không phải tùy tiện liền sẽ có sao em tần hai người này trung vệ mà vừa giờ là chính diện phòng thủ bên trong đỉnh cấp hảo thủ hắn thiếu hụt ở chỗ xoay người chậm nhưng là dưới chân di động cũng không chậm đồng thời rung manh quả cảm là một cái điển hình tiểu anh trung vệ ở thu về phòng thủ tình huống hắn chính là một cái quái vật Hắn bật nhạy cùng khả năng di chuyển, đủ khiến hắn có thể phong sát hầu như sở hữu đối thủ tấn công. Mazelit chính là một cái điển hình hiện đại trung vệ, hắn ngoại trừ tố chất thân thể xuất sắc, đối kháng chính diện cường hãn ở ngoài, còn nắm giữ tương đối khá nhanh nhẹn thuộc tính, hắn duy nhất thiếu hụt chính là còn trẻ, vì lẽ đó GES mấy năm qua đều là để hắn cùng Digger thay phiên ra trận, phòng ngừa để hắn đốt cháy giai đoạn. Trên thế dự bị Aza Rudo cùng Digger kỳ thực đều là loại này loại hình trung vệ, thân thể xuất sắc mà không thiếu tốc độ cùng nhanh nhẹn, có điều thiên phú không đến lập tức liền có thể bày ra mức độ Mà nhưng là tính tình có chút nặng lớn, đây là một cái rất xấu quen thuộc, vì lẽ đó GESU sử dụng hắn cũng vẫn khá là cẩn thận. Hai người này trung vệ năng lực đều không thể nghi ngờ, ở mở ra thức chiến thuật ở dưới, bọn họ gặp có từng người tất xấu, nhưng là tại đây loại thu về tình huống, sự tồn tại của bọn họ, chính là tường đồng vét sát. Thu về phòng thủ quan trọng nhất kỳ thực chính là trung vệ ở bên trong vùng cấm di động cùng năng lực bảo vệ, những người khác đều chỉ có thể là hỗ trợ hiện tại cái này hai cái trung vệ trạng thái đều rất tốt. Man City tấn công ở trước mặt của bọn họ coi như có thể chế tạo một ít uy hiếp, cũng không thể thật sự chế tạo ra chân chính nguy hiếp đi ra. Sự thực cũng là như thế. ở Man City dường như sóng giữ bình thường thế tiến công bên dưới. sao em tân mạnh mẽ đứng bước đối phương tấn công? trước cắm vào kiến tạo bắt cơ chuyển bóng, Benzema ở vùng cấm phía bên phải tiếp bóng. sau đó hắn quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng lệnh đi xa nhà cột. gần đầu găng đổi vị sau khi đến cánh phải cầm bóng, sau đó chuyển từ dưới lên, quả bóng tinh chuẩn bóng qua mạ giờ, bay về phía phía sau. Agrizo ở tiểu vùng tâm góc trên không giữ bóng trực tiếp sút bóng, Zeljic nhưng đúng lúc từ bên cạnh bọt tới, sau đó dùng thân thể đem Agrizo cái này rất có uy hiếp sút bóng, cho cản đi ra ngoài. Trên khán đài đám cổ động viên Manchester City phát sinh một trận to lớn tiếng thở dài. này chân sút bóng là đoạn này đôi công bên trong Man City chế tạo to lớn nhất uy hiếp, nhưng mà vẫn bị sang hem tần cho ngăn cản. Zeljic ở đây dưới vung vẩy một hồi nằm đấm, Zeljic lần này giam giữ, giá trị so với được với một cái đi bàn. Trên một hồi ở giải đấu bên trong Zeljic liền thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái cái này cũng là Jesu lựa chọn cuộc tranh tài này dùng hắn nguyên nhân dù sao giới tình huống như vậy một cái trạng thái xuất sắc trung vệ đều là đáng giá tín nhiệm hơn một ít mà Zelid cũng dùng ra sắc biểu hiện báo lại hắn chống lại Man City lần này rất có uy hiếp tấn công sau khi sao bắt đầu ngoan quá này một trận chịu đến áp lực dù sao ở đối phương dưới áp chế sao các cầu thủ tuy rằng rất khó chịu nhưng là Man City tiêu hao cũng là rất lớn nay một làn sóng sau khi chính là này tiêu đối phương trưởng sao bắt đầu công đi ra Man City thì lại bắt đầu thoáng thu về biết Sau khi đi ngang qua một đoạn lan chuyển sau khi sáng tạo một cái cơ hội tốt, Reberjiner chuyển bóng trước cắm vào Beffer ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá. Hắn dùng chính mình kỹ thuật lắc ngã Marker, sau đó đột nhập bùng cấm. Đáng tiếc đón lấy đối phương hậu vệ bọc lót quá nhanh. Beffer lên chân sút bóng, quả bóng thoáng lệch ra xa nhà cột. Có điều này chân sút bóng cũng gây nên trên khán đài một tràng tốt lên. Beffer cuộc tranh tài này biểu hiện tương đối khá. Này chân sút bóng cũng có điều là mới vừa sắt cột dọc bay ra đường biên ngang mà thôi, hơi hơi chính một điểm, liền đi bàn. Vào lúc này nếu như Schemton đi bàn. Man City tình huống liền sẽ lại trở nên gây vó lên. Đồng dạng bị sợ hết hồn Man City các cầu thủ cấp tốc khởi sướng phản kích. Bési ba ở cánh phải mạnh mẽ đột phá, sau đó chuyển cho Theo vào gần đầu gặn. Gần đầu gặn tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa. Mẹ đi làm ra cứu vừa bay người đem bóng đặt tại dưới thân. Cái này cũng là cái này hiệp một hai bên một lần cuối cùng sút bóng. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng gọi thời điểm. Tất cả mọi người mới rực mình cảm thấy hiệp một thi đấu cư nhiên đã kết thúc. Cái này hiệp một thực sự là đặc sắc lộ ra không riêng là bởi vì hai bên gộp lại đánh vào năm cái bóng, cũng bởi vì thi đấu tiết tấu cực nhanh, quá trình cũng tương đương chặt chẽ. Dưới tình huống như vậy, hai bên không ngừng thông qua tấn công đến tìm kiếm cơ hội, tuy rằng cũng có lẫn nhau trong lúc đó tấn công áp chế, nhưng mà trong trận đấu đều không bảo thủ, điều này làm cho thi đấu thời gian có vẻ nhanh chóng. Hiện tại tổng số điểm là 3-3, sao em tần lấy sân khách ghi bàn nhiều ưu thế rất trước, hiệp hai thi đấu nhất định còn sẽ là một hồi long tranh hồ đấu. Bình luận viên chưa hết thòm thèm hô, mà đối với trung lập fan bóng đá tới nói, này nửa trận đấu, sát thực cũng nhìn ra phi thường đã nghiền hai bên cổ động viên nhưng là lại là hưng phấn, vừa lo lắng, hai bên bày ra hài lòng trạng thái, để bọn họ cao hứng đồng thời cũng lo lắng đội ngũ của chính mình thua làm sao bây giờ. Loại ý nghĩ này rất giận vật fan bóng đá, nhưng mà cũng là fan bóng đá một loại trí cao hứng thụ. Dù sao chỉ có ở tình cảm chân tình thực lòng tập trung vào sau khi đi vào mới có thể có loại này vui sướng cùng lo lắng đan dẻo tâm tình. Người là tâm tình động vật mà cảm thụ tâm tình cũng là một loại rất lớn hưởng thụ. Mặc kệ là vật chất hưởng thụ vẫn là tinh thần hưởng thụ cuối cùng mang đến đều là tâm tình trên biến hóa. Có loại biến hóa này nhân tài sẽ là người mà không phải cái gì khác. Hiệp 2 chúng ta phải tiếp tục kiên trì cùng bọn họ dây dưa, nắm lấy cơ hội. Càng đến thi đấu mặt sau, chúng ta nắm lấy cơ hội độ khả thi, liền sẽ so với bọn họ càng lớn một ít. Hiểu chưa? Guardiola ở đội chủ nhà phòng thay đồ thảo luận. Man City các cầu thủ dồn dập gần đầu. Ở hiệp một thi đấu bên trong, bọn họ chiếm cứ một chút thừa phòng, mà như vậy thừa phòng nhất định sẽ tiếp tục kéo dài. Sao em thần không có đủ đủ, thực lực có rất lớn tổn thất. Nếu như còn chưa thể đánh bại đối thủ lời nói, vậy bọn họ biểu hiện liền khẳng định là có vấn đề. Không nên gấp gáp. Hiệp 2 thi đấu. Liệu chính là khống chế bóng sau khi nắm cơ hội năng lực. Điểm này chúng ta có chút ở Hạ phòng, có điều không liên quan. Chúng ta tấn công tay nhiều, luôn có người có thể đứng ra. Tuy rằng tại quá khứ thời gian trong, đủ đủ tiến vào nhiều nhất bóng, nhưng là chúng ta những người khác ghi bàn số lượng, cũng so với đủ đủ ghi bàn muốn nhiều hơn. Chiến thuật của chúng ta nhất định chúng ta gặp sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, mà các ngươi nắm cơ hội năng lực cũng là không có chút nào kém. Em hai, chính là các ngươi sáng tạo kỳ tích thời điểm. Jesu ở phòng thay đồ bên trong bung vậy nằm đấm nói, sao em các cầu thủ cũng là dồn rập đầu. Đối với cuộc tranh tài này, bọn họ đồng dạng có to lớn tự tin. Sau đó khoảng thời gian này đổ đủ đều sẽ không ra trận, lẽ nào bọn họ thì sẽ không đá bóng sao. Làm sao có khả năng, bọn họ cũng đều là đỉnh cấp cầu thủ.